ở trong đêm trời quang nhìn không đến một ngôi sao sao nói rõ nơi này là độc lập với vị diện bên ngoài một cái tiểu thế giới về phần không gian lớn nhỏ vấn đề vậy còn cần tiến hành xâm nhập thăm dò địa tinh thôn trại giấy lên từng đống đống lửa đám địa tinh cầm lấy thật dài một m ù ôi ngồi vây quanh tại đống lửa trước chia sẻ bữa tối chúng dùng tự chế đào bình tới nấu đồ nấu ăn vật đem thu thập tới rau dại thực vật dễ cây thêm thu cốt thịt thú vật loạn hầm cách thủy nghe tựa hồ cũng không tệ lắm trên thực tế những cái này coi như nấu nồi đảo bình tất cả đều tản mát ra hôi chua khí tức có trời mới biết bên trong bao nhiêu mục nát nát xấu tài liệu hoàn toàn thuộc về hắc cám xử lý chỉ là đám đ ị a tinh sớm thành thói quen nhưng là có một chút đ ị a tinh bữa tối muốn mạnh hơn nhiều lắm chúng tìm được thái hạng m ì n h đều lưu h i ế u bởi vậy lấy được tả nghị ban thưởng như ma thịt khô hiện tại vui thích đ ị a nấu chín thịt bò s ố t như ma thịt khô thật sự quá cứng ắ c những cái này đ ị a tinh đã hao hết tâm tư mới cắt xuống vài miếng thịt trực tiếp cắn thiếu chút sụp đổ rụng r ă n g r ă n g cho nên nấu canh đã trở thành lựa chọn tốt nhất thương nào ngạt thịt b ò sút cũng làm cho kia địa tinh của nó không khỏi hâm mộ ghen ghét hận không có đối với so với liền không có thương hại à mà năm tên sống sót sau hai nạn lư hữu tại ôm đầu khóc giống lâm vào bụng đói kêu v à n g quất cảnh bọn họ bị cánh cổng ánh sáng truyền tống đến bất đồng vị trí từng người tao nộ vô cùng tương đồng tuy may mắn được cứu trợ nhưng tùy thân mang theo trang bị vật tư hoặc là mất đi hoặc là ở thế giới pháp tắc ăn mòn hạ hư hao t r ô n b ù i đến bây giờ liền mặc quần áo cũng không còn toàn bộ nhờ địa tinh r a thú tới che giấu may mắn cùng địa tinh l á o tê tự giao lưu tả nghị chú ý tới lưu h i ệ u đám người quất bách từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một ngụm nồi đun nước mấy bình nước khoáng cộng thêm năm thùng khang sư phó cho bọn họ để cho chính bọn họ mì tôm ăn tả nghị không gian chỉ hoàn đi qua một lần khuyết chương cho tôn chữ dung tích gia tăng thật lớn cho nên hắn hướng bên trong gửi đại lượng sinh hoạt vật tư bao gồm thực phẩm cùng nước uống chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao chống không cũng là chống không được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong đồ ăn nước uống bảo đảm chất lượng kỳ sẽ phi thường t r ư ờ n g hơn nữa tại không gian chỉ hoàn dưới sự bảo vệ sẽ không chịu thế giới pháp tắc ảnh hưởng hiện tại vừa v ặ n phái lên công dụng vài người lư u hữu vui mừng quá đỗi vội vàng động thủ nấu nước nấu bát mì rất nhanh liền phao hảo thùng mặt bọn họ mỗi cái ăn được nội tâm bên trong sướng vài nét mặt Cảm giác b ì ngay h h t ư ờ n nghe thấy được vị liền nghĩ nhà thịt kho mì thịt bò là như thế mỹ vị. Người muốn làm cái gì? thấy thịt kho thịt thế tẩu t được cái vị vị. là làm mì mỹ bò muốn giết người. n giết g Đi đi. chết đi. a vào lúc này bên cạnh mấy cái địa tinh đột nhiên đánh nhau một cái địa tinh gắt gao ôm đào bình không để ý đồng bạn rơi ở trên người mình cùng trên đầu nắm tay liều mạng địa hướng trong mồm lộn ngã bị phòng thịt bỏ sút nhất phó liều chết ăn cá nóc tham lam bộ dáng địa tinh lao tê tự thấy thế giận tí mặt m cầm lấy cốt trượng cao giọng rít gào nói dừng tay cho ta kính nể tế tự đám địa tinh vội vàng đình chỉ tranh đấu chỉ có ôm đảo bình gia hỏa kia vẫn còn ở ă n c à n h đem thịt cắn được trong miệng nhai, nhai nhai nhấm nuốt vài cái liền nuốt vào bụng quá thơm thật sự quá thơm đối với ngưu ma thịt tham lam khiến nó bỏ qua láo tế tự mệnh lệnh cũng không có cảm thấy được thân thể của mình đang tại bành trướng xương rồng kết cơ bắp tại thô giáp vỏ ngoài hạ cao cao khưa lên từng đám cây gân mạch như là con run ngọn ngoại này đầu điệu tinh cốt cách phát ra xào lăn đậu dày đặc tiếng vang hai con mắt phồng lên đến độ lồi ra hốc mắt bên ngoài nó giữ tợn đáng sợ bộ dáng để cho đồng bạn xung quanh vô ý thức về phía lui về phía sau co lại cảm thấy âm thầm sợ hãi tự tìm c h ế t ta tà nghị nhịn không được lắc đầu hắn liếc thấy này địa tinh xuất hiện tình huống gì lập tức đứng dậy đi tới bay lên một cước đá trúng đối phương b à n h hình thể bành trướng một vòng lớn địa tinh phảng phất giống như là như d i ề u đứt dây bị tả nghị thích bay lên bầu trời sau đó tại màu đỏ ánh trăng tắm rửa hạ ầm ầm nổ bùng hóa thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ bay là tả địa rơi xâm lâm đã trở thành thoải mái đại địa chất dinh dưỡng cũng không phải tả nghị tàn nhẫn thích giết chóc mà là này địa tinh quát quá nhiều ngưu ma canh thịt đồng thời độc thôn ẩn chứa cường đại năng lượng thịt kết quả dẫn đến thân thể vô pháp thừa nhận tự bạo đó là không thể tránh né kết cục ngưu đầu cự ma thế nhưng là truyền kỳ cấp ác ma huyết nhục của nó thuộc về vật đại bổ cũng chỉ có thái khắc như vậy truyền kỳ cấp ma thú tài năng lấy ra đường cơm an tà nghị đem này tìm đường chết điệu tinh đá bay ra ngoài là tránh mọi người gặp nạn m á mắt thấy đồng bạn kết cục đám điệu tinh toàn bộ đợt xe sắt run d ẩ y đối với hắn kính nể tới cực điểm ngươi để cho chúng chú ý tà nghị đối với điệu tinh lão tế tự nói một lần không muốn uống quá nhiều canh thịt nay chi điệu tinh bộ lạc bị bắt phục lúc trước t r ợ giúp tà nghị tìm được mấy vị mất tích lư u hữu vì để cho đám điệu tinh phát huy ra tốt hơn tác dụng cho nên hắn mới lấy r a ngưu ma thịt khô với tư cách là ban thưởng bồi dưỡng thực lực càng mạnh phá o hôi vừa rồi tự b ạ o ra h ỏ a kia xem như chuột bạch địa tinh láo tê tự gật đầu như bằng tỏi tuân theo n g à i ý chỉ giải quyết xong địa tinh vấn đề tả nghị quay đầu nhìn về phía thái hạng minh năm người lưu h ế u nói các ngươi đã ăn xong sớm chút nghỉ ngơi ngày mai ta để cho chúng tìm kiếm trở về thông đạo tìm được sẽ đưa các ngươi hồi l à m tinh thái hạng minh đám người vừa rồi ngây ra như phóng nghe được tả nghị lời mới đã tỉnh hồn lại không khỏi hai mặt nhìn nhau thái hạng minh nỗ lực nuốt xuống trong miệng mị sợi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tả tiên sinh nơi này không phải là lam tinh hoàn toàn là một câu nói nhảm tả nghị gật gật đầu nói một thế giới khác các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ta nhất định có thể mang các ngươi trở về hắn trải qua rất nhiều vị diện thế giới kinh nghiệm tự nhiên mười phần phong phú thực sự không phải là nói ngoa an ủi l ố i phương vậy thái hạng minh lấy hết dũng khí hỏi vậy mạnh lập thành cùng thiệu dũng đâu này mạnh lập thành cùng thiệu dũng là trả lại không có tìm được hai người lưu hữu hắn lo lắng tả nghị vương tha cho tìm kiếm còn có điệu tinh ở bên ngoài tìm kiếm tả nghị giải thích nói ngày mai cũng sẽ tiếp tục tìm người yên tâm đi bảy tên lưu hữu chỉ dùng một chút buổi chưa đã tìm được năm tên nói rõ bọn họ lúc đi vào sau bị chuyển tống vị trí cách không xa bằng không nào có chuyện đơn giản như vậy hai người khác đến nay không có tìm được có thể là ra ngoài ý muốn hoặc là chạy trốn quá xa kia tả nghị liền không có cách nào lại nói tiếp thái hạng minh đám người thật sự vô cùng may mắn lúc trước hắn n g o ạ i ý muốn xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới trên người sở mang vật phẩm vật tư tại rất trong thời gian ngắn liền t r ô n vùi tiêu thất bắt đầu đều thảm thái hạng minh cũng không phải là không biết tốt xấu người tự đáy lòng nói tả tiên sinh cảm ơn ngươi tả nghị vây vây tay không cần k h á c h khí sớm chút nghỉ ngơi a hết thệ cũng sẽ, sẽ khá hơn chương ba trăm tám mươi lăm sơn vượng hai mươi hai thái hạng minh đều vài người lưu hữu được gan bài tại điệu tinh thôn trại tốt nhất một gian trong nhà gỗ đương nhiên chỉ là tương đối mà nói kỳ thật đều không sai biệt lắm rách dưới bị đuổi ra điệu tinh cũng không có bất kỳ ý kiến ngược lại cảm giác rất vinh hạnh bởi vì thái hạng mình đám người ở trong mắt của chúng là cống đạt đại nhân đồng loại đồng dạng cần nhìn lên tồn tại cống đạt là điệu tinh lời nói bên trong đại biểu tối cường giả tối cao thủ lĩnh ý tứ tàng nghị với tư cách là cống đạt đương nhiên ở đất tại tế đàn đỉnh trong nhà đá hắn không có nghỉ ngơi cùng điệu tinh lão tế tự cho tới đêm khuya này chi điệu tinh bộ lạc trước mắt có hơn chín trăm danh thành viên chúng là tại hơn ba nghìn cái thái dương thăng rơi đích thời gian trước từ đại sơn một mặt khác di chuyển tới tại đại sơn bên kia sinh hoạt càng nhiều điệu tinh bộ tộc nhưng mà điệu tinh cũng không phải này mảnh rộng lớn thổ địa kẻ thống trị ngự trị ở bên trên chúng chính là bán thú nhân mà so với bán thú nhân càng mạnh còn có ti tan tộc cùng hải tộc điệu tinh lão tế tự tại lúc còn trẻ đã từng khắp nơi du lịch b á i phỏng qua bán thú nhân quốc độ cùng ti tan quê hương của tộc nhưng nó chưa bao giờ thấy qua như tả nghị như vậy nhân tộc thông qua điệu tinh l á o tế miêu tả tả nghị trong lòng dần dần phát họa ra thế giới này hình thức ban đầu tiểu thế giới vị trí duy độ tương đối thấp kia văn minh tương đối nguyên thủy cường đại nhất ti tan tộc như cũ vẫn là xã hội nô lệ chiến đấu dựa vào chủ yếu là bản thân dũng lực mà không phải vũ khí trang bị điệu tinh bán thú nhân ti tan tộc cùng hải tộc đều có được pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả gọi chung làm tê tư bọn họ nhờ vào đối với thần linh tín ngưỡng tới đạt được thi pháp năng lực trong đó hải tộc tế tự số lượng tối đa chỉ là không có người thấy thần linh có chỉ là truyền thuyết lâu đời trên thực tế rất nhiều người không tin thần linh tồn tại nhưng tuyệt đối không người nào dám công khai biểu đạt này đánh giá điểm bằng không sẽ bị coi là không tín người phóng tới trên đống lửa làm thành nướng không vung hạt tiêu cái loại kia tà n g h ĩ bởi vậy suy đoán thế giới này tuy tồn tại pháp tắc chi v o n g nhưng thế giới ý thức hẳn là vẫn còn hỗn độn trạng thái ý vị này là nếu tả nghị chỉ cần nắm giữ hạch tâm của thế giới liền có thể đem cái này tiểu thế giới bỏ vào trong túi đặt tại cao tháp vu sư chủ đạo vị diện thế giới chiến tranh ạ x a ạc hắn không cần nghĩ nhưng bây giờ đã trở thành khả năng đương nhiên vẹn vẹn chỉ là khả năng bởi vì ở cái thế giới này pháp tắc dưới áp chế bây giờ tả nghị liền bình thường một phần ngàn thực lực đều phát huy không đi ra hắn tuy có thể bạo phát sức mạnh đánh bại thế giới này nhưng trưởng khống lại là một chuyện khác tại tả nghị cùng đ ị a tinh lão tê tự giao lưu thời điểm ra ngoài tìm kiếm đám đ ị a tinh lần lượt trở về tuy chúng thuộc về địa đầu x a đối với hoàn cảnh chung quanh rất tinh tưởng nhưng ở huyết nguyệt bao phủ ban đêm cũng không dám rời thôn trại qua xa bằng không một khi tao nổ hung thú cũng chính là ma thu t ậ p kích tám chín phần mười là muốn biến thành người sau trong miệng ă n những cái này đ ị a tinh không có mang đến bất kỳ tin tức tốt tả nghị có một loại dự cảm kia hai người lư hữu mạnh lập thành cùng t i ệ u dũng e rằng cũng lại không tìm về được đây cũng là không thể làm gì sự tình sáng sớm hôm sau ngày mới sáng thời điểm tả nghị để cho điệu tinh lao tê tự đem trong bộ tộc đại bộ phận trưởng thành điệu tinh phái đi ra ngoại trừ tiếp tục tìm tòi còn dư lại hai người lư u hữu ra còn muốn tìm kiếm phản hồi làm tinh thông đạo khe hở cửa vị trí chỗ mà tả nghị mình cũng không có nhàn rỗi hắn đem thăm dò mục tiêu nhắm ngay cách đó không x a n này tòa cao vút trong mây sân phong đại nhân nghe được tả nghị nói muốn đi ngọn núi bên kia trên đỉnh nhìn xem địa tinh láo tế tự nhất thời cực kỳ hoảng sợ vậy trong rất nguy hiểm địa tinh nhất tộc cường giả sùng bái là khắc ở huyết mạch bên trong chúng đối với yếu hơn người hội biểu hiện được vô cùng hung tàn nhưng đối với có thể đơn giản tàn sát chính mình cường giả vậy vô cùng thuận theo cùng khiêm cung không cần cái gì lời thề n à y chi bị đánh trang phục đích địa tinh bộ lạc đối với tả nghị sùng bái độ cùng độ trung thành đều đạt đến rất cao t ầ n g thứ địa tinh láo tế tự biểu hiện vô cùng rõ ràng tả nghị không khỏi hỏi có nguy hiểm gì nguyên lai、like、ở trên này tòa đỉnh núi nghỉ lại lấy một đám sơn vượng tính tình thô bạo thích giết chóc hiếu chiến bình thường không có địa tinh dám chạy đến bên kia đi bởi vì một khi tiến nhập sơn vượn g phạm vi lãnh địa kết quả kia thường thường vô cùng thê thảm sơn vượn g sức chiến đấu mười phần cường hãn một đầu phổ thông sơn vượn g có thể đem hơn mười người địa tinh giết đến sợ c h ế t khiếp hơn nữa chúng còn có càng mạnh nham giáp sơn vượng cự lực sơn vượn g cùng sơn vượn g vương sơn vượn g xen vào ma thú cùng bán thú nhân giữa lãnh địa khái niệm mười phần mãnh liệt đối với bất kỳ có can đảm xâm nhập chúng địa bàn người xâm nhập chúng cũng sẽ phát động không chết không thôi công kích không giống địa tinh bị giết mấy cái liền thành thành thật thật bởi vì cái gọi là mãnh hổ cũng sợ đàn sói địa tinh lão tê tự lo lắng tả nghị đi qua quả bất địch chúng không có việc gì đã minh bạch địa tinh lão tê tự lo lắng lý do tả nghị cười cười nói ta sẽ giải quyết chúng đánh quái loại sự tình này h ắ n am hiểu nhất dù cho bây giờ tả nghị bị thế giới pháp tắc nghiêm trọng áp chế hắn cũng không sợ một đám hầu tử tả nghị cố ý đi đến địa tinh lao tê tự lại không có tiếp tục khuyên ngăn trước khi rời đi tả nghị đem thái hạ minh đều kêu qua lại cho một ít đồ ăn nói rõ bọn họ tại thôn trong trại trồng coi không nên chạy loạn sau đó mới đi đến này tòa đỉnh núi vọng sơn bảo tử mã nhìn xem cự ly rất gần sơn phong tả nghị ở trong núi rừng trọn vẹn bôn u ba không sai biệt lắm hai giờ mới đến sơn phong phía dưới bị một mảnh rậm rạp cây ăn quả lâm chặn đường ở nay mảnh quả lâm diện tích phi thường lớn đại bộ phận thụ đều rất thô c à n h lá rậm rạp quả lớn buồn thịu k i a trái cây cùng cây dừa rất tương tự hô đang lúc tả nghị nghĩ đến có muốn hay không hái quả trái cây hạ xuống nếm thử mùi vị thời điểm một khoả màu xanh lá cây trái cây từ trên trời giáng xuống gào thét lên hướng trên người hắn rơi đập tả nghị tay mắt lênh lẹ lấy tay đem bắt lấy khá lắm tối thiểu mấy trăm kg ném lực lượng tay không tiếp thật sự có điểm độ khó ánh mắt của hắn rơi vào bị chính mình vừa mới bắt lấy trái cây trái cây cùng cây dưa hồng không xê xích bao nhiêu có chừng năm sáu cân nặng toàn thân hiện lên hình bầu rục da che kín rậm rạp đường vân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt quả hương tà nghị không có để ý dấu ở trên thụ kẻ đánh lén mà là rút ra chính mình vẫn tinh truy thử lột bỏ trái cây vỏ ngoài hơi mỏng vỏ trái cây phía dưới là vàng nóng thịt quả nhìn xem liền hết sức mê người tà nghị cắt đứt xuống một mảnh đưa đến trong miệng thịt quả nhập khẩu liền hóa thư ngọt thích. Tà liệt phát trói thai thét thanh hương Nhi khẳng định thích. Nghị không khỏi Nhưng hắn đánh khiêu như lôi, nó cầm lấy bên cạnh cành mánh hẽ nhanh chóng cười. vị vô vị bị lôi, cùng cầm cây chuyển ngào. lén nó bên động, miệng lên, mà Bảo bạo bỏ quả lại kẻ khắp lộ lấy lây lâm. ra ra qua mỉm âm sau một khắc cùng với sổ sổ soạt soạt tiếng vang cành cây xung quanh không ngừng đung đưa tất cả màu nâu viên hầu ở trên ngọn cây nhảy tới nhanh chóng tập kết x u ấ t mấy chục đầu quy mô thanh thế rất là kinh người tả nghị biết đây nhất định là đ ị a tinh láo tê tự trong miệng theo như lời sơn v ư ợ n g đối mặt bọn này hùng hổ h ầ u tử hắn cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu hô c ú t chương 386, t h ế không thể đỡ 12. sơn v ư ợ n g nhóm khẳng định nghe không hiểu tả nghị nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng đối với tả nghị phẫn nộ bởi vì nơi này là chúng quả lâm là thuộc về địa bàn của bọn nó chúng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ tả nghị ở trong này lớn lối như thế hơn mười đầu tráng kiện sơn mượn cầm lấy cành cây dùng sức lay động lớn tiếng gây kêu vô số trái cây như là như mưa rơi rơi xuống chúng linh hoạt địa bắt lấy rơi xuống thủ quả huy động thật dài cánh tay đem trái cây coi như đạn pháo nện hướng tả nghị d ầ m d ạ p chẳng t r ị địa hình thành một mảnh bao trùm đã kích mưa đạn tuy công kích như vậy nhìn lên rất đáng sợ nhưng là vô pháp đối với mặc lấy nham long giáp ra tả nghị tạo thành bao nhiêu tổn thương đứng bất động ngạnh kháng đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà tả nghị cũng không phải là thích bị động bị đánh người đối mặt đến từ sơn vượn mãnh liệt tập kích hắn đem xích long kiếm cắm ở trước người hai tay như thiểm điện về phía trước thò ra trong chớp mắt giữa bắt lấy hai khoả bay tới thụ quả trận hung hăng địa ném trở về d i nhãn hoàn nhãn nếu như bọn này sơn hầu tử như vậy thích dùng trái cây nện người vậy hay để cho chúng nếm thử bị nện tư vị dù cho ở thế giới pháp tắc dưới áp chế tả nghị vô pháp vận dụng đấu khí cùng quang minh chi lực thánh vực kỵ sĩ cường hãn vô cùng khí lực như cũ giao phó hắn lực lượng cường đại hai quả thủ quả lấy gấp mấy lần tốc độ đã bay trở về chuẩn xác đ ị a đánh chúng vào hai đầu sân v ư ợ n trái cây ầm ầm nổ bung hai cái này xui xẻo ra hỏa kêu thảm bị đánh hạ xuống tất cả đều gây xương gân gãy tả nghị xuất thủ như gió đẩy ra vô pháp khống chế thủ quả bắt lấy có thể nắm giữ đạn dược tiến hành đánh trả trong khoảnh khắc liền đánh rơi năm sáu đầu sân v ư ợ n những cái này sơn v ư ợ n hình thể so với địa tinh cao hơn đại cường cường tráng rất nhiều số lượng là tả nghị gấp mấy chục hơn nữa chiếm cứ cao độ ưu thế thế nhưng là chúng tại đối công bên trong không có chiếm được bất kỳ tiện nghi ngược lại liên tục bị tả nghị đánh rơi thương vong hết sức thảm trọng vẹn vẹn mấy cái hiệp đỏ sức hạ xuống sơn mượn nhóm đã có chút vô pháp thừa nhận chúng có tiếp tục hướng tả nghị ném thủ quả nhưng ở q u ă n g song sau lập tức nhảy tới trên nhánh cây khác ý đ ồ dùng cái này tới tránh né tả nghị phản kích cũng có nhanh chóng địa lui vào quả lầm chỗ sâu trồng vượn gầm âm thanh liên tiếp càng thêm thê lương bén nhọn b à n h lại có hai đầu sơn vượn bị tả nghị ném ra thụ quả đập chúng đương trường qua đời cái này những còn đang kiên trì đó sơn vượn rốt cục tới chịu không nổi nhao nhao hướng về sau lui lại rất nhanh liền tiêu thất ở trong thụ lâm quả trong rừng trong nháy mắt trở nên phi thường an tĩnh c ạ n bã tả nghị tung tung trong tay còn không có vai đi ra thụ quả cảm giác rất không đã g u i ể n chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói liền tập thể dục cũng không tính nhưng tả nghị vô ý đuổi theo đuổi những cái này trốn chạy sơn vượn bởi vì bị tổn thất nặng sơn vượn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định sẽ mang theo càng mạnh g i a hỏa trở về tìm tràng tử địa tinh lao tê tự đã nói với t à nghị chiếm giữ tại ngọn núi này vượn q u ầ n ngoại trừ phổ thông sơn vượn ra còn có càng mạnh nham giáp sơn vượn cự lực sơn vượn cùng sơn vượn vương hắn dứt khoát liền ở chỗ này chờ đối phương qua thừa dịp sơn vượn còn chưa ngóc đầu trở lại khoảng cách t à nghị nhặt lên trên mặt đất những trả lại đó hoàn hảo thụ quả thu vào không gian chỉ hoàn chuẩn bị mang về cho bảo nhi đương hoa quả điểm tâm an Quả đều lâm trên mặt đất phủ lên là cây, mặt trên đất hết trái không đếm phủ sơn vượn vừa rồi lâm y động cánh cây rớt xuống,、túi、nhặt đều là căn bản không cần cây lực phí bao nhiêu khí lực liền có thể thu hoạch rớt túi đều liền là bao có ộ thâm đông lớn. n g Tà ị tốc độ vừa nhanh, không nhiều lắm lập tức nhặt được trên trắng thấy, thấy thổ huyết không thể, thực Giống, giống, giống. được chạy cần của độ đều vừa vượn nhanh, khỏa. không nhiều Sơn nhóm nhìn không nhìn không này miệng bọn nó lương Sơn phải khí lắm lập là l thâm sử xa xa địa chuyển đến trầm thấp dít g à o phòng chế phật tượng là tự tầng mây giữa cuốn mà qua tiếng sấm ẩn chứa khiếp người tâm hồn lực lượng tới tả nghị không được lục tìm trái cây một lần nữa cầm c h ặ t xích long kiếm hy vọng lần này tới coi cho lực hán đại kiếm sớm đã khát khao khó nhịn xích long kiếm cảm thấy tả nghị chiến ý trên thân kiếm trong chớp mắt lộ ra màu đỏ thâm hào quang như là hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm g i a n g g i á cùng c với một tiếng đứt gây giòn vang cách đó không xa một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống từng cái một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở tả nghị giữa tầm mắt đầu tiên ánh vào tả nghị tầm mắt chính là hơn mười đầu màu xám trắng khỉ đột khổng lồ chúng toàn thân bao trùm lấy giày đặc thạch giáp nhìn lên rất giống là vu sư chế tạo khôi lôi thú hình thể to lớn hành động chậm c h ạ m tràn ngập lực lượng cảm giác các bách nham giáp sơn v ư ợ n ngoại trừ có thạch giáp với tư cách là phòng hộ g a trong tay của bọn chúng trả lại cầm lấy thô to thạch đồng một đôi đối với khảm nạm tại nham thạch bên trong tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị n à y hơn mười đầu thân cao vượt qua bốn mét nham giáp sơn mượn triển khai trận thế vẹn v vẹn cự lực sơn vượn tà nghị trong đầu lập tức nổi lên tên của bọn nó khó trách địa tinh lão tê tự nói lên sơn vượn bộ lạc thời điểm hội như vậy kiến kỵ vẹn vẹn trước mắt chi đội ngũ này đem địa tinh thôn trại quét ngang nghiền ép mấy cái tới lui đều dễ dàng nhưng hoàn toàn như vậy để cho tà nghị chiến ý càng thịnh hắn không cần nghĩ ngợi địa mở ra bước chân đột nhiên ra tốc sông về trước nhập t h ủ lâm cho dù chỉ dựa vào lực lượng của thân thể tả nghị công kích tốc độ cũng là trước kia thế giới chạy nhanh quán quân sở vô pháp so sánh hắn tại trong nháy mắt đang lúc sông qua khoảng cách mấy chục thước phóng tới cự ly chính mình đầu kia gần nhất nham giáp sơn v ư ợ n nham giáp sơn v ư ợ n không nghĩ tới tả nghị lại chủ động tới chịu chết lập tức vung đại bồng hướng phía tả nghị vào đầu rơi đập hô bắt to tảng đá cây gậy phá không gào thét Đã kích lực l ư ợ nham g c í ít thạch toàn tả đột có cân. mấy mà ngàn Nhưng không đồng hoàn răng xuống, nghị nhiên đợi tốc, t như h i ể điện nham tự giáp sơn vượn vũ khí nặng nề g h mà nện trên mặt đất nện đến bùn đất phi dương trên mặt đất chế tạo ra một cái cái hố nhỏ một kích thất bại nó giận tí mặt quay người muốn lại cho tả nghị tới một chút nhưng mà này đầu nham giáp nửa người trên của sơn vượn vòng vo chín mươi độ nửa người dưới vẫn đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ đỏ thấm máu tươi tự nó sai chỗ eo phần bụng vị phun tung tóe mất đi cân đối hai đoạn thân thể trợt hướng về sau ngưỡng ngược lại rơi xuống đất mà chém nang lưng đệ nhất đầu nham giáp sơn vượn tả nghị lúc này đ ô n g dưng vọt người nhảy lên hai tay nắm lấy xích long kiếm đối với bên cạnh nham giáp sơn vượn vào đầu chém r ụ n à y đầu nham giáp sơn vượn phản ứng có chút chậm chạp thiếu đốt lên liệt diễm mũi kiếm trước mắt thời điểm mới tỉnh ngộ lại bản năng giơ cánh tay lên ý đổ đón đỡ xích long kiếm nhưng nó hộ thân nham giáp tuy cứng rắn dày đặc lại làm sao có thể chịu đựng được truyền thuyết cấp vũ khí đà kích phúc dùng tới cổ hỏa long hải cốt long nha cùng long tinh cộng đồng luyện chế xích long kiếm giống như là cắt đ ầ u hủ đồng dạng chặt đứt nham giáp sơn vượn cánh tay theo tả nghị thân hình hạ xuống thuận thế cắt ra đầu lâu của nó cùng thân hình đệ nhị đầu nham giáp sơn vượn bị vùi dập giữa chợ chương ba trăm tám mươi bảy kỳ diệu sự t ì n h hai mươi hai từ tả nghị phát động công kích đến hắn chém giết đệ nhị đầu nham giáp sơn vượn tất cả quá trình thời gian không có vượt qua năm giây muốn biết do hắn hiện tại vô pháp vận dụng tự lực lượng mạnh nhất trong cơ thể đấu khí cùng quang minh chi lực đồng đẳng với đóng cửa thực lực giảm xuống đến chưa đủ nguyên lai、like、một phần ngàn hơn nữa hắn đối mặt còn là cường hãn nham giáp sân v ư ợ n g tà nghị sở dĩ có thể như cắt qua băm rau dễ dàng tàn sát nham giáp sân v ư ợ n g là nguyên ở hắn tại ạ xạ a thế giới trong cả ngày lẫn đêm đối với khí lực rèn luyện còn có vô số lần chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm đến lúc này còn dư lại nham giáp sơn vượn cùng ba đầu cự lực sơn vượn mới hoàn toàn phản ứng kịp chúng phát ra đinh thai nhức góc phẫn nộ g i ế t gạo vung lên vũ k h i hướng phía tả nghị đập tới nhất là cự lực sơn vượn sở nắm cầm c h i ế n phủ chẳng những nhỏ to lớn đúa thể cũng không biết dùng cái gì tài liệu l u y ệ n chế huy vũ đang lúc hiện động lên tia sáng lạnh lẽo thế lớn lực chìm phảng phất có thể bổ ra núi cao cho dù tả nghị có nham long giáp ra hộ thân ăn được một đúa cũng sẽ không dễ chịu nhưng hắn trừ phi đầu bị con lửa cho đá b à n g không làm sao có thể dùng chính mình sọ nao đi ngạnh kháng cự lực sơn vượn chiến phủ nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn vừa mới xuất hiện tả nghị liền dựa vào chính mình phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu đoán được chúng nhược điểm lớn nhất chỗ đó chính là không đủ linh hoạt cho nên tả nghị trực tiếp triển khai tiến lên cận chiến chém giết nhờ vào linh hoạt vô cùng thân pháp bộ pháp cùng năng lực phản ứng hung hăng địa đảo loạn sơn vượn nhóm bày ra trận thế quan trọng nhất là trong tay của hắn nắm lấy một thanh vô kiên bất tội truyền thuyết cấp trường kiếm Không có m ộ tà cây thạch đồng, một đồng, b c h i ế nghị phủ đập thể có ú n tà n g tương phản thu nham giáp sơn vượn ở bên trong khoảng cách gần thiếu chút thạch vượn sơn phản kệnh nham bên khoảng gần công kích lẫn giáp cách kích nhau, hai ở cây động ồ n nặng nghề mà đụng vào nhau.、Tàng、nghị g trả Tà lại mà vào đ tác quá nhanh chóng mẫn hắn phảng phất một cây c h â n trượt cá c h ạ y chạy tại sơn vượn đám người trung gian luôn là có thể biết trước địa tránh ra tự địch nhân đ ạ kích sau đó huy kiếm thu kiếm lách mình du tẩu cùng thời khắc sinh tử tà nghị đối với một đầu nham giáp sơn vượn công kích chỉ có một lần m ộ tà kích m t r u nghị lập k c chuyển di v trí, chiến thuật như vậy đối với sơn vượn nhóm mà nói quả thật vô dụng đặc biệt là ba đầu thần cao vượt qua năm mét cự lực sơn vượn đ e một trong tay tả tơ phong, chiến sinh liền nghị lông tơ đều không dụng có có chém phủ hổ hổ lại đều m cây hạ xuống. đ ể cho cự lực sơn Vượng cảm cùng đắc chính mục thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ chính là, tả nghị là, Sơn Vượng nộ bất tả t dĩ i ê u c ô nham g k í c đối với chuẩn h n giáp sơn Vượng, không cùng chúng tiến hành bất kỳ tiếp xúc, giết đến n kỳ h xúc, bất tiếp giết mượn giáp Sơn v g Ngang theo tủ. Một dên liên tủ. Ngang. Một đầu nham giáp Sơn Vượng giáp đầu bị xích long kiếm tức mất cánh tay nó phát ra thống khổ mà tuyệt vọng gào thét trên người bao trùm thạch giáp đông nhiên từng mảnh dựng thẳng lên kịch liệt địa chấn rung động lấy sau một khắc tất cả thạch giáp hóa thành một chuẩn bị gai sắc kích s ạ n g cuốn phong như mưa rào địa bắn về phía tả nghị n g nhưng tả nghị n g đã cảm giác được này đầu nham giáp sơn vượn trên người xuất hiện dị biến tại kia phóng ra nham đâm nháy mắt đ ô n g dưng lách mình vây quanh một đầu cự lực sơn vượn bên cạnh phía sau cự lực sơn vượn hình thể khổng lồ lập tức đã trở thành tốt nhất khiến thịt nham giáp sơn vượn mà liều chết phản kích thuộc về chẳng phân biệt được địch không của ta khác biệt công kích khoảng cách của song phương lại là như thế tiếp cận trong chớp mắt liền có nhiều chi thật dài nham đâm đánh chúng vào cự lực sơn vượn ngao này đầu cự lực sơn vượn đau đến nhảy dựng lên tuy lực chiến đấu của nó so với nham giáp sơn vượn càng mạnh nhưng nếu như đơn thuần so với phòng ngự giáp da là so ra kém nham giáp bắn chúng này đầu nham giáp sơn vượn nham đâm thủng thấu cứng cỏi ra thú ít nhất đâm vào thân thể của nó nửa thước sâu nếu như không phải là cự lực sơn vượn khí lực đầy đủ cường hãn cộng thêm không có chúng mục tiêu chỗ hiểm một kích này đủ để cho nó ngã xuống thống khổ công n ộ cự lực sơn vượn mất đi lý trí h u y xuất chiến b ú a mãnh liệt phách chạm tại cánh tay đ ứ t nham giáp sơn vượn trên người đem đánh thành hai nửa này đầu nham giáp sơn vượn đã không có thạch giáp bảo hộ mà đang ở nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn tự g i ế t lẫn nhau thời điểm tả nghị như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cự lực sơn vượn sau lưng nhảy lên một kiếm đảo qua người sau bao trùm lấy dày đặc bộ lông tráng kiện cái cổ sau một khắc một k h ỏ a đầu của to lớn ngút trời bay lên giống trong nháy mắt lại mất đi vài người đồng bạn hơn nữa còn có một đầu nham giáp sơn vượn còn dư lại sơn vượn nhóm sợ hãi chúng hoảng sợ gào thét tứ tán trốn chạy so với vừa rồi phổ thông sơn vượn còn muốn không chịu nổi hai đầu bắt đầu vốn phải là chiến đấu chủ lực cự lực sơn vượn lại càng là chạy trốn nhanh chóng liều mạng địa hướng trên ngọn núi lui lại bởi vì chúng ý thức được chính mình căn bản không phải là đối thủ của t à nghị tiếp tục đánh tiếp thuần túy đưa đồ ăn t à nghị vẫn không có truy kích nhưng lần này là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một kiện rất kỳ diệu sự tình tay trái cầm lấy xích long kiếm tả nghị mở ra tay phải của mình thủ trưởng nằm ngón tay khép lại lòng bàn tay hướng lên một đoàn yếu ớt như trong gió ngọn nến đấu khí h ỏ a diễm sôi nổi ở trên lòng bàn tay phương hiện ra tả nghị vừa mới phát hiện mình bị thế giới pháp tác sở áp chế đóng cửa đấu khí lại xuất hiện nho nhỏ bưng lỏng cho nên hắn có thể kích phát ra đấu khí h ỏ a diễm ý vị này là tả nghị chân chính lực lượng khôi phục một tia tuy cực kỳ có hạn lại là làm cho người ta kinh hỉ biến hóa tả nghị như có điều suy nghĩ mà nhìn trên mặt đất sơn vượn thi thể nếu như hắn không đoán sai đấu khí bị bỏ niêm phong một tia nguyên nhân ngay ở chỗ hắn đối với sơn vượn tàn sát thật giống như đánh quái lấy được đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp chỉ là lấy tả nghị sở nắm giữ vị diện thế giới tri thức mà nói suy đoán rất không phù hợp thưởng thức muốn biết rõ đối với thế giới này mà nói hắn là người xâm nhập nào có thông qua giết chết dân bản địa tới đạt được kinh nghiệm đạo lý trừ phi đó là một đặc thù thí luyện không gian một ít cường đại vu sư trong tay trong tay nắm giữ dành riêng không gian thông qua bọn họ cải tạo có thể xây dựng lên cố định phát tắc loại này đặc thù không gian thường thường bị đại vu sư dùng để bồi dưỡng học đồ đem người mới bỏ vào tôi luyện chiến đấu kỹ thuật nhưng thí luyện không gian cùng tiểu thế giới hiển nhiên còn có khác biệt rất lớn về phần nói tả nghị suy đoán có hay không chính xác vậy còn cần hắn tiến thêm một bước nghiệm chứng ánh mắt của hắn quang hướng trên ngọn núi đám kia sơn vượn trả lại trốn ở phía trên còn có một đầu không lộ diện sơn vượn、vương. đang lúc tả nghị chuẩn bị khởi hành lên núi soát b u ộ c thời điểm hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một vòng ánh sáng tả nghị rất nhanh từ một đầu nham giáp sơn vượn bên cạnh thi thể nhặt lên một khỏa bóng bàn lớn nhỏ tinh hoạch đây không thể nghi ngờ là nham giáp sơn vượn ma tinh có phát hiện này tả nghị lập tức đối với khắc vài đầu nham giáp sơn vượn thi thể tiến hành thu thập quả nhiên lại đào ra mấy viên không xê xích bao nhiêu ma tinh mà ở cự lực sơn vượn c h ỗ đó hắn thu hoạch càng lớn sơn v ậ n vương 12. ma tinh tương đương với siêu phàm c h i nguyên ẩn chứa là tinh thuần nhất lực lượng là một đầu ma thú nhất đáng giá tài liệu cũng không phải tất cả ma thú cũng có thể ngưng tụ ra ma tinh hơn nữa có được ma tinh ma thú tại đối mặt sinh tử kiếp khó khăn thời điểm thường thường hội liều mạng kích phát ma tinh năng lượng thậm chí không tiếc tự bạo tới cùng địch nhân đồng quy vũ thận cho nên muốn đạt được một khỏa hoàn chỉnh cao phẩm chất ma tinh liền cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu không cho ma thú bạo phát cơ hội những cái này nham giáp sơn vượn bị tả nghị cắt qua băm rau chém giết cho nên chúng trong cơ thể ma tinh cơ bản hoàn hảo năng lượng trả lại vô cùng dồi dào nhất là từ cự lực sơn vượn trong cơ thể đào da này khỏa ma tinh trừng trứng gà lớn nhỏ tản mát da nhu hòa hào quang nhìn xem liền hết sức xinh đẹp đối với cái này dạng thu hoạch tả nghị vẫn phi thường hài lòng đào r a ma tinh hắn tiếp tục thu thập tàn dọc theo cự lực sơn vượn lui lại lưu lại dấu vết hướng phía đỉnh núi phương hướng bước tới ngoại trừ còn không có lộ diện sơn vượt vương, vương tả nghị đối với chiếm giữ ở trên ngọn núi này vượn quần đã có cơ bản lý giải vậy không cần phải lại lãng phí thời gian sơn phong to lớn cao vút trong mây sườn núi trở xuống vị trí tất cả đều bao trùm lấy rậm rạp nguyên thủy xâm lâm mà qua giữa sườn núi cỏ cây liền dần dần trở nên thưa thớt lộ ra đại lượng đá lởm chởm nham thạch tả nghị xông thẳng mà lên không có gặp được bất kỳ trở ngại sơn vượn nhóm phảng phất thoáng cái liền mai danh nhận tích nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương hang ổ chỗ tại mảnh lớn màu xanh đen nham thạch trung gian xuất hiện rậm rạp chẳng trị động quật mấy trăm đầu phổ thông sơn v ư ợ n còn có vài đầu nham giáp sơn v ư ợ n cùng cự lực sơn v ư ợ n tụ tập tại hang đá phía trước chúng cầm lấy tảng đá thạch đồng bừa đồ đá vũ khí mỗi cái như lâm đại địch trong đó là bắt mắt nhất đúng là một đầu bị nham giáp sơn v ư ợ n cùng cự lực sơn v ư ợ n bảo vệ xung quanh lấy bạch sắc sơn v ư ợ n nó vô luận là thân cao còn là thể trạng đều xa xa yếu hơn nham giáp sơn mượn cùng cự lực sơn mượn so với phổ thông sơn vượn đều có vẻ không bằng nhưng này đầu khỉ trắng mặc một bộ bảo phục trong tay nắm lấy một thanh bạch sắc cốt trượng thật dài bộ lông rủ xuống rơi xuống mặt đất một đôi như là như bảo thạch vóng ánh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị thơm chầm mà lăng lệ ánh mắt phảng phất muốn đem người sau xuyên qua giống giống nhìn thấy trường kiếm mà đến tả nghị sơn vượn nhóm vô cùng p h ẫ n nộ t i ê u nhảy hận không thể lập tức lao xuống đi đem tả nghị sẽ thành mảnh nhỏ làm tốt vừa rồi chết thảm đồng bạn báo thủ tà nghị thản nhiên không sợ đưa tay hướng về phía đối phương ngoắc ngón tay tuy ngôn ngữ không thông nhưng hắn động tác này khiêu khích dí vị thật sự quá rõ ràng sơn vượn nhóm mỗi cái bạo khiêu như lôi đặc biệt là đứng ở khỉ trắng bên cạnh cự lực sơn vượn lại càng là rít gào gào thét liên tục khỉ trắng đ ỗ n g nhiên giơ lên cốt trượng tất cả sơn vượn nhất thời an t ĩ n h lại cứ việc chúng mỗi cái hai mắt phóng hỏa lại không có lại tiếp tục kêu gào làm ở mỹ sơn vượn Vương tả nghị ngược lại là không nghĩ tới sơn vượn bên trong bột là bộ dạng này bộ dáng nhìn lên cũng hẳn là pháp hệ tế tự nhân vật chỉ là liên tưởng đến địa tinh lão tế tự hắn cũng không cảm giác nhiều ngoài ý m u ố n sơn vượn vương t ử cao cao trên mặt đá nhảy xuống tới tại cự ly tả nghị hơn hai mươi thước trên vị trí dừng bước lại há miệng nói tạp ra tam ni tô giả thanh âm của nó cực kỳ khàn khàn như là thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện nói rất là tối nghĩa nhưng cho dù nó mồm miệng lanh lợi g i n g nói rõ ràng tả nghị cũng nghe không hiểu tả nghị nói tiếng người nói tả nghị cũng không phải thích giết chóc người chạy đến nơi đây tới mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn muốn lên cao nhìn xa dò xét địa hình xung quanh hoàn cảnh nếu như sơn vượt nguyện ý câu thông vậy hắn cũng nguyện ý cùng đối phương hòa bình ở chung nhưng trông cậy vào tả nghị nhường nhịn đó chính là chê cười bởi vì nơi này cũng không phải chủ thế giới bởi vậy hắn ở trong này làm một chuyện gì cũng sẽ không đạt được một chút tín ngưỡng lực nhưng đồng dạng dù cho hắn đổ diệt mất thế giới này sở hữu sinh linh cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng lực sơn v ư ợ n vương trầm mặc một lát từ trong túi tiền móc ra một khối thực vật dễ cây chết thành hai đoạn nó vung tay đem bên trong một nửa ném cho tả nghị bởi vì có lúc trước cùng địa tinh láo tê tự giao lưu kinh nghiệm cho nên lúc này tả nghị không chút suy nghĩ tiếp được đối phương ném tới ma dụ trực tiếp đút vào trong miệng ừ hương vị tốt hơn đồng thời nuốt hạ ma dụ hai bên ở giữa câu thông cũng chưa có chứng lại người ngoại lai sơn v ư ợ n vương khàn giọng nói ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta thập ra bộ lạc l ã n h địa tàn sát con dân của ta ta chỉ nghĩ đến sơn phong trên đỉnh nhìn xem tà nghị chỉ vào bạch tuyết trắng gần đỉnh núi nói ta vô ý cùng các ngươi là địch là các ngươi lựa chọn đem ta coi như địch nhân đó là chúng ta bộ lạc thánh địa sơn v ư ợ n vương con mắt bông dưng co rụt lại quắt trôn giấu chúng ta trước tộc di hải không để cho bất kỳ người ngoại lai mạo phạm vậy là không có nói chuyện tà nghị cười cười giơ lên trong tay trường kiếm nói vậy ta cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là thần p h ụ hoặc là chết kỳ thật tả nghị cũng không phải cần phải lên tới sơn phong trên đỉnh mới được bởi vì liền mục đích của hắn mà nói chỉ cần leo đến độ cao đầy đủ liền hoàn toàn có thể nhưng hắn giết đi không ít sơn vượn g cùng cái gọi là thập gia bộ lạc đã co cựu hận của thật lớn mà thái độ đối với phương mạnh như thế cứng rắn trên cơ bản kia sẽ không thật tốt nói chuyện mặt khác tả nghị còn muốn từ nơi này đầu sơn vượn g vương trong miệng rõ ràng đến về thế giới này càng nhiều tin tức vĩnh ư n tộc v viễn không là nô tả nghị lời hiển nhiên kích thích sơn vượn vườn mổ cây mẫn cảm thần kinh đôi mắt của nó thoáng cái trở nên huyết hồng lạnh lùng kêu rít đ ạ o sau một khắc này đầu khỉ trắng đã giơ tay lên bên trong cốt trượng tán lạc tại nó xung quanh vùng núi thượng hơn mười khối nham thạch trong c h ư ớ c mắt bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt lơ lửng đến không trung sau đó giống như là thoát nòng súng như đạn pháo hướng phía tả nghị kích xạ mà đi cùng lúc đó những chiếm giữ đó tại bốn phía sơn vượn nhóm ra sức ném ra vũ khí của mình Các loại thạch loại khối, i ố đua đa g nhưng g n là h ư mưa rơi xuống, hình thành bao mà n tả đi nghị Nhưng mà tả nghị tại sơn vượn vương phát động công kích nháy mắt liền xông tới hắn huy vũ lấy xích long kiếm đem sở hữu khả năng đánh trúng chính mình thạch đạn toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ thân hình như mũi tên rời cung sông về phía sơn vượn vương bắt giặc trước bắt vua n à y đầu sơn vượn giá trị của vương so với khác tất cả sơn vượn thêm vào cũng cao hơn nhiều lắm sơn v ư ợ n vương thấy thế hừ lạnh một tiếng n ắ m trong tay lấy cốt trượng nặng nề g h mà hướng trên mặt đất một bữa mấy chục chi sắc bén nham thạch gai đất trong khoảnh khắc chui từ dưới đất lên tại tiền phương của nó hình thành một mảnh dày đặc tử vong cảm ấy nhưng mà này đối với tả nghị căn bản vô dụng bởi vì hắn mặc trên người nham long giáp ra là t r ọ n bộ bao gồm d i à y chiến đều toán ở trong sơn v ư ợ n vương thi pháp thả ra gai đất căn bản vô pháp xuyên thấu cho nên hoàn toàn làm vô dụng công không có thương tổn đến tả nghị mảy may tả nghị thế như trẻ che điệu tới gần đến sơn vượn vương trước người dọn ra tay trái hướng phía đối phương chụp tới chương ba trăm tám mươi chín tìm được hai mươi hai còn sống sơn vượn vương đối với giá trị của tả nghị là lớn nhất bằng không hắn chỉ cần một kiếm liền có thể kết quả đối phương tánh mạng sơn vượn vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết nó lập tức hướng về sau bay ngược hé miệng phát ra chói hai cực kỳ tiến g rít nếu đổi lại là người bình thường mang hai tuyệt đối sẽ bị đương trường bị phá vỡ nhưng như vậy thủ đoạn đối với tả nghị không có chút nào tác dụng hắn xuất thủ tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh ba phần dùng tới đấu khí lực lượng đ ỗ n g nhiên đem sơn vượn vương cái cổ niết trong tay sơn vượn vương cưng vừa d ơ lên cốt trượng chuẩn bị lại phóng ra một cái pháp thuật kết quả bị cứng rắn địa cắt đứt một chương mặt khỉ trong chớp mắt phát triển thành t ử h ố n g sắc hô hấp đều hơi bị dừng lại lúc này hai đầu cự lực sơn vượn vừa mới vọt xuống tới kết quả kém một bước không thể hoàn thành cứu viện sợ ném chuột vỡ bình chúng vung lên chiến phủ dừng tại giữ không chúng dừng lại bước chân phát ra không cam lòng gầm nhẹ ngoại trừ cự lực sơn vượn ra sơn vượn khác cũng đồng dạng không dám tiếp tục công kích sợ ngộ thương đến vua của bọn nó không khí phảng phất ngưng đọc lại tả nghị tay phải cầm lấy xích long kiếm tay trái nắm sơn vượn vương cười cười nói hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi à sơn vượn vương khó khăn nữ qua đầu t r ứ n g mắt tả nghị trong ánh mắt toàn bộ đều thô bạo cùng điên c u ồ n g thần sắc nó vứt xuống r ả n h tay bên trong cốt trượng thân hình như là thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng lên không xong tả nghị thầm kêu không ổn không chút nghĩ ngợi đem sơn vượn vương quăng ra ngoài bà ảnh nay đầu sơn vượn bột đột nhiên nổ bung biến thành đầy trời huyết nhục mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt liền tả nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi nó dĩ nhiên là tự bạo ma tinh đem chính mình nổ thành bột mịn như thế cương liệt tả nghị nhịn không được lắc đầu nói thật tả nghị thật không có muốn giết chết sơn vượn vương chỉ cần đối phương nguyện ý phối hợp hắn cũng sẽ không đem thập g i a bộ lạc coi như nô lệ mà đối đãi địa tinh bộ lạc chính là tốt nhất bằng chứng đại hà sơn vượn vương tính nết thực sự quá dữ dằn cái này không có biện pháp bỏ qua quả nhiên đương kia sơn vượn của nó tỉnh n ộ lại chúng lau trên mặt máu tươi phát ra bi p h ẫ n gào thét sau đó hướng về tả nghị phát động điên cuồng công kích có vũ khí dùng vũ khí b ổ nện không có vũ khí liền dùng chảo xé miệng cắn nhưng chúng lại dũng manh cũng ngăn cản không nổi tả nghị trong tay xích long kiếm theo liệt diễm thiêu đốt trường kiếm huy chém một loạt sơn vượn đồng loạt địa ngã xuống đất đỏ tất h m máu ư ơ i phun nham h trên ở t ạ cả h Tà i người, trải là nhân nương hạ từ tay qua vô sơn ố lần lòng luyện luận diện thế giới chiến tranh, lòng của hắn thành nhiêu vị giới thiết khi thế thạch, một khi hạ quyết tâm, bất t hạ sớm của ma bao nhiêu máu đã ư i c ù g cũng không sinh Sơn mệnh thể hóa. mềm cả Tất vượn gầm thét lao đến từng đám địa bị cắt gốc dạ cho dù là thực lực cường đại nhất cự lực sơn vượn cũng không ngoại lệ chưa kịp đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy được đã bị tả nghị chém giết đương trường sơn vượn nhóm xác thực dũng mãnh tại vô cùng tuyệt vọng cùng dưới sự phẫn nộ cứ việc tổn thất cực kỳ thảm trọng chúng cũng không có như lúc trước sợ hãi như vậy trốn chạy che giả mang mọc kiên nhẫn tả nghị cũng không khỏi hơi bị đ ộ n g d u n g sau đó đem chúng toàn bộ đưa vào âm phủ vẹn vẹn vài phút thời gian vùng núi xung quanh khu vực cũng không có một đầu đứng sân vượn g tính ra hàng trăm thi thể n g ồ n ngang lộn xộn vô số máu tơi ư hội tụ thành dòng suối dọc theo khe đá quần quần chạy sôi hạ xuống đương tả nghị chém giết cuối cùng một đầu sân vượn hắn đâu k h í lực lượng cư nhiên bỏ niêm phong không sai biệt lắm một phần trăm như vậy phát hiện để cho tả nghị bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động đó chính là buông tha cho tìm kiếm đường về trước tại đây mảnh cả vùng đất tìm kiếm càng nhiều ma thu i ế t thông khoái g i ế t đến đâu khi cùng quang minh chi lực toàn bộ bỏ niêm phong lại đi khai thác thế giới bổn nguyên đem cái này có chút kỳ lạ tiểu thế giới hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình lấy tả nghị tâm trí chi k i ê n nghị cũng cảm giác rất khó cự tuyệt như vậy dù hoặc nhưng hắn trung quy không phải là người bình thường chính là đem cái này mánh liệt ý niệm trong đầu ép xuống bây giờ còn không phải lúc thu thập mấy viên ma tinh tả nghị tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên ở trên đi ngang qua mặt những động quật đó thời điểm hắn phát hiện mấy cái trong động quật trả lại cất giấu không ít giả và yếu sơn v ư ợ n g những cái này sơn v ư ợ n g bị bên ngoài huyết tinh tàn sát do sợ trốn ở bên trong lạnh run tả nghị không có làm khó những cái này sơn v ư ợ n g để cho chúng tự s a n h tự diệt đi qua hơn mười sau b u n ba hắn trèo lên ngọn núi này đỉnh cuối cùng một đoạn đường cũng không tốt leo bởi vì trên sơn nham bao trùm lấy dày đặc băng tuyết gió lạnh gào thét nhiệt độ rất thấp nhưng đối với tả nghị mà nói đây coi là không hơn bao n h i ê u phiền thoái đứng ở sơn phong chỗ cao nhất hắn đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy một bên là bao la bát ngát rộng lớn đại hải một bên là liên miên núi non chập trùng mây m ù lượn quanh muôn hình vạn trạng cảnh tượng tráng lệ cực kỳ bất quá cảnh sắc tuy đẹp lệ tả nghị cũng không có quên mục tiêu của mình nhiệm vụ tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một trận kính viễn vọng đây cũng không phải là phổ thông kính viễn vọng mà là siêu quản cục vì hắn vị này cấp cao nhất cố vấn sở xứng phát công nghệ cao trang bị nhất công năng vô cùng cường đại thậm chí vượt qua cấp bậc cao nhất quân phẩm tại tả nghị tuyệt đại bộ phận lực lượng bị áp chế dưới tình huống nay khung kính viễn vọng không thể nghi ngờ đã trở thành hắn tìm kiếm phản hồi thông đạo lợi khí Đây là có được là hoàn có chỉ chỗ không gian chỉ hoàn chỗ tốt, bằng không nếu đổi lại là người khác mang vào đến hiện ở thời điểm này sớm đã bị thế giới pháp tắc ăn mòn đến triệt để hư hao trình độ Tà nghị vận khí chỉ là ghi chép phương vị tọa độ có chút phiền phức bởi vì kim chỉ nam ở trong này vô pháp sử dụng đương nhiên càng không khả năng có vệ tinh định vị nhưng chỉ cần tập trung vào chuẩn xác phương vị lại dùng di động đem địa hình quay chụp hạ xuống dùng cái này tìm kiếm lên cũng không khó khăn đem di động cùng kính viễn vọng một lần nữa tồn nhập không gian chỉ hoàn tả nghị bước lên lộ trình của trở về nhưng mà tại trên đường xuống núi tả nghị n g o ạ i ý muốn phát hiện phía sau của mình c ư nhiên theo một cái tiểu cái đôi đó là một cái tiểu hầu tử không đến cao một thước màu lông tóc vàng g ầ y bất lạc kỷ nhìn qua hẳn là sơn vượn thú con nhưng không biết là nguyên nhân gì đổi kịp tả nghị tả nghị nghĩ nghĩ từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một gốc cây quả đã đánh qua phanh tiểu hầu t ử bị rơi xuống địa thụ quả cho lại càng hoảng sợ hoảng sợ trốn được một khối nham thạch đằng sau chật lại thò ra nửa cái đầu len lén nhìn thấy tả nghị tả nghị cười cười không có lại để ý tới đối phương tăng thêm tốc độ tiếp tục xuống núi tiểu hầu t ử chậm rãi từ nham thạch đằng sau b ò lên xuất ra nó leo tới thụ quả bên cạnh ôm lấy đã phá vỡ trái cây đưa đến bên miệng cắn một cái một đôi mã nào ánh mắt lom lom nhìn địa mục đưa tả nghị thân ảnh tiêu thất tại núi rừng bên trong chương ba trăm chín mươi thuần phục mười hai đương tả nghị trở lại đ ị a tinh trong bộ lạc thời điểm thôn trại bên trong một mảnh vui mừng thanh âm t ả tiên sinh thái hạng minh cùng đồng bạn của hắn nhóm vui đến phát khóc thiệu dũng thiệu dũng tìm trở về buổi sáng hôm nay đám đ ị a tinh lần nữa phân tán ra ngoài tìm tòi hai gạ khác mất tích lư u h i ế u c ư nhiên thật sự tìm được một vị nguyên bản mọi người cho rằng hai người đã lành ít g ữ nhiều liên tả nghị cũng cho rằng bọn họ sống sót tính khả năng không cao lắm kết quả lại cho tất cả mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ chỉ bất quá thiệu dũng tình huống có chút không xong hắn bị c h u y ể n tống sau khi đi vào thất kinh đ ị a tìm kiếm đồng bạn sau đó vô ý ngã vào một cái hố đá kết quả ngã đã đoạn một chân đ ư ờ n g trường hôn mê rồi bởi vì phía trên cái hố to này bị đại lượng thực vật dây leo nơi bao bọc cho nên tại ngày hôm qua không có bị đám đ ị a tinh phát hiện trải qua một cái dày vò tới cực điểm đêm dài thiệu dũng hao hết khí lực cầm lấy đằng cây leo ra xa hố sau đó tại phụ cận tìm tòi đ ị a tinh đã nghe được hắn suy yếu tiếng kêu cứu vì vậy chạy tới đưa hắn mang lên thôn trong trại cho là mình cũng bị đ ị a tinh phóng đại trong nồi đồ nấu an thiệu dũng nhìn thấy thái hạng m ì n h đám người khóc đến như là một cái hai trăm cân hải tử thảm ngày hôm qua bọn họ những người này nhìn thấy đường núi xuất hiện khe hở cửa mỗi cái đều cho rằng đánh lên cơ may của ngàn năm một thở không để ý người khác khuyên c a n s ữ n g sờ địa sông tiến vào hiện tại mới ý thức tới lúc ấy hành vi đến cỡ nào ngu xuẩn cùng b u ồ n c ư ờ i kỳ thật thật muốn lại nói tiếp mấy người bọn hắn người xem như vô cùng may mắn đầu tiên là không có bị khe hở cửa truyền tống đến chỗ rất xa để cho đám điệu tinh tương đối dễ dàng tìm đến tiếp theo là tả nghị cứu viện tới rất nhanh bằng không đoán chừng không có mấy người có thể may mắn còn sống s ó t hạ xuống không có tả nghị đám điệu tinh thật sự có khả năng đem bọn họ đương đồ ăn cho nấu tả nghị xem xét nhìn một chút thiệu dung thương thế. đối phương chân trái ngã đã đoạn vốn lượn thành một cái kỳ quái đường cong bởi vì không có được kịp thời trị liệu cộng thêm leo xa hố thời điểm lại lưu đến miệng vết thương bộ vị xưng rất lợi hại thương thế tương đối nghiêm trọng người kiên nhẫn một chút tà nghị nói với hắn ta giúp ngươi trị liệu một chút cảm ơn thiệu dũng nằm ở đ ị a tinh dùng cành cây làm thành trên cáng cứu thương hữu khí vô lực mà tỏ vẻ cảm tạ trên mặt của mập mạp trả lại rưng rưng nước mắt giang giắc tà nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt đem đối phương đức gãy xương đ u ổ i một lần nữa vị đăng qua trị liệu ngoại thương thế nhưng là ạ xạ ạ thế giới kỵ sĩ nhất định phải nắm giữ kỹ năng nhất bởi vì vô luận là tại nhật thường huấn luyện còn là chiến đấu kịch liệt xuất hiện bị thương tình huống thuộc về chuyện thường ngày không nắm giữ một chút trị liệu thủ đoạn đều không có ý tứ ra ngoài lấy người chào hỏi mà như gãy xương thương tổn như vậy cho dù dùng thánh liệu thuật tiến hành cứu chữa đầu tiên cũng phải đem bó xương vững chắc hình tài năng cam đoan tốt nhất trị liệu hiệu quả t r á n h trì l ệ n h ra mất tình huống xuất hiện vốn tả nghị chỉ cần thi triển thánh liệu thuật liền có thể đơn giản địa để cho thiệu dũng một lần nữa đứng lên làm gì được ở thế giới pháp tắc dưới áp chế trước mắt hắn vẹn vẹn hồi phục một chút đấu khí lực lượng quan minh c h i lực như cũ vô pháp vận dụng mảy may cho nên tả nghị giúp đỡ thiệu dũng c h ó i chặt tổn thương chân cho hắn c h o ăn nửa bình trị liệu nước thuốc tuy không cách nào làm cho hắn lập tức khỏi hẳn nhưng là sâu sắc chậm lại nỗi thống khổ của hắn hoàn thành đối với thiệu dũng trị liệu tả nghị đối với vây tụ họp ở bên cạnh thái hạng minh nói ta đã tìm đến thông đạo hiện tại liền mang các ngươi trở về thật sự a thái hạng minh nhất thời vui mừng quá đỗi đêm qua hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc tại đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất thượng trằn trọc nghĩ tới b ế t bắt nhất tình huống chính là cả đời đều lưu ở chỗ này vô pháp trở lại làm tình v i n h viễn sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình còn có cả phòng tay xử lý bây giờ nghe tả nghị nói tìm được trở về thông đạo thật sự có loại gặp được đường sống trong có chết tránh được đại kiếp kích động những người khác nhịn không được phát ra hoan hô thật tốt quá mọi người kích động qua đi một người lưu hữu do dự mà hỏi vậy mạnh lập thành thế nào mạnh lập thành là duy nhất trả lại không tìm được đồng bạn tà nghị đưa tay chiêu qua địa tinh láo tê tự nói chúng ta còn có một cái người không tìm được các ngươi tiếp tục tìm kiếm tìm được ta sẽ gấp đội khen thưởng địa tinh láo tê tự kinh sợ địa không người hồi đáp tuân theo ngài ý chỉ tà nghị gật gật đầu từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra ba mảnh ngưu ma thị t khô nói vậy ngọn núi thượng sơn vượn đã bị ta giải quyết hết các ngươi có thể đi bên k i a quả lâm thải tập trái cây có công tất phần thưởng n à y chi địa tinh bộ lạc đã bị t à nghị thu phục đương nhiên muốn cấp điểm ngon ngọt, ngọt hắn khẳng định còn muốn trở về cái gì địa tinh lao tê tự quả thật không thể tin được lỗ thai của mình run r i ọ n g hỏi vậy sơn vượn vương cũng bị ta giết đi t à nghị hời hợt nói còn lại còn có một ít sơn vượn hẳn là đối với các ngươi không có bao nhiêu uy hiếp địa tinh lao tê tự lập tức quỳ xuống đại nhân gợi hướng đại địa mẫu thần thể vĩnh viễn hiệu chung với ngài đến chết không phản bội gợi hữu là địa tinh lao tê tự danh tự mà đại địa mẫu thần là thế giới này sở hữu địa tinh cộng đồng thờ phụng thần linh địa tinh lao tê tự lập nhiều chính là tối cao lợi t h ể nó hướng tả nghị dân trung thành không chỉ là bởi vì tả nghị cường đại lại càng là bởi vì tả nghị vì bộ tộc của nó báo thủ những năm gần đây không biết bao nhiêu địa tinh chết ở trong tay sơn vượn g tuy bộ tộc của nó con dân chưa bao giờ dám tới gần sơn vượn g địa bàn thế nhưng không chịu nổi có chút sơn vượn g chạy qua tìm đến sự tình vì tránh né sơn vượn g tập kích quấy rối địa tinh bộ lạc đã rời qua nhiều lần nhà ta nhớ kỹ lời thể của ngươi tà nghị phất phất tay nói chỉ cần ngươi không vi phạm lời thể ta sẽ không bạc đãi ngươi cùng bộ tộc của ngươi địa tinh láo tê tự túi đầu kề sát đất chủ thượng tà nghị nói đứng lên đi kỳ thật so sánh địa tinh bộ tộc thật ra bộ lạc thực lực mạnh hơn rất nhiều không làm gì được nguyện ý thần p h ụ nay chi điệu tinh bộ tộc ngược lại là có thể bồi dưỡng chỉ bất quá cần trả giá không ít giá lớn mới có thể để cho chúng trở nên cường đại tả nghị tạm thời không có quá nhiều ý nghĩ mang lên thái hạng minh đám người đi đến khe hở cửa địa phương thái hạng minh đám người tuy đều rất quan tâm mạnh lập thành tung tích nhưng ở dưới tình huống trước mắt bọn họ càng muốn lập tức trở lại lam tinh bởi vậy nghe tả nghị nói đám điệu tinh sẽ tiếp tục tiến hành lục soát cầu cũng liền tạm thời yên lòng bởi vì thiệu dũng liên lụy mọi người dùng hơn hai giờ mới tìm được có đạo ở vào tiểu hồ bờ khe hở cửa thời gian tả nghị mấy lần trèo lên đại thụ quan sát địa hình phương vị mới không có tại r ầ m rạp trong rừng mất phương hướng phương hướng đương mọi người xem đến tản ra nhàn nhạt hào quang khe hở không ít dòng người hạ xuống kích động nước mắt tin tưởng lần này mạo hiểm kinh lịch sẽ trở thành bọn họ cả đời cũng không thể quên được ký ức đi tả nghị cái thứ nhất bước chân vào khe hở bên trong sau một khắc hắn thần lần nữa trở lại thần nông sơn trên đường núi. một trở lại chỗ ú núi. t truyền tông tình cảnh trước mắt cùng ngày hôm qua khác nhau rất cho cửa khác, cảnh cùng khác c mình khe hở phương không phải hôm nhau h là lai lớn. mà ngày vì đến nguyên đường bị Bởi địa qua này mới tinh giá thép đại g i ạ p bao t r ù m khe hở cửa vị trí đường núi hai bên nhiều hơn mấy cái tạm thời dựng bình đài phía trên mắt không lấy đủ loại dụng cụ để cho nơi này nghiễm nhiên đã trở thành trong phòng nghiên cứu nơi tại đại trong dạp an mặc đồng phục màu trắng nhân viên công tác cùng võ trang đầy đủ bảo an nhân viên tối thiểu có hơn trăm người khe hở phía trước còn bị một đạo phòng ngự công sự vây lại đương tả nghị xuất hiện thời điểm chí ít có m ộ ư ơ i cây miệng nhắm ngay hắn không chỉ có như thế đồng thời còn ít ỏi đạo ánh mắt sắc bén đem tả nghị một mực khóa chặt đại dạp bên trong trong chớp mắt tràn ngập kịch liệt siêu phàm ba đậu là tả thủ tịch hồ bác siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan trâm đức bình ngay tại bên cạnh nhìn thấy tả nghị lập tức nói các ngươi buông xuống thương nghe được mệnh lệnh của hắn những bảo an đó nhân viên giải trừ cảnh giới tà nghị cười cười trở lại lam tinh lực lượng của hắn liền hoàn toàn khôi phục trở về một người ăn mặc phòng hóa trang phục đích nhân viên công tác đi lên trước cầm trong tay phun bình đối với hắn điên cuồng phun một mạch đây là tất yếu phòng dịch chương trình phòng ngừa hắn đem thế giới khác vi khuẩn đưa đến lam tinh ngay sau đó tại tà nghị thái hạng minh đám người nhao nhao xuất hiện đại trong g i ạ p nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng ngoại trừ đối với mấy cái này dị giới trở về lưu hữu tiến hành trừ độc sắt trùng ra không thiếu được lại tiến hành một phen toàn diện kiểm tra cùng với điều tra hỏi cho nên thái hạng minh đám người không muốn trông cậy và hôm nay liền có thể về nhà bất quá bọn họ thân bằng hảo hữu cuối cùng có thể yên lòng những cái này tiếp sau sự tình tả nghị liền mặc kệ h ắ n cùng trâm đức bình đều nhiều mặt thế lực đại biểu không mở ra tạm thời hội nghị họp địa điểm đang ở phụ cận tạm thời trong bộ chỉ huy đại hạ với tư cách là làm tinh thượng cường đại nhất quốc gia nhất phương phương diện diện thực lực đều vô cùng hùng hậu quốc gia lực lượng một khi động viên b ộ c phát ra năng lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ bởi vì khe hở cửa xuất hiện dính đến một thế giới khác bởi vậy tại trước tiên đã trở thành cao tầng chú ý tiêu điểm che đậy đường núi kết cấu bằng thép đại dạp trong một đêm liền kiến tạo hoàn thành chính là loại quốc gia này lực lượng thể hiện không chút nào khoa trương mà nói hiện tại coi như là một con môi ối tại không có được cho phép dưới tình huống cũng khác bay đến bên trong tới ở trong bộ chỉ huy tả nghị đem chính mình tiểu thế giới kinh lịch từ đầu chí cuối địa nói một lần ở đây hơn mười người nhiều mặt thế lực nhân viên cao tầng nghe sau khi xong hai mặt nhìn nhau tả nghị từ tiến nhập khe hở cửa đến bây giờ trở về vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày hắn chẳng những cứu trở về đại bộ phận mất tích du khách mà còn chinh phục một chi địa tinh bị diệt một đám sân vượn g đồng thời nắm giữ thế giới k h á c không ít tin tức mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói chút thế là tốt hay không nữa bọn họ có cảm giác tả nghị kinh lịch rất không chân thật không k h n g một người trung niên nam tử dùng sức ho khan hai tiếng hỏi tả thủ tịch ngươi mới vừa nói sau khi đi vào bản thân lực lượng bị áp chế áp chế đến cái gì trình độ chuẩn xác mà nói tả nghị hồi đáp là siêu phàm của ta năng lực bị áp chế vừa mới tiến đi thời điểm hoàn toàn không thể sử dụng hoàn toàn không thể dùng siêu năng lực trung niên nam tử nhữ mày vậy ngươi lại như thế nào tiêu diệt một đám ma thú tà nghị không có trả lời nhìn ngồi ở bên cạnh t r ầ m đức bình nhắc nhãn thằng này là ai t r ầ m đức bình dây hiểu vội vàng giới thiệu nói tả thủ tịch vị này chính là bộ nội vụ đặc phái đại biểu trần kỳ trần chủ quản g bộ nội vụ tà nghị n h í u lông mày đại hạ bộ nội vụ có thể nói là thần bí nhất quan phủ ngành tương đương với nước mỹ quốc thổ an toàn bộ chủ yếu phụ trách trong nước an toàn công việc quyền lực rất lớn nhưng vô cùng điệu thấp tả nghị trước kia cũng chỉ ở trong tin tức đã từng gặp một ít cùng bộ nội vụ liên quan tin tức ra chuyện như vậy bộ nội vụ phái thành viên qua tham dự điều tra công tác không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường nghĩ nghĩ tả nghị còn là hồi đáp ta không biết siêu phạm giả khác tiến vào hội sẽ không xuất hiện đồng dạng tình huống nhưng ta xác thực gặp được vấn đề như vậy về phần nói như thế nào tiêu diệt một đám ma thú hắn cười nhạt một tiếng ta còn là một người võ đạo gia trung niên nam tử mày nhữ lại có càng sâu hắn cảm giác tả nghị chưa nói lời nói thật ít nhất cũng không nói toàn bộ lời nói thật ta tin tưởng tả thủ tịch thực lực trâm đức bình ý vị thâm trường nói chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn cứu được nhiều người như vậy trả lại mang về như thế trọng yếu tin tức hắn là đang nhắc nhở đối phương ngươi có làm rõ tả nghị thân phận nghi vấn lúc trước trước nghị kỹ chính mình có đủ hay không phân lượng trần kỳ khỏe mắt rực rực đem còn chưa nói cửa ra lời cứng rắn địa nuốt trở vào tả nghị thế nhưng là một vị hạn phạ cấp cường giả a không khách khí mà nói hiện tại tả nghị nếu một trưởng đưa hắn đương trường chụp chết thật sự chụp chết loại kia e rằng cũng sẽ không có bao nhiêu trừng phạt hắn làm sao đau khổ đi dựng đứng một cái như thế địch nhân cường đại sau một khắc vị này bộ nội vụ đặc phái đại biểu lộ ra ấm áp nụ cười đúng vậy chúng ta phải cảm tạ tả thủ tịch hắn cái thứ nhất đập vang lên thủ trưởng tại làm đều là người tinh nhìn mặt mà nói chuyện b u ồ n sự nhất lưu lập tức đi theo v ô tay còn có một cái người không có cứu về tả nghị vây vây tay nói ta ý định hai ngày nữa lại tiến vào một chuyến các ngươi có thể phái người thăm dò nhưng nhớ rõ tốt nhất không muốn cùng địa tinh phát sinh xung đột chúng trả lại rất hữu dụng kết hợp đoạn thời gian trước xuất hiện một hàng loạt tình huống hắn cảm giác tiểu thế giới cùng làm tinh cùng man hoang thế giới tồn tại liên hệ lớn lao cũng cất giấu vô số bí mật nguyên bản tả nghị ý định qua một thời gian ngắn đi mãn g hoang thế giới nhìn xem hiện tại xuất hiện như vậy một cái đặc thù thế giới hứng thú của hắn không khỏi rời đi đi qua mọi người nhìn nhau một cái đồng thời gật đầu vậy cứ như thế a tà nghị đứng dậy nói ta bây giờ trở về ra một chuyến qua mấy ngày lại đến mặc dù có vài người rất muốn từ tà nghị trong miệng đào ra càng nhiều tin tức nhưng không người nào dám ngăn trở hành động của hắn tà nghị cùng trâm đức bình khai báo vài câu đón lấy hắn tìm được lâu nghiễm cuối cùng lên tàu giang nam siêu quản cục kia khung cao tốc phi cơ trực thăng quay trở về hàng châu trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm trời mới chạm vạng hạ xuống vì tiết kiệm thời gian tả nghị không để cho phi cơ trực thăng ngừng rơi vào t r ư ớ c biệt thự mặt trên đất trống mà là tại trên cao liền mở ra cửa khoang nói với lâu nghĩa một tiếng trực tiếp n g ả y xuống hắn vững vàng địa rơi vào trong sân vung thái khắc nhanh chóng địa từ trong phòng khách chạy ra hướng về phía hắn lấy lòng địa vây đôi mong ba ba bảo nhi đi theo đổi u tới nhìn thấy trong sân tả nghị nàng vui vẻ vô cùng ngươi trở về ba ừ tả nghị cười túi người mang nàng ôm lấy hỏi ăn cơm tối trưa tiểu nha đầu lắc đầu trả lại không có nha tà nghị xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng vậy ta nhóm một chỗ ăn vẫn là ở nhà tốt chương ba trăm chín mươi hai tin tưởng kỳ tích m ộ ư ơ i hai ba ba bảo nhi tò mò hỏi ngươi không phải đã nói vài ngày mới có thể trở về sao vì cái gì nhanh như vậy a tà nghị ôm tiểu nha đầu đi tới trong phòng khách cười hối đáp bởi vì ba ba nhớ ngươi cho nên liền sớm trở về còn phải trở về hắn có thể không có nói sai như vậy a bảo nhi lệch ra lệch ra đầu đống nhiên trên mặt của tại tả nghị bẹp một ngụm ta cũng nhớ ngươi tả nghị hhh t ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta phương định hà từ trong phòng bếp n ô đầu ra hoán giận nói ta liền nấu cùng bảo nhi hai người cơm không có nhiều mua thức ăn không có việc gì tả nghị cười ha hả cho ta nấu tô mì là được rồi hắn thật sự là quên tiểu nha đầu lập tức nhấc tay b á c c h ồ n g ta cũng phải ăn mì thịt b ò tô mì Gâu gâu. nghe được thịt bò hai chữ thái khắc hưng phấn mà kêu lên vung cũng phải vậy h ả ba phương vịnh hà cười nói ta hiện tại liền cho các ngươi nấu bát mì tà nghị đem bảo nhi bỏ vào trên ghế salon nói ba ba cho ngươi dẫn theo ăn ngon trở về bảo nhi cắn đầu ngon lút vẻ mặt chớ mong cái gì ăn ngon gối trà đăng, đăng đăng đều tà nghị sử dụng da bịa đặt thần công trong chớp mắt biến ra hai khoả đại thụ quả bảo nhi ánh mắt mở căng tròn đây là cái gì nha tà nghị cũng không biết loại này trái cây danh tự nghĩ nghĩ nói gọi sơn quả a ă n thật ngon loại này sơn quả nhìn lên kia mạo xấu xí vỏ ngoài hiện lên màu nâu đen có điểm giống phóng đại gấp mấy chục hẳn rẻ mặt ngoài rất bóng loáng thế nhưng tại kia cứng cỏi vỏ trái cây lại làm mỹ vị nhiều chất lòng thịt quả tà nghị lấy ra vẫn tinh truy tức khai mở một khoả sơn quả vỏ trái cây đem thịt quả cắt phân thành khối nhỏ thịnh ở trong chén đĩa lại cắm thượng cây tam được rồi hắn hướng tiểu nha đầu hiến vật quý nếm thử nhìn ăn có không ngon hay không ăn ừ nông đậm thịt quả mùi thơm đã để cho bảo nhi thèm nhỏ dãi nàng không thể chờ đợi được mà đi nắm bắt cây tăm đem một khối thịt quả đưa vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai cái lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào ăn ngon bảo nhi mặt mày con g cong rất thơm rất ngọt nhìn nàng hân hoan vui sướng bộ dáng tạ nghị cũng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng hắn không xa ngàn dặm tới lui một cái trong đó mục đích chính là muốn cùng bảo nhi chia sẻ phần này ngọt ngào hương vị t i ể u nha đầu một hơi ăn năm sáu khối thịt quả sau đó nâng lên mâm đựng trái cây nói ba ba ta muốn đưa cho bác chồng nếm thử ngoan tà nghị vui mừng địa xoa xoa đầu của nàng đi thôi bảo nhi lập tức bưng lấy mâm đựng trái cây chạy vào p h ò n g bếp hướng phương vịnh hà hiến v ậ t quý đã ăn xong cơm tối tà nghị nói với bảo nhi bảo bối ba ba phải đi về a t i ể u nha đầu chu môi hiện tại liền đi a phương vịnh hà buồn bực chuyện gì gấp gáp như vậy buổi sáng ngày mai trở về nữa không được sao tà nghị nói thật nặng m u ố n bởi vì còn có một người du khách ở trong tiểu thế giới sinh tử chưa biết hắn nghị đến trở về nhìn xem đám địa tinh có hay không tìm kiếm đến đối phương tung tích cứ việc hy vọng cũng không lớn nhưng dù sao cũng là một cái mạng có một phần hy vọng cũng phải quá hết sức nỗ lực vậy hả ba bảo nhi nhu thuận ta chờ ngươi trở lại ừ tà nghị sờ sờ mặt nàng t r ứ n g nói lần này ba ba muốn đem thái khắc mang đi qua Tà tới này nghị lần m A đang nằm sấp ở dưới cái bàn mặt ăn liên tục thịt bò khô thái khắc ngẩng đầu lên cảm giác toàn thân lạnh lẽo ừ bảo nhi do dự mà nói ba ba vậy ngươi không cho phép khi dễ thái khắc ở gì tham ăn thái nhất thời có cảm giác đại sự cảm giác không ổn nó c u ố n quít đứng lên trốn được bảo nhi sau lưng y ô ô theo sát tiểu nha đầu làm lũng không muốn a vâng muốn cùng với bảo nhi tả nghị nhịn cười không được ba ba đương nhiên sẽ không khi dễ nó ngươi cứ yên tâm đi hắn lấy tay bắt lấy thái khắc phần gáy ra một tay đem kia ôm qua đi nha thái khắc dùng ánh mắt của điềm đạm đáng thương nhìn thấy bảo nhi cứu mạng a bảo nhi sờ lên đầu của nó an ủi a thái ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ba ba không cho phép nghịch ngợm biết không Thái khắc yên lặng không lời nội tâm bên trong nét mặt. Cô cô, ta、đi. Tà nghị mang theo thái tròn, hướng về phía cùng ra tới tiểu đầu phất phất tay, vọt thật triển trong mắt khắc không nghị khắc phòng khách, phía hắn hướng phía nha nhảy khai chấp minh chi lời nội vãi đi. rời đi đi ngoài người Cô cô, cùng cao, yên bên lên lặng sướng mang đến sân đông dưng cao, quang ra về đầu dự. ở trên sân nhỏ không xoay một vòng hắn tập trung vào thần nông sơn chỗ phương vị vỗ cánh hăng hái bay đi đem thái khắc ôm vào trong ngực tả nghị xông thẳng thiên khung đi tới ba vạn thức ánh phía trên trên cao đem tốc độ đột phá vận tốc cấm thanh chỉ dùng không đến một cái giờ tả nghị trở lại thần nông sơn khe hở cửa chỗ khu vực phòng ngự lại tăng cường không ít từng con một cao công suất chiếu sáng đèn đem phiến khu vực này chiếu lên sáng như ban ngày không ít công nhân đang tại bận rộn xây dựng thêm giá thép đại d ạ m hàn điện hỏa hoa liên tiếp thoáng hiện tả thủ tịch sao ngươi lại tới đây nhìn thấy tả nghị trâm đức bình rất là kinh ngạc ngươi không phải là hồi hàng châu sao đúng vậy tả nghị xoa xoa thái khắc đầu ta đi hàng châu đem nó mang tới lại tiến vào tìm xem cái kia du khách nhìn xem tả nghị trong lòng tham an thái trâm đức bình và những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau thần đ ô n g sơn đến hàng châu thẳng tắp cự l y có hơn chín trăm km tới lui gần tới hai nghìn km tả nghị c ư nhiên chạy tới mang chó trở về n à y con chó nhỏ rất đáng yêu rất khả ái vừa nhìn chính là điển hình sùng vật khuyển điều này có thể đương lục soát cứu khuyển đến sử dụng hơn nữa còn là đi thế giới khác tiến hành lục soát cứu trâm đức bình nhịn không được hỏi có năm chắc tìm đến sao ngày hôm qua chạy vào khe hở cửa bên trong du khách tổng cộng có bảy tên tả nghị tổng cộng mang về sáu cái còn có một cái mạnh lập thành không c ó tung tích kia ra thuộc người nhà tại xế c h i ề u đã chạy tới thần nông sơn đang ở dưới sơn du khách phục vụ trung tâm trong lo lắng đều tin tức bảy người thuộc về một chi lư hữu đoàn đội cho nên khi bọn họ chạy vào khe hở tiêu thất cùng đội những người khác lập tức báo động đồng thời thông qua đủ loại con đường liên lạc với nhà của bọn hắn thuộc thái hạng minh đều sáu người may mắn nhất bị tả nghị bình an khu vực trở về trước mắt đã cùng từng người thân hữu hội hợp duy chỉ có mạnh lập thành sinh tử chưa biết không nắm chắc tả nghị a n ngay nói thật chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích xuất hiện hắn là tin tưởng có kỳ tích thật muốn lại nói tiếp thái hạng mình đám người bao gồm t h ế gậy chân thiệu dũng ở trong đều vô cùng may mắn hy vọng mạnh lập thành cũng có thể có được đồng dạng may mắn ngay vào lúc này một người bảo an nhân viên vội vàng chạy vào đại dạng đi đến trầm đức bình bên người thấp giọng nói mấy câu trầm đức bình nhũ mày nói với tả nghị chương a của phía mẹ Mạnh Thành Lập ở d ớ ba trăm chín mươi ba thái khắc năng lực hai mươi hai mạnh lập thành cha mẹ tuổi tắc đều tương đối lớn đặc biệt phụ thân của là h ắ n hai tóc mai hoa dâm mặt mũi tràn đầy sầu khổ nếp nhăn nhìn lên có hơn sáu mươi tuổi thần sắc vô cùng tiểu tụy mà mẫu thân của mạnh lập thành toàn bộ nhờ hai người thân hữu dắt dịu lấy tài năng đứng vững trên mặt toàn bộ đều nước mắt tả nghị xuống thời điểm đối phương có mười mấy người vòng vây tại giao lộ cùng hơn nhiều tên nhân viên cảnh sát cùng bảo an nhân viên hình thành r à n g co vị này chính là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả tiên sinh cùng đi tả nghị xuống người kia bảo an nhân viên nói buổi sáng sáu người kia đều là tả thủ tịch cứu về đấy nghe được lời của hắn cha mẹ của mạnh lập thành thân hữu nhóm nhất thời tinh thần đại trấn một đôi tràn ngập lấy chờ mong thần sắc ánh mắt gắt gao tiếp cận tả nghị sợ nháy mắt tả nghị đã không thấy t â m hơi bộ dáng tà thủ tịch mạnh lập thành phụ thân tiến lên một bước r u n giọng hỏi ta là mạnh lập thành ba ba ngươi có thể hay không nói cho ta biết hiện tại mạnh lập thành đến tột cùng là còn sống là chết khi hắn nói ra cái cuối cùng chết chữ bên cạnh thê tử nhịn không được lần nữa khóc ổ lên ta không biết tả nghị hồi đáp thế nhưng đối với mạnh lập thành lục x o á t cứu vẫn luôn đang tiến hành ta hiện tại muốn đi qua rõ ràng tình huống nếu có tin tức nhất định sẽ thông báo các ngươi tả tiên sinh mạnh lập thành mẫu thân ánh mắt đỏ bừng nói chúng ta liền lập thành một cái hài tử ta van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu hắn nếu như hắn ra chuyện gì ta đây cũng sống không nổi nữa nói qua nàng liền hướng lấy tả nghị quỳ xuống tả nghị tay mắt lanh lẹ lập tức đưa tay mang nàng đỡ lấy nghiêm mặt nói ta sẽ hết sức chỉ cần mạnh lập thành còn sống ta nhất định có thể đem hắn mang về nếu như chết rồi k i u tả nghị liền vô pháp bảo đảm thậm chí không thể cam đoan mang về thi thể cảm ơn cảm ơn mạnh lập thành cha mẹ hai người không ngớt lời cảm tạng h i ệ n nhiên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn các ngươi an tâm chờ tin t ứ c đi tà nghị vừa dứt lời đại biểu thủ tín cùng thương cảm tín ngưỡng lạc ấn đồng thời chấn động ý vị này là hắn chỉ cần tuân thủ lời hứa của mình khẳng định như vậy có thể có được tín ngưỡng lực hồi quỹ mà nếu cầm mạnh lập thành bình an đ ị a m mang về phần này hồi báo đem hết sức phong phú đây chính là tả nghị thấy mạnh lập thành cha mẹ trọng yếu nguyên nhân mỹ đức kỵ sĩ cũng không phải vô dụng vô cầu thánh nhân tả nghị làm việc thiện l ư ơ n g chính trực dũng cảm sự tình cầu cũng không phải danh lợi tài phú mà là tín ngưỡng lực lượng tả nghị một lần nữa trở lại phía trên đại trong g i ạ p hắn cùng châm đức bình đám người đánh âm thanh gọi lần nữa tiến nhập khe hở cửa chất bị c h u y ể n tống đến tiểu thế giới bên trong c h u y ể n tống vị trí cùng lần đầu tiên hoàn toàn tương đồng vẫn là tại bờ biển trên bờ cát nhưng lần này tả nghị rất rõ ràng chính mình bước tới phương hướng đi qua một lần tới lui tả nghị đã biết tiểu thế giới thời gian lưu tốc cùng chủ thế giới là cơ gây nên hơn nữa ngày đêm đồng bộ bởi vậy bên này đồng dạng là buổi tối hắn không có lập tức chạy tới địa tinh thôn trại mà là đem trong lòng thái khắc vứt xuống trên mặt đất thay đổi cái thân cho ta xem một chút kỳ thật là kiểm tra một chút người này sau khi đi vào siêu phàm năng lực còn hay không tại vâng thái khắc cũng không dám cãi lời tả nghị mệnh lệnh nó không cần nghĩ ngợi địa phệ kêu một tiếng trên người cơ bắp rồi đột nhiên bành trướng hình thể bằng tốc độ kinh người khuyết trương trong chớp mắt hóa thân đã trở thành một đầu chân chính thâm nguyên hung thú đi qua lần đầu tiên lột x á t tiến hóa thái khác chẳng những tiến hóa ra tân thiên phú tại biến thân trạng thái ở dưới sức chiến đấu lại càng là sâu sắc tăng cường bề ngoài khí lực càng thêm địa khiếp người tâm hồn ngao giống cự hóa thâm nguyên sẹt bờ rụt phát ra trầm thấp dít đ ạ o một đôi nắm tay đại cầu mắt thấy hướng tả nghị、Ồ. thái khắc đồng học trợt phát hiện bình thường luôn là để mình lạnh run đại ma vương tựa hồ trở nên rất yếu cũng không có loại kia mánh liệt uy hiếp cảm giác thế nào chuyện quan trọng nhất bà ảnh ngay tại thái khắc trong mắt u n g ụ c c h u y ể n thời điểm tả nghị một q u y ề n hành kích tại trên nót của nó có thể ô ô ô ô tham ăn thái ủy khuất địa có rút đầu có thể là được rồi vì cái gì còn muốn đánh ông tả nghị lường nó n h ấ t nhãn đánh ngươi không được sao gia hỏa này bình thường bị bảo nhi làm hư ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói nhất định phải hảo hảo điều một giáo một phen bằng không cần phải tạo phản không thể thái khắc lập tức lộ ra đ ị n h nọt lấy lòng nụ cười ngoan ngoan khôi phục nguyên lai hình thái lúc này trong lòng tả nghị là tương đối kinh ngạc bởi vì vậy tiểu thế giới đối ngoại người đến pháp tắc hạn chế thật lớn hắn vừa lúc tiến vào đấu khí cùng quang minh chi lực vô pháp vận dụng mảy may dựa vào đánh quái soát kinh nghiệm mới bỏ niêm phong một tia lực lượng nhưng đồng dạng pháp tắc đối với thái khắc hiển nhiên không có hiệu quả người này như cũ bảo lưu lại chính mình siêu phàm năng lực vui vẻ không có chịu chút nào ảnh hưởng tả nghị không rõ ràng lắm đây là thế giới pháp tắc không giới hạn chế từ bên ngoài đến ma thú siêu phàm năng lực duyên cớ còn là bởi vì thái khắc huyết mạch nhưng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt bởi vì ý vị này là hắn trong cái thế giới này có một cái mạnh phi thường lực trợ thủ trong lòng nghĩ tả nghị nhìn về phía thái khắc ánh mắt nhiều vài phần mong đợi thật ra khiến tham ăn thái rất có chút được sùng ái mà lo sợ đi tả nghị hướng địa tinh thôn trải vị trí tiến đến tại huyết nguyệt chiếu d ọ i xuống hắn mang theo thái khắc lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua rậm rạp rừng nhiệt đới không có phí bao nhiêu lực lượng đã tìm được địa tinh thôn trại nhìn thấy trở về tả nghị ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước hưởng dụng bữa t ố i đám đ ị a tinh nhao n h a u nằm rạp xuống quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ chủ thượng địa tinh lao tê tự sau đó chạy tới hướng tả nghị thi lễ nói tìm tòi của chúng ta có phát hiện tả nghị nhất thời tinh thần chấn động phát hiện gì địa tinh lao tê tự phất phất tay một cái đ i ệ tinh đem một cái đất thó bồn bừng tới thô lậu trong chậu chất đống lấy một ít rách dưới đồ chơi có chút xem ra giống như là ở trong địa trôn vài chục năm nhưng lm ờ có thể nhìn ra nguyên lai、like、là vật gì di động túi tiền chứng minh nhân dân trên cơ bản còn có thể nhìn ra điểm bộ dáng ta nghĩ hỏi ở trong kia phát hiện cái hương kia địa tinh l á o tê tự chỉ chỉ phía bên phải phương vị huyết nguyệt c h i nam những vật này là bộ tộc các con dân mang về ta để cho chúng tại cái hương kia tiếp tục tìm tòi trong cái thế giới này đám địa tinh dùng ánh trăng cùng vị trí của mặt trời tới phân biệt phương hướng bất đồng dùng đồng hồ cắt tới tính toán thời gian tả nghị cầm qua đất thó b u ồ n vứt ở trước mặt thái khắc làm việc ca thái khắc lộ ra ghét bỏ thân sắc thế nhưng tại đại ma vương ma h uy nó còn là ngoan ngoan hít hà trong m ầ m rách dưới những vật này chỉ cần thuộc về mạnh lập thành kia tất nhiên hội có c h ư a hắn ngủi thân thể cùng linh hồn khí tức thái khắc mới nhất thức tỉnh thiên phú hoàn toàn là phương diện này năng lực lần trước liền giúp chợ tả nghị bắt được huyết tế án hưng phạm v nó g n phệ kêu một tiếng vung ra chân ngắn liền hướng phía địa tinh lao tê tự lúc trước chỉ phương hướng chạy tới tà nghị theo thật sát thái khắc sau lưng chương ba trăm chín mươi bốn vô cùng vấn đề trọng yếu mười hai mạnh lập thành cảm giác chính mình sắp kiên trì không nổi hắn đã có không sai biệt lắm hai ngày hai đêm không co chớp mắt tinh thần sớm đã mệt mỏi tới cực điểm mà trong rừng thời gian dài buôn ba tránh né lấy dã thu tập kích cũng đã tiêu hao hết hắn thể lực mấu chốt là hắn tùy thân mang theo vật tư tiếp tế bởi vì hư mà toàn bộ từ bỏ đến bây giờ đều không có an vật gì vẹn vẹn dựa vào hút trên lá cây g i ọ t s ư ơ n g tới bổ sung lượng nước giờ này khắc này vừa đói vừa k h á t nếu như không phải là trong cơ thể có một cỗ không hiểu lực lượng một mực trèo c h ố n g lấy mạnh lập thành hắn e rằng sớm đã biến thành dã thú đồ ăn ba ba ma ma thật xin lỗi dựa vào trên một cây đại thụ mạnh lập thành mặc cho dòng nước mắt nóng chảy đầy khuôn mặt mạnh lập thành thích du lịch thích thám hiểm ngày hôm qua cũng là người thứ nhất nhảy vào khe hở trong cửa lúc ấy đầu góc nóng lên xúc động vô cùng bây giờ suy nghĩ một chút quả thật ngu xuẩn tới cực điểm hắn nhớ rõ có mấy cái người là tại chính mình lôi kéo tiếp theo lên phóng tới khe hở cửa lại là không biết bọn họ hiện tại sống hay chết nếu những cái này đồng bạn xảy ra chuyện mà hắn còn sống kia mạnh lập thành cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình nhưng hắn lại là trong nhà con trai độc nhất mạnh lập thành vô pháp tưởng tượng chính mình mất tích cha mẹ sẽ có c ỡ nào lo lắng cùng lo lắng một khi chính mình chết ở chỗ này t i ê u nhị lao đến cỡ nào thương tâm thống khổ ta phải sống sót mạnh lập thành mỏi mệt vô cùng thân thể bỗng dưng sinh ra một cố khí lực hắn dùng lực cầm chặt trong tay một côn đây là mạnh lập thành dùng nhặt được cành cây chế tác tại đi qua trong đoạn thời gian đó hắn chính là dùng cái thanh này vũ khí đơn giản đập chết hai cái công kích chính mình quái vật chỉ t i ế c hai con quái vật thịt là túi h hoàn toàn không thể dùng ăn nhàn nhạt huyết sắc ánh trăng qua tán cây khoảng cách theo rơi vào mạnh lập thành thoa khắp trên người bùn hắn mấp máy môi khô khốc tiếp tục hướng đi về trước hiện tại mạnh lập thành bức thiết cần tìm đến một cái an toàn cắm trại địa trợ giúp hắn vượt qua trong rừng cái thứ hai đêm dài nếu như tìm không được hắn rất có thể không còn thấy được ngày mai thái dương nhưng mà mới vừa đi ra vài bước cự l y mạnh lập thành vô ý thức địa dừng bước một cỗ sởn tóc gáy cảm giác đông nhiên vọt lên trong lòng hắn kìm lòng không được địa mở to hai mắt cũng chỉ thấy phía trước thụ lâm trong bóng tối sáng lên điểm một chút màu đỏ thâm hào quang trong lỗ thai đồng thời đã nghe được ồ ồ tiếng thở dốc thuộc về dã thú hô hấp hắn bị bao vây mạnh lập thành ngắm nhìn bốn phía chí ít có vượt qua hai mươi đầu không biết dã thú đang hướng hắn tiếp cận đến đây đi mạnh lập thành biết mình lần này đã vô pháp may mắn thoát khỏi hắn ngược lại đã không còn sợ hãi d ơ lên một côn phát r a gào thét ngao giống ngay vào lúc này một tiếng sấm rền rít gào đống nhiên ở trong thụ lầm vang lên để cho đại địa đều hơi bị run rẩy mạnh lập thành xung quanh những ánh sáng đó nhanh chóng tan biến cùng với một hồi sồ sồ soạt soạt tiếng vang đưa hắn đoàn đoàn bao vây đàn thú lại trốn chạy nhập thụ lâm chỗ sâu trong đảo mắt đã không còn tiếng động nhưng mà mạnh lập thành cũng không có cảm thấy chút nào mừng rỡ bởi vì hắn ý thức được tới đáng sợ hơn g i a hỏa sự thật chứng minh mạnh lập thành dự cảm là chính xác một đầu cơ bắp sừng g i n g kết hình thái uy mánh hung thú tách ra rừng cây c á t trở nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới trước mặt của hắn mạnh lập thành chưa bao giờ thấy qua hình thể khổng lồ như thế chó nay đ ầ u cự khuyển tại cự ly mạnh lập thành vài bước có hơn địa phương dừng bước một đôi to lớn mắt chó nhìn chằm chằm hắn trong đôi mắt mang theo không nói ra được giọng địa mai cùng thần sắc c h à o phúng rốt cục vẫn phải cũng bị ăn hết sao mạnh lập thành giật giật khoe môi lộ ra một cái cười tự rêu cho hãn tại cái này kỳ dị thế giới trong liệu mạng địa rẽ ruộ cầu sinh kết quả l à như cũ chỉ là chê cười cự khuyển tiến về phía trước một bước mở ra miệng lớn dính máu lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén nước miếng tích tích rơi xuống nhất phó thèm nhỏ dãi bộ dáng mạnh lập thành thở dài một tiếng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong hàn g lâm thái khắc sau một khắc một cái ôn hòa thanh âm truyền vào trong lỗ t a i của hắn không muốn nghịch ngợm mạnh lập thành nhất thời như bị xét đánh hắn không dám tin địa mở mắt liền gặp được một người thân hình cao lớn nam tử xuất hiện ở cự khuyển bên cạnh đưa tay vô vỗ người sau đầu cự khuyển liều mạng địa loạn trạng cái đôi ha ha ha mà đối với nam tử cao lớn lấy lòng nịnh nọt ton hót mạnh lập thành đại não trong chớp mắt đáng cơ ngươi chính là mạnh lập thành a tạ nghị nói với hắn ta là tới cứu ngươi trở về nói thật tạ nghị nguyên bản cho rằng đối phương lành ít giữ nhiều sống sót tính khả năng vô cùng thấp nhưng mà kỳ tích lần nữa phát sinh bay trở về hàng châu đem thái khắc mang tới không thể nghi ngờ là quyết định chính xác nhất nếu như không có thái khắc men theo mùi kịp thời tìm được mạnh lập thành lúc này người này e rằng đã bỏ mạng bảy tên ngộ nhập tiểu thế giới người bình thường cư nhiên toàn bộ may mắn còn sống sót chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung đặc biệt là mạnh lập thành cái cuối cùng bị tìm đến tuy nhìn lên chật vật tới cực điểm nhưng tình huống so với gây chân t i ể u dũng hiển nhiên muốn tốt hơn mạnh lập thành không tự chủ được địa q u ỷ trên mặt đất trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hắn h á hốc mồm lại là nói không ra lời giờ n à y khắp này mạnh lập thành tâm tình thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tà nghị rất lý giải tâm tình của hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ vận động đồ uống đưa tới cho cảm ơn mạnh lập thành tiếp nhận đồ uống há miệng run dậy vặn mở nắp bình không thể chờ đợi được địa hướng trong miệng của quán một b ì n h lớn vận động đồ uống uống đến sạch sẽ mạnh lập thành nhất thời khôi phục vài phần khí lực hắn dùng một côn trèo chống lấy thân thể đứng lên lệ rơi đẩy mặt nói cảm ơn không cần cảm ơn tà nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bộ y phục đưa cho hắn mặt vào mạnh lập thành nguyên bản mặc quần áo cũng đã tổn hại toàn thân cao thấp phải dựa vào một mảnh tay biên thảo váy che giấu tà nghị cho hắn quần áo là siêu quản cục đặc chế thuần túy thiên nhiên tài liệu thuần túy thủ công chế tác là đi đến man hoang thế giới siêu phàm giả thiết yếu vật phẩm không giống những người kia tạo tài liệu cùng nhà xưởng sản phẩm như vậy hội ở trong thế giới khác nhanh chóng tự hủy tiêu thất cảm ơn đại ca mạnh lập thành nhanh chóng nhận lấy đem quần áo loạn xạ bọc tại trên người tà nghị chờ hắn mặc xong quần áo hỏi chính ngươi có thể đi sao có thể mạnh lập thành không cần nghĩ ngợi hồi đáp thanh âm trả lại có chút vang dội tuy thân thể trả lại rất mệt mỏi nhưng hắn cảm giác tình huống của mình so với vừa rồi đã khá nhiều trạng thái tinh thần lại càng lạ như trời với đất đừng nói đi bộ chính là chạy bộ cũng không thành vấn đề tà nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn nguyên bản ý định là để cho thái khắc đem đối phương đảm nhiệm trở về hiện tại xem ra hoàn toàn không cần mạnh lập thành cũng không phải người bình thường có được lấy loại nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt này chỉ sợ là hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân t a n g h ĩ t o mò là đối phương là tại tiến nhập tiểu thế giới trước có được siêu phạm tính chất đặc biệt còn là về sau vấn đề này thế nhưng là trọng yếu phi thường bao tới rất có thể ở chỗ này của ta đổ bộ lạnh run chương ba trăm chín mươi lăm thí luyện thế giới hai mươi hai hồng sắc ánh trăng vô thanh vô tức địa rơi ở trên mặt hồ gió đêm thổi qua nổi lên xích lân vạn điểm màu xanh hoa cỏ nhân nhân ven bờ hồ lẳng lặng lơ lửng một vòng còn sáng không giây phút nào điệu tản mát ra nhàn nhạt ngân bạch s ắ c hào quang theo sau tả nghị đi tới đây mạnh lập thành nhìn thấy khe hở quả thật giống như là gặp được thân nhân của mình hắn run giọng hỏi chúng ta chúng ta là có thể hay không từ trong này trở về tả nghị gật gật đầu đúng vậy thật tốt quá mạnh lập thành cầm lấy nắm tay muốn hướng khe hở trong cửa hướng kết quả hắn vừa mở ra bước chân đã bị tả nghị đưa tay ấn ngay tại chỗ đừng có gấp mạnh lập thành nhất thời ngần người như thế nào ba hắn đã không thể chờ đợi được mà nghị muốn về đến lam tinh trở lại cha mẹ bên người tà nghị giải thích nói giúp ta làm tiểu thí nghiệm hắn hô lên một tiếng thái khắc lập tức từ phía sau chạy tới trong miệng trả lại ngậm một đầu lang thú ba chít chít dít thái khắc hất lên đầu lang thú nhất thời nặng nề mà té ngã trên mặt đất nay đầu lang thú còn sống vùng vây b ò lên mãnh liệt về phía trước chạy trốn ra ngoài ba nhưng mà thái khắc động tác nhanh hơn vung lên nhất trưởng đem đập lật trên mặt đất nó rất chú ý khống chế lực lượng bằng không cầm lang thú đập thành thịt vụn đều dễ dàng người này là vừa mới ở trên đường thời điểm tả nghị để cho thái khắc đi bắt yêu cầu phải là sống đáng thương lang thú bị lấy được đầu vóc c h o n g váng nằm trên mặt đất lạnh run cũng không dám có chạy trốn tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả vẫn thiết kiếm cho mạnh lập thành giết đi nó mạnh lập thành xứng sở địa tiếp nhận vẫn thiết kiếm c h ầ n trờ nhìn về phía trên mặt đất lang thú không rõ tả nghị dũng ý tả nghị thúc g ụ c nói nhanh lên giết hết chúng ta trở về mạnh lập thành khẽ cắn môi cầm lấy v ậ n thiết kiếm bước nhanh mà đi hướng lang thú hắn ở trong này đã giết qua hai cái quái vật hiện tại lại giết một đầu lang thú cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý ngao lang thú hiển nhiên ý thức được chính mình tận thế đến nó không kịp đối với thái khắc sợ hãi ra sức bỏ lên đối với mạnh lập thành phát ra đại biểu cảnh cáo gầm rú nhưng gào to của nó không có h ù sợ mạnh lập thành ngược lại khơi dậy người sau ngân lệ lập tức vung lên v ậ n thiết kiếm hướng phía lang thú chém rụng mạnh lập thành đã từng học qua vũ ký cùng kiếm thuật tuy cũng liền so với ban đầu học giả mạnh mẽ một chút trình độ nhưng một kiếm này thế lớn lực chìm tốc độ rất nhanh lang thú muốn trốn tránh đã không kịp phốc phốc sắc bén mùi kiếm giải khai lang thú dày đặc vỏ ngoài chém vào đi nửa thước sâu đỏ thâm sói huyết văng khắp nơi bay vụt ô lang thú nhất thời kêu thảm một tiếng quay đầu há miệng muốn cắn xé mạnh lập thành mạnh lập thành cuốn quít lui về phía sau một bước ra sức huy kiếm lần nữa trọng chém xuống hắn liên tục phách trạm ba kiếm này đầu cường tráng lang thú mới không cam lòng địa ngã xuống vũng máu không còn bất kỳ tiếng động mà giờ này khắc này nhìn chằm chằm vào mạnh lập thành tả nghị chú ý tới tại lang thú bị chặt sau khi chết trên người của đối phương lập lóe trong chớp mắt phảng phất ánh trăng xung quanh toàn bộ bị hắn hấp dẫn đi mạnh lập thành chính mình không có cảm thấy nhưng tả nghị có thể cảm giác được hắn sở hiện ra siêu phàm đặc tính trở nên càng thêm rõ ràng cự ly chân chính thức tỉnh cực lớn đại tới gần một bước tuy bởi vì thế giới pháp tắc áp chế tả nghị cảm giác năng lực bị hạn chế phải vô cùng lợi hại cho nên vô pháp khai mở linh tiến hành xâm nhập dò xét nhưng vừa mới phát hiện đủ để cho hắn làm ra hợp lý phán đoán nếu như không đoán sai tiểu thế giới hẳn là một cái đặc thù thí luyện không gian tại ạ xạ ạ thế giới trong thực lực cường đại nhất cao tháp đại vô sư có thể lợi dụng cướp đoạt tới thế giới mảnh vỡ cùng thế giới nguyên lực sáng tạo ra chính mình cá nhân không gian cao tháp đại vô sư có thể tại cá nhân trong không gian chế định quy tắc mô phỏng tự nhiên hoàn cảnh sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh mạng thể hệ có chút đại vu sư còn có thể tại dành riêng trong không gian nuôi thả ma thú cùng quái vật để mình học đồ đệ tử tiến vào rèn luyện năng lực chiến đấu mà cao tháp tổ chức cũng có rất nhiều như vậy thí luyện không gian dùng để bồi dưỡng nhân tài hoặc là với tư cách là cống hiến ban thưởng phương thức tả nghị hiện tại thân ở tiểu thế giới cùng loại này thí luyện không gian có rất lớn chỗ tương tự tới khe hở trên đường đi của cửa tả nghị đã hiểu được mạnh lập thành hai ngày này kinh lịch sau khi biết người từng giết đi hai cái quái vật dựa theo thí luyện quy tắc hắn lấy được ban thưởng hoặc là nói lấy được dùng cho thăng cấp kinh nghiệm cho nên mới có được một ít siêu phàm đặc tính vừa rồi tả nghị để cho đích thân hắn chém giết lang thú chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình kết quả chứng minh tả nghị ý nghĩ là chính xác mạnh lập thành lại trở nên mạnh mẽ một chút hắn chỉ cần giết chết càng nhiều ma thú cùng quái vật tích lũy đủ nhiều điểm kinh nghiệm e ít tờ kia vô cùng có khả năng thức tỉnh trở thành chân chính siêu phàm giả quy tắc này hiển nhiên châm đối với người bình thường như tả nghị như vậy siêu phàm cường giả chém giết đại lượng ma thú thu hoạch có vẹn vẹn chỉ là bản thân lực lượng bỏ niêm phong m à thôi về phần thấp cấp bậc siêu phàm giả đi vào đánh quái sẽ xuất hiện tình huống như thế nào vậy còn còn chờ nghiệm chứng nhưng như vậy đã rất kinh người l à m tinh bên kia siêu liên hội cùng siêu quản cục nếu như biết kia cần phải điên cuồng không thể đây chính là một mảnh nhanh chóng đại lượng chế tạo siêu phàm giả đường ta tả nghị có một loại dự cảm theo thí luyện tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện bắt đầu nay đã không an tĩnh lam tinh đem càng thêm phân l o ạ n phức tạp tà tiên sinh mạnh lập thành cẩn thận từng ly từng tí địa tiếng hỏi để cho tả nghị đã tỉnh hồn lại chúng ta có thể trở về đi sao tà nghị cười cười nói về đi thôi hoàn toàn không biết gì cả mạnh lập thành nhất thời đại hỷ liền tranh thủ vẫn thiết kiếm còn cấp cho tả nghị lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào khe hở trong cửa tà nghị nhìn xem hắn biến mất thân ảnh lắc đầu mạnh lập thành vô cùng may mắn nhưng hắn khẳng định không biết mình bỏ lỡ một cái cơ hội một cái trở thành siêu phàm giả cơ hội thu hồi vẫn thiết kiếm tả nghị vô vô bên cạnh thái khắc đầu chó chúng ta đi vâng thái khắc kêu một tiếng thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng hấp tấp theo sát tả nghị phản hồi chủ thế giới hắn lần nữa truyền tống về thần nông sơn đường núi đại trong giảm tiếng hoan hô như sấm động bảy tên bị hãm ở trong thế giới khác du khách có thể toàn bộ còn sống trở về không thể nghi ngờ là đáng ăn mừng hì sự tả thủ tịch vất vả ngươi rồi trâm đức bình đem tả nghị kéo đến một bên hạ giọng nói chúng ta nhận được tin tức nước mỹ âu lục ireland còn có atlantis đều rất nhiều quốc gia cũng đã phái một số đông người thành viên cùng vật tư thông qua cánh cổng ánh sáng tiến vào chúng ta cũng triển khai chuẩn bị hành động có man hoang thế giới tiền lệ tất cả mọi người biết đạo nhất cái thế giới khác đối với lam tinh có nghĩa là vô tận tài phú cùng tài nguyên trước kia bởi vì thế giới thạch hạn chế chỉ có số ít siêu p h à m giả có thể đến man hoang thế giới trong khai mở lãnh thổ nhưng mấy chục năm trả giá cùng hy sinh s ở đổi lấy tới lợi ích như cũ khổng lồ hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tân thế giới ra vào thông đạo trải rộng thế giới các nơi hơn nữa không có bất kỳ hạn chế những quốc thổ đó t h ư ợ n g xuất hiện khe hở cửa quốc gia làm sao có thể đủ k i ể m chế được một hồi kịch liệt vô cùng cạnh tranh muốn bạo phát chương ba trăm chín mươi sáu tranh luận mười hai việc cấp bách của chúng ta là lập tức tổ chức một c h i tinh nhuệ lực lượng tiến nhập tân thế giới thần nông sơn tạm thời trong bộ chỉ huy trần kỳ lớn tiếng nói quay quanh truyền tống môn xây dựng cứ địa cứ điểm sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đối với xung quanh khu vực tiến hành điều tra cùng thanh lý công tác các vị đồng nghiệp hiện tại nước mỹ âu lục ireland a a t l t thậm chí ấn địa nhật bản triển khai đều đại quy mô hành động chúng ta cũng không thể làm ngồi ở chỗ này vị này bộ nội vụ đặc phái đại biểu vô cùng kích động hoa chân múa tay vui sướng nước bọt bay tứ tung nhất phó thời gian không đợi ta cấp tốc bộ dáng đang ngồi đại bộ phận người đều lộ ra ý động thần sắc một cái tân thế giới có nghĩa là khổng lồ vô cùng tài nguyên lợi ích ai không nghĩ ở trong kia chia lên một c h é n canh nhất là lam tinh bản thổ tài nguyên ngày càng giảm bớt khai thác thành phẩm cùng độ khó càng ngày càng cao đồng thời rất nhiều trọng yếu tài nguyên gặp phải khô kiệt đây là quan hệ đến nhân loại tương lai sinh tử tồn vong vấn đề lớn vì cái gì đại hạ nước mỹ âu lục đại quốc không tiếc giá lớn địa ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ vì chính là thu hoạch tân tài nguyên mà bây giờ đột nhiên xuất hiện tân thế giới tiến nhập cánh cửa so với man hoang thế giới thấp hơn gấp mười ở trong mắt của mọi người quả thật chính là một khối màu mỡ vô cùng đại bánh ngọt gây phiền toái là có thể đủ tham dự chia sẻ này khối đại bánh ngọt quốc gia rất nhiều không giống thế giới thạch như vậy cũng chỉ có bảy khối vậy thật sự cần giành giật từng giây địa đi chiến đấu một bước chậm c h ễ từng bước c h ễ chậm một bước rất có thể muốn tổn thất mất vô số lợi ích tham gia hội nghị những người này đã đại biểu cho quốc gia cũng đại biểu cho từng người thuộc thế lực thậm chí gia tộc trần kỳ tài a n nói không tính là rất cường đại nhưng lời hắn nói quả thật địa đánh chúng vào mọi người đau nhức điểm trần chủ quản nói đúng chúng ta muốn tăng thêm tốc độ ta đồng ý tất cả mọi người nói một chút chúng ta trước phái bao nhiêu người tiến vào càng nhiều càng tốt sao nhiều người lực lượng lớn nha cơ hội này thật sự không thể bỏ qua không ít người nhao nhao mở miệng trên cơ bản đều là tán thành trần kỳ ý kiến tự nhận nắm giữ quyền nói chuyện trần kỳ đắc ý cười cười hướng về phía tả nghị hỏi tả nghị ngươi có ý kiến đến gì cũng mời nói xuất ra cho mọi người nghe một chút c h u n g quy hiện tại ngươi đối với tân thế giới tình huống hiểu rõ nhất mặc dù nói là muốn nghe tả nghị ý kiến nhưng hắn không cho rằng tả nghị có thể đối kháng đại thế dù cho tả nghị là một vị hư hư thực thực c à n phạ tả nghị lường trần kỳ nhất nhãn hỏi ngươi ý định tổ chức bao nhiêu người tiến vào trần kỳ cho rằng tả nghị n h ư ợ n bộ trong nội tâm càng địa đắc ý theo a cùng mọi người ý kiến đồng dạng, tiến vào tân mọi ý t vào ế đến giới người đương nhiên là càng nhiều càng người không nhiên nhiều tiên, phối sai biệt cân nhắc bán phân vấn đề, hẳn tư đám đầu đề, h là là lắm. quá tốt. Bất vật t hắn người không là vấn đề mấu chốt ở chỗ trang bị cùng tiếp tế bởi vì nhất định phải cân nhắc đến áp dụng vấn đề như vũ khí tốt nhất là vẫn thiết kiếm coi như là ứng phó nhu cầu bức thiết cũng phải dùng cổ pháp thủ công kiếm còn có quần áo cùng đồ ăn lúc trước kia bảy tên du khách chạy vào đi không có hai ngày xuất r a liền mất đi tất cả vật phẩm tùy thân tình huống như vậy nếu đặt ở ngàn vạn trên thân người đó là xảy ra đại sự đấy tà nghị lại hỏi vậy ngươi chuẩn bị phái người nào tiến vào người bình thường còn là siêu phàm giả đương nhiên là quân đội chính quy tinh nhuệ chiến sĩ trần kỳ đã tính trước đầu tiên là lực chiến đấu của bọn hắn cùng kỷ luật đáng tin cậy hơn nữa có thể cam đoan trung thành hiện tại mọi người cũng đã biết tân thế giới đối với siêu phàm giả cực không hữu hảo sau khi đi vào siêu năng lực đem hoàn toàn mất đi hiệu lực phần này nhận thức không chỉ có nguyên ở tả nghị đối với tân thế giới sơ bộ dò xét báo cáo cũng có mấy cái quốc gia phát hiện vấn đề giống như trước liên quan tin tức đã ở đâu thế giới truyền đi xôn xao đưa tới rất lớn chấn động căn bản không phải bí mật gì siêu phàm giả mất đi siêu năng lực ngoại trừ bộ phận cường hóa hệ gia sức chiến đ ấ u cùng tổ chức lực thật sự so ra kém tinh nhuệ binh sĩ cho nên trần kỳ trả lời không có bất cứ vấn đề gì hắn trả lại hỏi lại tả nghị tả thủ tịch ngươi có tốt hơn đề nghị sao vị này bộ nội vụ đặc phái đại biểu một mực nhìn tả nghị không vừa mắt hơn nữa hoài nghi tả nghị á n phả có hay không hàng thật ra thật chỉ bất quá hắn chính mình vẹn vẹn là một vị thấp cấp bậc siêu phàm giả cộng thêm trầm đức bình duy trì tả nghị cho nên đối với tả nghị có chút kiến kỵ không dám trực tiếp biểu lộ ra phản cảm hoặc là căm thù thái độ nhưng có cơ hội có thể đẻ xuống tả nghị một đầu trần kỳ vẫn phi thường vui lòng tất cả mọi người nhìn xem tả nghị đang ngồi đều là lão hồ ly ai có thể nhìn không ra trần kỳ cùng tả nghị khác manh mối tranh đoạt quyền nói chuyện tâm tư nhưng ai cũng sẽ không tùy tiện tham gia hai người tranh chấp cho dù là c h ầ m n ư ớ c bình cũng muốn nhìn xem tả nghị như thế nào ứng đối quân đội chính quy chiến sĩ đích thực là lựa chọn rất tốt tả nghị gật gật đầu ngoài dự đoán mọi người địa đồng ý trần kỳ ý kiến nhưng mà hắn đột nhiên chuyển giọng thế nhưng ta cho rằng cao đoạn chức nghiệp võ giả là tốt hơn lựa chọn cao đoạn chức nghiệp võ giả trần kỳ không cho là đúng địa lắc đầu tả thủ tịch thứ cho ta nói thẳng có lẽ cao đoạn chức nghiệp võ giả cá nhân chiến đấu lực là so với quân đội chính quy chiến sĩ tới mạnh mẽ nhưng tổ chức của bọn hắn t i n h kỷ luật cùng độ trung thành hoàn toàn không có cách nào so sánh mặt khác chúng ta làm sao có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tổ chức lên năm ba n g h n dành tin cậy cao đoạn chức nghiệp võ giả không ít người gật gật đầu trần kỳ theo như lời xác thực là hỏi đề không phải là vì phản đối mà phản đối năm ba n g h n người ta n g h ĩ nói ta cho rằng đám đầu tiên tiến vào ba năm trăm người đều rất nhiều ba năm mười cái còn kém không nhiều lắm ta thu tịch chân kỳ rốt cục tới không thể nhịn được nữa nếu như ngươi đối với ta cá nhân có cái gì cái nhìn thỉnh nói thẳng không muốn ở trên chuyện trọng yếu như vậy theo ta tranh cãi được không nào chúng ta cũng là vì đại hạ lợi ích hắn tự nhận quyết định của mình là chính xác nhất nhưng mà tả nghị lại khắp nơi phản đối trong nội tâm quả nhiên là khó chịu tới cực điểm vì đại hạ lợi ích tả nghị thản nhiên cười nói nếu quả thật chính là vì đại hạ lợi ích vậy chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như phán đoán của ta không sai tân thế giới hẳn là một cái thí luyện không gian nó có bản thân p h á p tác tại không có làm rõ quy tắc dưới tình huống tùy tiện phái một số đông người thành viên tiến vào đó là đối với tánh mạng của bọn hắn không chịu trách nhiệm là muốn xuất hiện vấn đề lớn đấy nhưng trần kỳ căn bản nghe không v à o n g ư ờ i đây là tà thủ tịch ngay vào lúc này một cái chìm dày thanh n â m trong lúc bất chợt cắt đ ứ t trần kỳ phản bác cứng rắn địa đã tham dự hai người đối thoại bên trong xin hỏi phán đoán của ngươi căn cứ là cái gì tất cả mọi người đồng loạt địa hướng phía thanh n â m truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại bộ chỉ huy môn khẩu không biết lúc nào nhiều một đám người nói chuyện chính là một vị dáng người cực kỳ khôi ngô hào phóng nam tử nhìn thấy vị này khách không ngợi mà đến không s á c mặt của ít người nhất thời cũng thay đổi còn có mấy giờ bão muốn đổ bộ ngay tại tác giả khuẩn bên này lúc này bên ngoài mưa to gió lớn phòng thai cảnh báo hai giờ kéo vang r ộ i một lần bất cứ lúc nào cũng là đều có đoạn thủy cắt điện khả năng lạnh run địa viết chữ chương ba trăm chín mươi bảy đại hạ đệ nhất gia hai mươi hai tà nghị cũng không nhận ra đối phương nhưng từ vẻ mặt những người khác đó có thể thấy được vị này hào phóng nam tử thân phận không giống bình thường bằng không không đến mức để cho một đám các đại l a o kinh ngạc c h ấ n kinh thậm chí còn toát ra vẻ kính sợ ngươi hảo hào phóng nam tử nhìn không c h ư ớ c mắt Trực t i ế phạm đi đến n tả g ị trước mặt, hướng vươn hắn đ i thủ, tả thủ tịch, tả h là p ạ hải triều Phạm Hải triều. Tả nghị bừng tỉnh, khó trách người khác Triều. người Tả bừng sẽ là như vậy thân、sắc. Phạm Hải vậy Triều sắc. là đế đô phạm gia đại hạ phạm phiệt trưởng môn nhân cũng là phạm hải lưu thân đệ đệ phạm hải lưu đại hạ vị trí đầu não ản phả cấp cường giả sáng tạo ra trong mạng lưới bảy anh hùng nhất trước mắt tọa chấn mãng hoang thế giới long thành cứ điểm trong thế giới trụ cột vững vàng tuy phạm hải triều xa không bằng ca ca của mình như vậy nổi danh nhưng không có ai có thể khinh thường hắn hắn chẳng những nắm giữ lấy được xưng ơ đại hạ đệ nhất ra phạm thị bản thân cũng là một vị a cấp siêu phàm cừng giả ngươi hảo tả nghị đứng dậy cùng đối phương nắm tay hắn có thể rõ ràng cảm giác được phạm hải triều trên người phát tán ra mãnh liệt siêu phàm ba động vị này phạm phiệt chi chủ thực lực chẳng những đạt đến a cấp hơn nữa còn là a cấp đ ỉ n h phong tả thủ tịch phạm hải triều vì tả nghị giới thiệu cùng sau lưng mình một người người trẻ tuổi đây là cháu của ta phạm t i ệ u vũ phạm thiểu vũ đại khái 26-27 tuổi bộ dáng dung mạo anh tuấn mặt mang ngạo khí hắn hướng về phía tả nghị gật gật đầu không nói gì mà vị này cũng là đại gia chú ý tiêu điểm nhất bởi vì hắn là con trai của phạm hải lưu được vinh dự các bậc thiên kiêu c h i tử siêu phàm nhân vật đại hạ siêu phàm g i à trẻ tuổi nhân vật lanh tụ cùng tương đồng hạn phạ con trai của tần vũ dương tần quân hạo bất đồng phạm thiểu vũ chẳng những đạt đến a cấp tầng thứ hắn trả lại đã từng tiến nhập mãng hoang thế giới xuất lĩnh long thành cứ điểm quân coi giữ cùng t h ú tộc chiến đấu qua lấy được không tầm thường chiến tích ngoại trừ phạm thiểu vũ ra phạm hải triều trả lại mang đến hơn m ộ ư ơ i người siêu phạm giả a cấp hai vị toàn bộ đều còn lại b cấp thực lực như vậy đã có thể nghiền ép đại đa số hành tình siêu quản cục cùng siêu liên hội phạm thiệt nội tình sâu có thể thấy được rõ ràng vì vậy trận này hội nghị lại nhiều ra mấy vị người tham dự phạm hải triều phạm thiểu vũ cùng mặt khác hai vị phạm gia a cấp liên tòa cộng t h ê mặt dự dự thính hơn 10 vị dự thính cấp siêu phàm giả, bày ra trận thế cũng đủ để tiếng động lớn cấp chủ. Tà thủ tịch. Triều tân thế giới là một cái thí tứ hơn phàm chủ. Phạm Hải khi hỏi, hỏi không cũng động lớn ngồi xuống xin người nói luyện gian, vị vừa bê bày siêu cấp cấp cái có sau giả, mới giới kia là m gì? ra đủ để là ý chữ thượng ý tứ tà nghị bất động thanh sắc hồi đáp siêu phàm giả sau khi đi vào sẽ bị áp chế năng lực mà người bình thường tiến vào chỉ cần giết trong chết mặt quái vật ma thú có thể đạt được lực lượng tấn chức siêu phàm lực lượng tất cả mọi người đều ngần người giết chết quái vật ma thú liền có thể đạt được tân chức siêu phảm lực lượng phạm hải triều trầm giọng nói tả thủ tịch ngươi không có nói đùa sao nếu như đây là thật cái này cái giá trị của tân thế giới có thể nói không thể đánh giá vị này phạm v i ệ t trưởng môn nhân tự mình xuất đội đến đây mà còn mang lên phạm thiệu vũ vốn chính là hướng về phía tân thế giới mà đến lớn như vậy một khối bánh ngọt phạm gia nhất định phải chia lên một khối phạm hải triều tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị vẫn còn có nói như vậy hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ manh liệt xúc động muốn lập tức dẫn nhân tiến tân thế giới bên trong nhìn xem tả nghị nói chính là có thật hay không nhưng phạm hải triều trung quy không giống thường nhân hơn nữa truyền tống môn ngay tại phía trên không biết bay đi bởi vậy cường tự kiềm chế ta không nói láo tả nghị nhàn nhạt nói tại cảm thụ thành thật tín ngưỡng lực hồi quỹ đồng thời hắn tiếp tục nói các ngươi thí nghiệm một chút đã biết nhưng vì để tránh cho ngoài ý mớn tốt nhất từ từ đi mọi n g ư ờ i có thể một chỗ chế định cái quy củ nhóm đầu tiên đi vào trước hai ba mươi cá nhân sau đó chúng ta không sợ ngoài ý muốn n g ồ i ở bên cạnh phạm t h i ể u vũ đột nhiên chen vào nói nói chúng ta phạm ra có năng lực ứng đối bất kỳ ngoài ý muốn chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ta cho rằng trần chủ quản đề nghị là chính xác nói qua hắn hướng về phía trần kỳ gật gật đầu trần kỳ vội vàng lộ ra nụ cười rất là được sùng ái mà lo sợ hắn quanh năm tại kinh thành Biết vị này, phạm gia đại thiếu gia tại đế đô trong hội đế trong rõ vị này Phạm đô được có luận ấ y hạng gì địa vị. l thân phận trần kỳ là thành thật so r a kém huống chi phạm t h i ể u vũ trả lại đại biểu cho quái vật lớn phạm thiệt nhưng trần kỳ rất nhanh ý thức được chính mình tuy lấy được phạm t h i ể u vũ tán thành cùng duy trì nhưng thăm dò tân thế giới quyền không chê e rằng phải rơi vào trong tay phạm gia chúng ta mang đến đầy đủ nhân thủ cùng vật tư phạm t h i ể u vũ dương lên cái cảm tiếp tục nói hơn nữa còn có chúng ta hãn h ả i khoa học kỹ thuật mới nhất vũ khí siêu năng pháo trâm đức bình nhất thời chấn động siêu năng pháo nghiên cứu chế tạo thành công siêu năng pháo là hãn hải khoa học kỹ thuật liên hợp hạ siêu liên cùng m ạ n g hoang thế giới sở s ỉ để vương quốc cao tháp pháp sư hợp tác nghiên chế siêu cấp vũ khí loại vũ khí này nguyên thủy bản vẽ từ cao tháp cung cấp chọn dùng ma thú siêu phàm c h i nguyên với tư cách là nguồn năng lượng có được lấy rất mạnh uy lực bởi vì hạng mục này giữ bí mật trình độ vô cùng cao trâm đức bình hiểu rõ rất có hạn nhưng hắn nghe nói siêu năng pháo chẳng những có thể đủ tại làm tinh thế giới cùng man hoang thế giới hơn nữa đối với ạ n phả cường giả đều có tương đối lực sát thương hắn không nghĩ tới siêu năng pháo chẳng những nghiên cứu thành công còn bị phạm hải triều cùng phạm t h i ể u vũ mang đến để mà chinh phục tân thế giới trâm đức bình đ ố n g nhiên nghĩ tới một loại khả năng phạm hải triều cùng phạm t h i ể u vũ lấy được phạm hải lưu chỉ thị phạm gia phạm thiệt đối với tân thế giới không phải là đồng dạng coi trọng đương nhiên thành công phạm hải triều cười nói Bất quá lần này chúng ta chỉ dẫn theo hai khung qua bởi vì trước mắt siêu năng pháo chế tạo độ khó cùng thành phẩm đều vô cùng cao thực hiện lượng sản trả lại cần cần rất nhiều thời gian nói qua hắn nhìn tả nghị nhất nhãn trâm đức bình chú ý tới ánh mắt của đối phương đ ô n g dưng sinh lòng hàn ý khó trách phạm ra người đối với tả nghị vị này ạn phả không phải là rất tôn trọng bộ dáng ngoại trừ bọn họ đứng sau lương phạm hải lưu ra trong tay trả lại cầm lấy đại sắc khí mà tả nghị phảng phất không nhìn thấy phạm hải chiều căng ánh mắt của qua lắc đầu nói ta còn là cho rằng nhất định phải cẩn thận không có thời gian phạm thiểu vũ đứng dậy nói tam thúc ta đi chuẩn bị phạm hải triều gật đầu cười hảo hai người kẻ s ư ớ người n g hoa vô cùng đơn giản địa liền đem quyền khống chế cầm đi qua mà ở trận bao gồm trần kỳ ở trong những người khác không có một cái đưa ra phản đối ý kiến trong bộ chỉ huy bầu không khí đông nhiên trở nên rất vi diệu vậy cứ như thế a phạm hải triều cũng đứng lên nói đến trần chủ quản g ta nghĩ đi truyền tống môn c h ỗ đó nhìn xem lại thương lượng với ngươi một chút chân kỳ vội vàng gật đầu hảo vì vậy hai người một chỗ rời đi bộ chỉ huy những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau rất nhanh liền nhao nhao cùng đi theo người chuyện này bọn họ nếu như không tham dự vào vậy triệt để biên d u y ê n hóa trong phòng cũng chỉ còn lại có tả nghị cùng trầm đức bình hai người bão mạnh hơn còn có hai giờ đổ bộ chương ba trăm chín mươi tám long tương vệ mười hai rạng sáng thời gian thật dài đường núi xuống hai bên trái phải dựng đứng nổi lên từng nhánh đèn cán một chén chén nhỏ cao lưu rõ ràng lét đại đèn đem trọn mảnh đường núi tính cả xung quanh mảnh lớn khu vực chiếu xạ có sáng như ban ngày mà ở trên đường núi chỉnh tề địa đứng vững hàng trăm hàng ngàn danh người áo xanh bọn họ thần sắc nghiêm nghị hình thể bưu hãn thân bộ trường kiếm mang theo ba lô võ trang đầy đủ chiến ý nghiêm nghị trên cao nhìn xuống nhìn lại c h i đội ngũ này kéo x u ấ t vài trăm mét t r ư ờ n g bày ra trận thế làm cho người ta sinh lòng tính n g đây là long tương vệ vừa mới chạy tới trâm đức bình đứng đối nhau tại đại giạp trước tả nghị n g nói phạm gia long tương vệ đại hạ lập quốc mới bắt đầu thái tổ tại tử kim nội thành thân lập thị vệ thượng thẳng thân quân hạ thiết lập thập nhị vệ thân quân chỉ huy sứ tư phân long tương vệ báo thao vệ phi hùng vệ ương dương vệ nghĩa vũ vệ thần vũ vệ hùng vũ vệ tiêu kỵ vệ tuyên vũ vệ phượng tương vệ thiên sách vệ cùng vũ lâm vệ cũng bị xưng là hoàng gia thập nhị vệ một vệ và người toàn bộ tuyển chọn tự trong quân tinh nhuệ chi sĩ là bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận hộ vệ hoàng thất tối lực lượng trọng yếu nhưng mà mấy trăm năm đi qua ngày xưa hoàng thất sớm đã thoái vị hoàng gia thập nhị vệ nhiều lần xóa hiện giờ chỉ còn lại có long tương t ưng ơ dương kỵ binh dũng manh cùng vũ lâm tứ vệ vẹn vẹn với tư cách là tượng trưng tồn tại hoàng gia lễ nghi trí dụ cho nên tứ vệ cũng không thuộc về quân đội chính quy biên chế kia chỉ huy sứ từ tứ đại việt trưởng môn nhân đảm nhiệm thuộc về vinh dự chức vị long tương vệ chỉ huy sứ chính là phạm phiệt phiệt chủ phạm hải triều ngắn ngủn không đến hai ngày thời gian tọa trấn đế đô phạm r a tại lấy được về tân thế giới tin tức tin tức lấy mạnh mẽ vô cùng chi thế đột nhiên rơi xuống thần nông sơn cứng rắn mà từ quân bộ bộ nội vụ siêu liên hội cùng siêu quản cục trong tay cướp đi quyền k h ô n g chế hành động chi nhanh chóng quả quyết làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối những cái này long tương vệ chuẩn bị có mười phần đầy đủ vẹn vẹn trường kiếm liền mang theo ba cái bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến đến tận đây không ai hiện ra mệt mỏi mệt mỏi hiển thị rõ tinh nhuệ có tư thế phạm hải triều cùng phạm thiệu vũ đích thân tới cộng thêm một đội cao giai siêu phạm giả phạm v i ệ t đối với tân thế giới đối với coi trọng trình độ có thể thấy được rõ ràng thật lớn thù bút tàng nghị nhìn xem trên đường núi tinh nhuệ long tương vệ hỏi nơi này có bao nhiêu người toàn bộ đều tiến vào một vệ ba ngàn người trâm đức bình giải thích nói phạm hải triều mang đến nửa vệ đội ngũ bọn họ trang bị toàn bộ đều là đặc chế rất nhiều tài liệu đến từ man hoang thế giới cộng thêm hơn 400 phụ trợ nhân viên cùng siêu phạm chiến đội đám đầu tiên đi vào tổng cộng 2.000 người toàn bộ đều là phạm gia dòng chính tà nghị như có điều suy nghĩ địa sở lên cái cảm hỏi quân bộ cùng bộ nội vụ không có ý kiến tà nghị chưa nói siêu liên hội bởi vì hạ siêu liên chính là phạm hải lưu sáng lập cứ việc vị này ạn phạ cấp mạnh mẽ hiện tại cũng không phải hạ siêu liên hội t r ư ở n g nhưng h ắ n lực ảnh hưởng trí cao không người nào có thể vượt qua siêu liên hội nhất định là thiên hướng phạm thiệt vừa rồi mấy nhà đại biểu lại tiếp cận một chỗ thương thảo tả nghị không có tham gia bởi vì nên phải hỏi hắn cũng nói không cần phải lại lãng phí nước miếng hơn nữa nói nhiều người k h á c còn tưởng rằng hắn có cái gì tư tâm quân bộ cùng bộ nội vụ phương diện đem tổ chức nhóm thứ hai nhân viên trâm đức bình giải thích nói bọn họ cũng cần có thời gian chuẩn bị siêu liên hội là nhóm thứ ba ta không có tính toán t r ộ n rộn bởi vì ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất chính xác phạm gia quân bộ cùng bộ nội vụ đều quá s ấ t ruột tả nghị nở nụ cười ngươi cứ như vậy tin tưởng ta trâm đức bình vừa rồi kỳ thật cũng là tại cho thấy thái độ của mình đó chính là đứng tại tả nghị bên này làm ra lựa chọn như vậy phải dễ dàng muốn biết do tả nghị đơn thương độc mã lẻ loi một mình mà phạm hải triều cùng phạm thiểu vũ có phạm hải lưu có phạm việt cùng long tướng vệ có hạ siêu liên quân bộ cùng bộ nội vụ vô luận như thế nào nhìn lựa chọn đứng tại tả nghị bên này đều là không lớn sáng suốt quan trọng nhất là trâm đức bình chỉ là một tỉnh siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hắn đại biểu không được tất cả siêu quản cục làm ra quyết định như vậy không thể nghi ngờ là muốn b ư ớ c lên rất lớn nguy hiểm đắc tội phạm g i a cũng không phải là nói đùa siêu quản cục cần một vị á n phạ trâm đức bình không cần nghĩ ngợi hồi đáp mà phạm g i a trên mặt của hắn hiện ra một vòng giọng nịa mai nụ cười phạm g i a e rằng không nguyện ý nhất nhìn thấy một vị tân á n phạ xuất hiện phạm g i a bởi vì phạm hải lưu mà hưng phạm hải lưu t ỏ a c h ấ n man hoang thế giới long thành cứ điểm những trong năm này phạm thiệt tại đại hạ thế lực huyết trương cực nhanh thông qua hai cái thế giới giao dịch kiếm lấy ích lợi thật lớn phạm thị tập đoàn dưới cờ hãn hải khoa học kỹ thuật năm trước ở thế giới năm trăm mạnh mẽ xí nghiệp trong bài danh top năm mươi tập đoàn dâu khắp tài chính địa sản tiến cửa ra mậu dịch vận tải đường thủy chế tạo nghiệp sớm đã đã trở thành nhất tôn quái vật khổng lồ thử nghĩ một chút nếu phạm hải lưu cũng không phải ạn phả cừng giả không phải là bảy anh hùng nhất vài thập niên trước vẹn vẹn chỉ là địa phương vọng tộc phạm gia làm sao có thể trở thành bây giờ đại hạ đệ nhất gia tứ đại phiệt đứng đầu cho nên một vị hạn phạ là có thể mang theo một nhà cửa phiệt mà tân môn phiệt đản sinh tất nhiên muốn chạm đến đến xưa cũ môn phiệt lợi ích phạm gia như thế gấp không thể chờ cướp đoạt khai thác tân thế giới quyền k h ô n g chế sợ chính là tả nghị nhanh chân đến trước vì thế bọn họ đối với tả nghị bày ra cường ngạnh r ă n g dấp liên hợp siêu liên hội quân bộ cùng bộ nội vụ gạt bỏ tả nghị hoàn toàn bác bỏ tả nghị đề nghị nguyên nhân ngay ở chỗ này trâm đức bình với tư cách là người quan sát thấy rõ ràng hắn mười phần phản cảm phạm ra khó coi tương ăn cậu thêm tả nghị lại là người một nhà làm ra quyết định như vậy rất bình thường thật sự là đã minh bạch tiền căn hậu quả tả nghị không khỏi lắc đầu ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng làm gì được trăng sáng theo mương mang a hắn nhìn lấy đứng ở trên đường núi long tương vệ phảng phất nhìn xem từng cái một chết người mặc dù không có rõ ràng chứng cơ tới chứng thực tả nghị suy đoán nhưng đạt đến hắn như vậy t ầ n g thứ đối với rất nhiều sự vật cảm giác thấy rõ năng lực đạt đến không thể tưởng tượng trình độ trực giác thường thường chính xác vô cùng nhiều người như vậy xông vào thí luyện không gian tuyệt đối là sẽ ra đại sự đấy nhưng mà tả nghị không có lý do gì ngăn cản phạm ra hành động hắn nếu thật là cưỡng ép ngăn trở phạm hải triều vô cùng có khả năng chuyển ra cái gọi là siêu năng pháo tới thử xem hắn vị này ạn phả tỷ lệ kia tả nghị tội gì đi làm loại này hết sức không lấy lòng sự tình hắn là thủ tự thiện lương thánh vực kỵ sĩ cũng không phải là tuyệt đối thiện lương thánh mẫu kỵ sĩ không cần thay bọn họ lo lắng trâm đức bình nói long tương vệ kỳ thật chính là phạm gia tư quân những người này đại bộ phận là phạm gia thu dưỡng cô nhi đối với phạm gia độ trung thành c ự c cao phạm gia cho dù để cho bọn họ đi chịu chết bọn họ cũng sẽ không không chút do dự chấp hành tà nghị gật gật đầu trên thực tế hắn lại không có ngăn cản ý định cũng không biết phạm hải triều cùng phạm t h i ể u vũ hai người có thể hay không tiến vào nếu như bọn họ cũng đi theo tiến vào mạo hiểm kia tả nghị ngược lại thật sự là muốn bội phục một chút lăng thần bắt đầu mất điện đoàn thủy đến xế chiều mới khôi phục tối hôm qua chống đỡ đài đến hai điểm thật sự là một lời khó nói hết ta may mà hiện tại điện nước đều khôi phục trong nhà bình an chương ba trăm chín mươi chín thế giới ác ý hai mươi hai đương sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại thần nông sơn ngọn núi cao nhất thượng thời điểm đi thông thí luyện không gian c h u y ể n tống khe hở lúc trước đã chỉnh tề địa sắp xếp lấy ba c h i đội ngũ phạm hải triều lăng lệ ánh mắt từ long tương trên mặt của vệ môn đảo qua đột nhiên phất tay hành động trung gian đội ngũ lập tức cất bước về phía trước mười mấy tên tinh nhuệ chiến sĩ không chút do dự theo thứ tự xông vào khe hở bọn họ thân ảnh một tên tiếp theo một tên nhanh chóng tiêu thất một nghìn năm trăm danh long tương vệ người trước ngã xuống người sau tiến lên tình cảnh như vậy tương đối kinh tâm động p h á c h dùng c h ọ n hơn mười sau thời gian 2.000 danh một phần của phạm phiệt tiền trạm quân toàn bộ tiến nhập thí luyện không gian bên trong nguyên bản t r ê n trúc đại trong giảm, kế tiếp trở nên quặng cu é rất nhiều phạm hải triều ngồi xuống tiếp nhận một người nhân viên công tác bưng lên nước trà đối với bên cạnh tả nghị cười cười nói tả thủ tịch ngươi thật sự không có ý định đi theo tiến vào nhìn nhìn lại sao vị này phạm thị phiệt chủ cứ việc ở ngoài mặt thái độ đối với tả nghị có chút lãnh đ ạ m nhưng trong nội tâm cực kỳ trọng thị hoặc là nói kiên kỵ bởi vì có rất nhiều chứng cơ cho thấy trừ ả ản phải Hải nghị danh không người phong thực lực đã vượt qua A cấp Phạm Chủ, đại hạ vị thứ phạ hào thực sự không phải là người khác thổi ra. Phạm hải triều vô cùng rõ ràng, một vị vượt lực sự cấp là đã đại qua A ba Phạm phi tả nghị biểu hiện ra đối với phạm thị đầy đủ tôn kính hòa thuật tử phạm hải triều cũng không cho rằng cưỡng bức tả nghị túi đầu là không biết lượng sức dù cho phạm gia tối cường phạm hải lưu tọa trấn long thành cứ điểm không thể trở về hắn cũng có đầy đủ nắm chắc đối phó một vị tuổi trẻ án phạ phạm thiệt có được như vậy nội tình cũng có cường đại át chủ bài đương nhiên nếu như có thể bất chiến khuất nhân chi binh kia không thể nghi ngờ là tốt nhất ta đã nói rồi t a nghị nhàn nhạt nói tiến vào quá nhiều người sẽ xảy ra chuyện ngươi coi như ta rất sợ chết được rồi thí luyện không gian tất nhiên tồn tại thí luyện quy tắc cũng không phải mỗi người tùy ý ra vào chơi trò chơi vườn tả nghị cho đến hiện tại đối với thí luyện không gian quy tắc lý giải trả lại rất ít an quá no vì phạm thị cùng làm việc xấu phạm hải triều ha ha cười cười hoàn toàn không có đem tả nghị lời để trong lòng hắn lưu ở chỗ này là vì áp chế tả nghị tả nghị một người tiến vào liền đơn giản địa tìm được bảy tên mất tích du khách trả lại chinh phục một chi đ ị a tinh bộ lạc hơn nữa dựa theo lối nói của hắn là tại siêu năng lực bị áp chế dưới tình huống hoàn thành phạm hải triều không cho rằng tả nghị sẽ nói láo nhưng không tin hắn phỏng đoán vị này phạm thị phiệt chủ nghĩ tối đa chính là ở trong tân thế giới mặt nhanh chóng xây dựng lên lấy phạm ra lực lượng làm hạch tâm cứ điểm sau đó điều tra khoáng sản xung quanh đặc sản tài nguyên đem lớn nhất số định mức lợi ích n ắ m ở trong tay mình đây cũng không phải là một mình hắn quyết định mà là phạm phiệt ý chí sở hướng bao gồm phạm hải lưu ở trong mà tân thế giới cơ nghiệp tương lai là lưu cho phạm t h i ể u vũ cùng phạm ra dòng chính thành viên phạm hải chiều ánh mắt nhìn hướng chính mình đại chất tử thỏa thuê mãn nguyện cùng thời khắc đó Thí l u vì này không gian, hai mươi bảy tuổi long tương vệ thiếu úy vừa mới đã trải qua một lần kỳ diệu truyền t ô n g quá trình đến bây giờ đầu còn có chút chóng mặt nhưng hắn không kịp nghỉ ngơi khôi phục đang xác định xung quanh không có nguy hiểm lập tức dựa theo tiêu chuẩn thao tác sổ tay thượng yêu cầu mở ra chính mình tùy thân mang theo thông tin thiết bị cùng các đội viên tiến hành liên lạc với tư cách là một vị cô nhi hắn vô cùng quý trọng lần này hành động cơ hội ô n vị phạm gia quên mình phục vụ c h i tâm phạm hoành thành vừa mới sinh ra không lâu sau đã bị người vứt bỏ hắn là tại phạm thị quỹ từ thiện thuộc phúc lợi viện trong lớn lên bởi vì thiên phu xuất chúng mà bị tuyển vào long tương vệ cho tới nay đã có gần tới mười năm thời gian Tư. Tư. bộ đàm bên trong truyền đến điện từ q u á y n h i ề u thanh âm nhưng rất nhanh một cái hùng hậu thanh âm vang lên sở hữu long tương vệ thành viên xin chú ý ta là phạm đông thần thu được cái tin tức này về sau thỉnh lập tức hướng ba mẹ nó khép t h ỉ n h lập tức hướng bà mẹ nó lũng phạm hành thành nhìn lướt qua bộ đàm màn hình phía trên đã hiển lộ lần này hành động quan chỉ huy phạm đông thần tọa độ phương vị nhưng chỉ vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ màn hình liền tối hạ xuống lại không có bất kỳ biểu hiện phạm đông thần thanh âm cũng đi theo tiêu thất nay đài vượt qua quân bia ba phòng bộ đàm vô pháp sử dụng phạm hành thành cũng không có cảm thấy kỳ quái bởi vì tiêu chuẩn thao tác sổ tay thượng viết rất rất rõ ràng loại này công nghệ cao trang bị ở trong thế giới khác mặt hư hao tốc độ là nhanh nhất chỉ cần có thể trợ giúp ắ n khóa chặt quan chỉ huy phương vị vậy cho dù hoàn thành sứ mạng phạm hoành thành vứt xuống bộ đàm trở tay rút ra người đứng đầu công nhân kiếm hắn mang theo ba cái trường kiếm một bả vẫn thiết kiếm cùng hai thanh thủ công kiếm trong đó thủ công kiếm thuộc về tiêu hao phẩm cho nên có chức dùng xác định phương vị phạm hoành thành lập tức hướng về phía trước dầm dạp thụ lâm xuất phát nhưng lúc này phạm đông thần bổ ra dây leo cách trở đi tới đại khái mấy trăm mét cự li hắn đột nhiên cảm giác rất không thích hợp quá an tĩnh trong rừng cây xung quanh yên tĩnh nghe không được bất kỳ chim thu tiếng ê liền côn trùng đều không có rõ ràng là sinh cơ bừng bừng thế giới lại cấp nhân một loại tĩnh mịch cảm giác phạm hoành thành toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên hắn không khỏi nắm chặt trong tay trường kiếm thả chậm tốc độ để cao cảnh giác nhưng mà giờ này khác này lòng tương vệ thiếu úy cũng không có chú ý tới ngay tại hắn vừa mới dẫm qua địa phương một cây màu xanh lá cây dây leo lặng yên chui từ dưới đất lên đuổi theo bước tiến của hắn nhanh chóng diễn sinh、Chỉ U. sau một khắc căn này phảng phất có linh tính dây leo gắt gao c u ố n lấy phạm hoành thành bắp chân trái mạnh liệt hướng về sau lôi kéo a vội vàng không kịp chuẩn bị phạm hoành thành nhất thời mất đi cân đối hướng về sau nặng nề g h mà té lăn trên đất sau đó bị nhánh dây kéo lấy đi hắn mặc dù kinh sợ không loạn lập tức chở mình vung lên trường kiếm đối với gắt gao c u ố n lấy chính mình bắp chân dây leo dùng sức phách chạm một chút hai cái ba cái này thô mềm dai dây leo rốt cục tới bị chặt đoạn đằng sau bộ phận nhanh chóng rút về đến vừa mới xuất hiện trong động đất phạm hoành thành thở phào thở ra một hơi nhanh chóng cởi bỏ trả lại quấn ở trên chân dây leo từ ẩm ướt cánh rừng thượng bỏ lên hắn ngây ngẩn cả người bởi vì tại hắn xung quanh từng đám cây tân dây leo đang chui từ dưới đất lên đồng thời dương nhanh múa vớt địa hướng quanh hắn nhào đầu về phía trước trong rừng cây cối đang run rẩy lay động cành cây như là ma quỷ nanh vớt phạm hoành thành cảm giác chính mình chính diện đối với đến từ toàn bộ thế giới ác ý một cô âm thầm sợ hãi tại trong lòng nổi lên phanh xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh để cho phạm hoành thành đã tỉnh h ồ n lại hắn không dám lần nữa có bất kỳ do dự nhanh chóng huy kiếm c h ạ m khai mở hai cái ngăn tại phía trước dây leo ra sức giết ra lớp lớp vòng vây hướng chỗ mục đích phóng đi phanh phanh phanh từng đoàn từng đoàn lửa khói tự trong rừng cây dâng lên mang theo đẹp mắt ánh sáng ở trong không bùng nổ đây là cảnh báo cùng cầu t r ợ tín hiệu đạn sự xuất hiện của bọn nó có nghĩa là đại lượng long tương vệ đang tao ngộ nguy hiểm chương bốn trăm mất linh mười hai cả tòa thụ lâm phảng phất xôi trào hải dương đại địa chấn chiến bùn đất cuồn cuộn đến không hết đằng cây giống như là ngủ đông ở hận tại đáy biển đột nhiên bừng tỉnh cự thú sở dỗi ra xúc tu c ù n nộ về phía sở hữu người xâm nhập phát động công kích từ một nghìn năm trăm long tương vệ bốn trăm ba mươi vị nhân viên hậu cần cùng bảy mươi vị siêu phàm giả tạo thành tiền t r ặ n quân xâm nhập thí luyện không gian vẹn vẹn vài phút thời gian liền l â A têu thảm n g đầy thê lương âm thanh liên tiếp mỗi một tiếng đều đại biểu cho một người tiền trạm quân thành viên thương vong những cái kia ở trong không nổ bùng tín hiệu đạn phạm hoành thành đem hết toàn lực địa chặt đứt một cây vừa mới c u ấ n chặt lấy chính mình mắt cá chân nhánh dây thình l i n h một cây càng thêm thô to đằng cây phá không đánh út lại hung hăng địa rút kích ở trên phía sau lưng của hắn phanh vội vàng không kịp chuẩn bị phạm hoành thành nhất thời hai mắt tối sầm cả người giống như là như diều đứt dây bị rút bay ra ngoài lục phủ ngũ tạng phảng phất đều bị rút bể nát há mồm phun ra một cỗ đỏ thâm màu tươi hắn nặng nề g h mà va chạm ở trên một cây đại thụ bán ngược lấy rơi trên mặt đất quần c u ộ n vài vòng trường kiếm trong tay vung đến một bên không đợi phạm hoành thành ổn định thân hình hai cái đằng cây đồng thời quấn lấy bắp chân của hắn cùng cái cổ gắt gao ghìm chặt cổ họng của hắn ách phạm hoành thành bản năng dùng hai tay nắm chặt quấn lấy cái cổ đằng cây y đổ tránh thoát xuất ra nhưng mà lực lượng của hắn hoàn toàn không đủ để giật ra đằng cây người sau siết có càng ngày càng gấp áp bách có cổ của hắn cốt khanh k h á c rung động phạm hoành thành đã hoàn toàn vô pháp hô hấp ý thức dần dần mơ hồ phạm hoành thành biết mình muốn chết rồi trong đầu đột nhiên hiện ra một t r ư ơ n g ôn nhu khuôn mặt của mỹ lệ đang hướng về hắn mỉm cười Thiểu du. Vị này long tương vệ thiếu ý hai tay chết tại Thành ý thức sắp hoàn toàn trôn vùi thời điểm, một bà đại kiếm đột nhiên phách trảm tại chết chết chặt hai phản kháng Phạm Hoành hoàn nhiên phách hắn phương, hắn cuối Giang Giác, vùi điểm, đại kiếm liều cái để Du, qua đầu quấn vị vệ vẹn vẹn mấy CM địa này long bưng lỏng, cùng. ngay đằng bà ly mấy lấy cây ý của bỏ cự cm cổ đ sắp sẽ ở hai cặp đại thủ đồng thời vừa đến trợ giúp phạm hoành thành cởi bỏ quân ở trên cổ của hắn nhanh dây dùng sức hô hấp một cái thanh âm trầm thấp tại phạm hoành thành vang lên bên hai để cho ý thức của hắn trong chớp mắt tỉnh táo lại khúc khục phạm hoành thành giống như là vừa mới được cứu lên bờ người chết chìm hắn dùng lực ho khan ho ra đại khẩu t ụ huyết nhìn xem mười phần làm cho người ta sợ hãi nhưng tối thiểu còn sống uống một chi v ậ n mở cái nắp bình dược tề tiến tới phạm hoành thành bên miệng nửa bắt buộc địa tới hạ xuống uống x o n g chai này hương vị đ á n g chắt vô cùng dược t ề phạm hoành thành khôi phục v à i phần lực lượng lúc này hắn mới phát hiện chính mình xung quanh khoảng t r ư ờ n g tầm mười danh long tương vệ chiến sĩ chính là những cái này tinh nhuệ chiến sĩ tại nghìn cân treo sợi tóc đưa h ắ n cứu đồng thời ngăn cản đằng cây tập kích trong đó một vị thân cao vượt qua hai m khí lực có thể so với hổ gấu nam tử vô cùng bắt mắt phạm đông thần phạm hoành thành nhất thời đại hỷ phạm đông thần chính là long tương vệ tiền trạm quân quan chỉ huy một vị cường đại vô cùng siêu phàm giả trên người phạm đông thần còn đeo một chi to lớn ngân bạch sắc pháo đồng tìm được đường sống trong chỗ chết lại cùng chiến hữu tụ hợp quan trọng nhất là gặp quan chỉ huy phạm đông thần trong nội tâm vui sướng cùng kích động thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được vùng d â y đứng dậy hành lê nói trưởng quan phạm đông thần trầm giọng hỏi ngươi còn có thể chiến đấu sao có thể phạm hành thành không cần nghĩ ngợi hồi đáp trở tay rút ra buộc ở trên phía sau lưng vẫn thiết kiếm hiểm hộ ta phạm đông thần lời ít mà ý nhiều nói ba chữ hắn giật ra trước ngực c h ó i b u ộ c mang lấy tốc độ nhanh nhất đem pháo đồng khó hiểu hạ xuống sau đó mở ra ba lô lấy ra bốn cái nhỏ cùng hình dạng bất đồng kim loại hộ thành thạo địa lắp đặt tại đồng trên người sau một khắc hắn phấn đem hết toàn lực đem trầm trọng pháo đồng kiêng l ệ n h lùng quát tránh ứng ra sở hữu ngăn cản tại phạm đông thần long tương vệ chiến sĩ vội vàng tránh ra thông đạo phạm đông thần tùy thân mang theo người này nhưng là chân chính đại sát khí siêu năng pháo nghe nói siêu năng pháo uy lực vượt qua pháo điện tử cho dù là liền mang theo thức phiên bản cũng có thể uy hiếp được cạn phạ cấp cường giả có thể nói là đại hạ đỉnh cao nhất vũ khí tiền trạm quân vẹn vẹn chỉ chứa chuẩn bị một cỗ siêu năng tháo từ quan chỉ huy phạm đông thần tự mình mang theo tình huống hiện tại đã là cấp tốc ngoại trừ lực sát thương mười phần làm cho người ta khó lòng phòng bị đ ằ n g cây ra còn có đếm không hết hải cốt từ trong địa động trôi ra chúng bày biện ra bất đồng hình thái gia nhập vào đối với tiền trạm quân vây công bên trong phạm đông thần nâng lên siêu năng tháo họng pháo nhắm ngay hơn mười m có hơn một đầu tương tự voi to lớn hải cốt người sau vừa mới dùng thật dài ngà voi đánh bay vừa mới chạy tới tụ hợp một người tiền trạm quân thành viên tình cảnh như vậy để cho vị này tiền trạm quân quan chỉ huy hai mắt xích hồng hắn hung hăng địa đẻ lên siêu năng pháo gây ra cò súng cung cụt kim loại đụng chạm lấy kim loại phát ra thanh thúy tiếng vang nhưng mà gánh tại phạm đông thần trên vai siêu năng pháo không có phát ra kinh thiên động địa một kích cũng không có, có bất cứ động tính gì chuyện gì xảy ra phạm đông thần không khỏi chấn động lập tức một lần nữa giữ lại cỏ súng cung cụt cung cụt cung cụt hắn liên tục trọng khấu trừ ba cái kết quả siêu năng pháo như cũ không có phản ứng chút nào làm sao có thể phạm đông thần quả thật không thể tin được phạm thiệt hãn hải khoa học kỹ thuật vẹn vẹn chế tạo ra ba bộ liền mang theo siêu năng pháo trong đó hai c ố lần này khẩn cấp đang hành động dẫn theo qua hắn sở mang theo này là siêu năng pháo chẳng những đã làm thực chiến khảo thí mà còn cầm đến man hoang thế giới trong sử dụng qua đều không có suất vấn đề gì nhưng ở trong này lại mất linh phạm đông thần không biết nó ra vấn đề gì bất quá hắn biết rõ nếu như vô pháp dùng siêu năng pháo doanh suất một con đường sống vậy hắn cùng bên người những cái này lòng tương vệ chỉ có thể dùng bản thân lực lượng mở một đường máu nhất muôn chết chính là ở trong này hắn siêu phàm năng lực bị hoàn toàn phong kín nửa điểm đều phát huy không đi ra trường quan một người long tương vệ chiến sĩ r ô n g lớn nói chúng ta nhanh ngăn không được vô số đằng cây tính cả hải cốt từ bốn phương tám hướng đánh úp lại mắt thấy muốn đem bọn họ mười mấy người che hết phạm đông thần đã tỉnh h ồ n lại hắn lập tức vứt xuống trầm trọng siêu năng tháo rút ra cắm trên mặt đất đại kiếm điên cuồng hét lên nói các h u y n h đệ theo ta một chỗ g i ế t ra đi sắt tất cả chiến sĩ bị kích phát ra dũng manh tâm huyết bọn họ hô ứng lấy phạm đông thần làm việc nghĩa không được trùn bước đi theo lấy vị này quan chỉ huy sông về phía như thủy triều vọt tới q u á i vật cùng thời khắc đó chủ thế giới thần nông sơn truyền tống khe hở chỗ đại trong rạp huyết s á c hào quang chiếu vào lần lượn từng cái một mặt của ảm đạm chương bốn trăm linh một bị trọc giận hai mươi hai vài phút lúc trước d ự n g đứng tại trên sơn đạo khe hở truyền tống môn vẫn rất bình thường nhưng không biết cái gì duyên cớ nó bắt đầu biến sắc tản mát ra hào quang từ thuần trắng dần dần biến thành đỏ nhạn đỏ thâm cho đến huyết hồng theo huyết quang xuất hiện đại trong rạp bị một cỗ khó có thể ngôn nói bầu không khí trợn bao phủ ở đây tất cả mọi người phảng phất ngửi được nồng đậm mùi máu tươi không hiểu sợ hãi đã xảy ra chuyện nhất định là xảy ra chuyện lớn không ít người sinh ra trực giác giống nhau vừa mới đi vào long tương vệ tiền trạm quân e rằng ra vấn đề lớn ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía phạm hải triều cùng phạm thiếu vũ hai nghìn long tương vệ tiền trạm quân có thể tất cả đều là phạm gia người phạm thiếu vũ đông nhiên đứng dậy trên mặt của anh tuấn lộ ra kinh nghi thần sắc hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước huyết sắc khe hở nhịn không được quay đầu nói Thúc. Này 2 tiền quân nhưng chiến là 2.000 trạm nếu nếu thế phiệt tâm phạm hoạch lực, để cho phạm thiếu vũ phát điên chính là bọn họ có thể cảm giác được không đúng lại không biết đến cùng ra vấn đề gì loại này không biết sợ hãi là tối tra tấn người so sánh nôn nóng bất an phạm thiếu vũ phạm hải triều không thể nghi ngờ muốn chấn định rất nhiều hắn trầm giọng nói thiếu vũ người ngồi xuống trước phạm thiếu vũ nuốt một ngụm nước bọn còn là ngoan n g o a n ngồi xuống ở trong phạm p h i ệ t mặt phạm thiếu vũ tối kính để chính là mình vị này tam thúc những năm nay phạm hải lưu tọa c h ấ n man hoang thế giới long thành cứ điểm vẫn luôn là phạm hải triều theo đạo đạo hán phạm hải triều trầm ngâm một lát ánh mắt nhìn hướng tả nghị tả thủ tịch xin hỏi ngươi có biết hay không phát sinh ra chuyện gì so sánh lúc trước hắn không thể nghi ngờ sâu sắc hạ thấp tư thái tình cảnh như vậy rơi trong mắt người c u n g quanh không khỏi cảm giác được trâm trọng phạm hải triều đem người đến đây hùng hổ bá đạo không cường thế hơn thượng vị nhất cử đoạt lấy d ò xét tân thế giới quyền hành mà bọn họ nhằm vào tả nghị ý đồ mọi người cũng là thấy rõ ràng theo rất nhiều người tả nghị đề nghị là rất có đạo lý đối mặt một cái hoàn toàn mới thế giới xa lạ lại cẩn thận đều là là chuyện phải làm tả nghị hai lần ra vào tân thế giới cứu trở về bảy tên bị ham ở bên trong du khách đồng thời mang về tin tức trọng yếu ý kiến của hắn cùng ý nghĩ là tất cả mọi người hẳn là chăm chú lắng nghe phạm hải triều không có khả năng không hiểu đạo lý này nhưng hắn vẫn tổn hại tả nghị hợp lý đề nghị trực tiếp phái rất nhiều lực lượng tinh nhuệ sát nhập tân thế giới tiêu dụng ý lại rõ ràng bất quá đó chính là chèn ép tả nghị vị này vừa tấn cấp h ạ n phạ đem khai thác tân thế giới quyền chủ động nắm giữ ở trong tay phạm phiệt hướng sâu thảo luận phạm phiệt tại ngăn chặn một nhà tân môn phiệt đản sinh cho nên phạm hải triều mới có thể như thế cấp tiến hắn chẳng những mang đến phạm thiệt hoạch tâm chiến lược hơn nữa cầm siêu năng pháo đều kéo qua kết quả hiện tại tốt chứ 2.000 long tương vệ tiền trạm quân vừa mới tiến đi truyền t ố n g môn liền xuất hiện dị biến phạm hải triều không thể không hướng tả nghị tiến hành thật sự rất trâm trọng chỉ là phạm hải triều lòng dạ cực sâu hắn mảy may cũng không để ý khác ánh mắt của người chỉ nhìn chằm chằm tả nghị nói chuyện tả nghị t h ầ n sắc lạnh nhạt ngươi nếu như hỏi ta bên trong phát sinh ra cái gì ta không có cách nào chuẩn xác địa báo cho ngươi nhưng có thể khẳng định đã đã xảy ra chuyện rất có thể có người chết hoặc là đang tại chết đi truyền tống môn xuất hiện dị h ư ớ n g chính là chứng minh tốt nhất ngữ khí của hắn rất bình thản nhưng rơi vào mọi người trong lỗ thai không khỏi sinh lòng hàn ý giả t h ầ n giả quỷ phạm thiếu vũ cười lạnh nói ta cũng không tin hai chúng ta ngàn lòng tương vệ tiến vào còn có thể xuất cái đại sự gì từ lần đầu tiên nhìn thấy tả nghị bắt đầu không biết vì cái gì hắn liền vô cùng không thoải mái nhìn tả nghị vô cùng không vừa mắt phản phất người sau chính là của hắn sinh tử đại địch phạm thiếu vũ tuyệt sẽ không thừa nhận mình tại ghen ghét nhưng mà tả nghị đều khinh thường tại nhìn phạm thiếu vũ nhất nhãn dù cho vị này phạm thiệt thiên c h i kiêu tử là a cấp siêu phàm giả tại ạ xạ a thế giới trong có cái danh xương gọi là mạ vàng kỵ sĩ chỉ chính là loại kia dùng đại lượng tài nguyên trồng chất da cao dai kỵ sĩ không có cảnh giới không có đối với ứng thực lực có hoa không q u ả ý tứ phạm thiếu vũ chính là một vị điển hình mạ vàng kỵ sĩ phạm thiệt khẳng định tại vị này dòng chính đệ tử trên người đầu nhập vào vô số tài nguyên muốn biết do phạm hải lưu t ỏ a trấn long thành cứ điểm nắm giữ lấy hai cái thế giới kết nối thông đạo tất nhiên hướng nhà mình chuyển vận đại lượng lợi ích bằng không phạm thiệt đâu có thể có bây giờ thế lực quy mô phạm thiếu vũ với tư cách là con trai của phạm hải lưu còn có thể ít được tài nguyên nhưng hắn như vậy a cấp chiến đấu chân chính lực tối đa cũng liền bê cấp tầng thứ đâu có thể bị tả nghị nhìn ở trong mắt sắc mặt của phạm hải triều châm xuống hắn phất phất tay lập tức một chi chờ đợi ở bên cạnh đội ngũ hướng phía khe hở truyền tống môn phóng đi đây là phạm hải triều cùng phạm thiếu vũ thân vệ đóng g i ữ tại đại trong rạp là vì ứng đối đột phá tình t huống đồng thời còn có một cỗ siêu năng pháo cũng lưu lại hiện tại tiền trạm quân đội mặt tựa hồ tình huống không ổn phạm hải triều vô pháp ngồi nhìn cho nên chỉ có thể đem này chi hậu bị đội cũng phái ra ngoài nhưng mà làm cho người ta không tưởng được sự tình phát sinh xông lên đầu tiên người kia thân vệ vọt tới cự ly khe hở truyền tống môn nửa mét tả hữu địa phương trong lúc bất chợt hướng về sau ngưỡng ngược lại trung điệp ngược lại đâm vào đằng sau đồng bạn trên người hai người đồng thời biến thành lăn đất hồ lô đội thân vệ ngũ xuất hiện hỗn loạn còn có người tiếp tục hướng vọt tới trước kết quả tình huống giống như lúc khe hở truyền tống môn phía trước phảng phất tồn tại một đạo bình chướng vô hình ngoan cố địa cự tuyệt tất cả mọi người xâm nhập phạm hải triều cùng sắc mặt của phạm thiếu vũ đồng thời biến đổi phiên p h i lớn tất cả mọi người ý thức được một chút không ít người nhìn về phía tà nghị ở đây tất cả mọi người tà nghị nhất chấn định t r â n kỳ nhịn không được hỏi tả thủ tịch đây cũng là chuyện gì xảy ra tà nghị hồi đáp hẳn là không gian phong tỏa vào không được cũng không ra được một cái vô chủ thí luyện không gian tồn tại quá nhiều không thể dự đoán cảm ấy phạm thiệt không thể nghi ngờ là dẫm vào một cái hố to trong chân kỳ nghẹn họng nhìn chân chối vậy muốn lúc nào tài năng bỏ niêm phong tà nghị nói không rõ ràng lắm hoặc là cần đầy đủ thời gian hoặc là bên trong thí luyện giả toàn bộ chết rồi hoặc là thí luyện giả gây ra bỏ chạy quy tắc có rất nhiều khả năng tả nghị đối với thí luyện không gian thế nhưng là tương đối hiểu rõ năm đó ở hoàng gia kỵ sĩ học viện học tập thời điểm tương tại nhiều thí luyện trong không gian rèn luyện qua rất rõ ràng bất đồng thí luyện không gian quy tắc là bất đồng h á n bổ sung ta đoán chừng quốc gia khác tình huống cũng đồng dạng chỉ cần phái đại lượng nhân viên đi vào hiện tại truyền thống thông đạo khẳng định cũng bị che nói xong tả nghị đứng dậy các ngươi chậm rãi đều a ta đi về trước tại truyền tống thông đạo bỏ niềm phong lúc trước chờ đợi là không có chút ý nghĩa nào không được phạm thiếu vũ ngăn t r ở tả nghị đường đi cầm lấy nắm tay gầm nhẹ nói ngươi không thể đi tự tìm chết tả nghị trong đôi mắt bỗng dưng hiện lên một vòng lệ mang tuy hắn không có làm ra bất kỳ động tác công kích nhưng ở trong mắt tất cả mọi người giờ này khắc này tả nghị phảng phất hóa thân trở thành một đầu kinh khủng hung thú tản mát ra làm cho người ta hít thở không thông khí thế tả nghị bị chọc giận. Đây là t ạ i t r ậ n rất n h i ề u n g ư ờ i lúc n à y c ộ n g đ ồ n g nghĩ. ý ơn Cảm t r ờ i đất, k h ô i phục c u n g c h hai rất có ý tứ 12 đường núi đại trong dạp bầu không khí phảng phất ngưng kết ở đây tất cả mọi người phạm hải triều trâm đức bình trần kỳ tất cả đều rõ ràng địa cảm giác được đến từ t à nghị huy áp loại áp lực này vô hình vô chất nhìn không thấy sờ không được nhưng vô cùng cường đại làm cho người ta cảm giác được nguyên vốn nội tâm run dậy cùng sợ hãi cả người giống như chúng thạch hóa ma pháp không thể động đậy liền hô hấp đều hơi bị dừng lại mấy cái thực lực nhỏ yếu ý chí không mạnh người thiếu chút quỳ xuống đứng ngúi chịu sao phạm thiếu vũ lại càng là không chịu nổi sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệnh không tự chủ được địa lảo đảo lui về phía sau đâm vào một cây trèo trống đại g dạp thép trụ hắn miễn cưỡng trèo trống lấy chính mình không có ngã xuống nhưng mở môi run r à y hai chân rung động rung động thân sắc cùng bộ dáng tất cả đều chật vật tới cực điểm nếu như không phải là còn có một chút thân là phạm hải lưu nhi tử kiêu ngạo cùng tự tôn tại trèo chống lấy phạm thiếu vũ e rằng giờ này khắc này hắn muốn không tự chủ được địa hướng tả nghị cầu xin tha thứ mặc dù như thế hắn không chịu nổi biểu hiện như cũ rơi vào tất cả mọi người trong mắt đối kháng cường giả khí thế uy áp tinh thần cao hơn thực lực phạm thiếu vũ không có a cấp cảnh giới nhưng không thể tới xứng đôi cường đại ý c h í cho nên khi trận bại lộ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bản chất tả nghị lắc đầu k i n h miệt ý tứ tình cảm bộc lộ trong lời nói tà nghị đã từng thấy qua tần vũ dương người s o đương không phụ án phả cường giả danh tiếng tin tưởng bảy anh hùng nhất phạm hải lưu cũng là chân chính hào kiệt hạng người nhưng mà hai vị con trai của án phả lại là vô cùng tốt địa chứng thực cái gì gọi là hổ phụ k h u y ế n tử anh hào g i a đi không người kế tục đẩy mà rộng chi đại hạ thậm chí tất cả siêu phàm thế giới trẻ tuổi có hay không phổ biến tồn tại đồng dạng tình huống tà nghị bỗng nhiên sinh ra một cái vi diệu ý n g h ĩ thi luyện không gian có phải hay không vì thế mà xuất hiện nếu thật là như vậy vậy rất có ý tứ hắn tản đi khí thế b u áp tất cả mọi người đồng thời trường thư liếu nhất khẩu khí cảm giác giống như là từ bên bờ sinh tử bị kéo lại đồng dạng phạm thiếu vũ tuấn khuôn mặt của bạch phát triển thành t ử hồng sắc với tư cách là một vị thiên tri tiêu tử hắn từ sinh ra đến bây giờ hoàn toàn là tại thổi phồng cùng tán dương bên trong lớn lên mỗi người hâm mộ mỗi người kính ngưỡng chưa từng tao nộ từng như vậy nhục nhã hơn nữa còn là tại trước mắt bao người cực độ xấu hổ và giận dữ cảm giác trong chớp mắt hướng phá hủy lý trí của phạm thiếu vũ hắn bông dưng d ơ tay phải lên năm ngón tay b ố n lượn nắm chảo nhắm ngay tả nghị lòng bàn tay rồi đột nhiên lộ ra chói mắt ngân sắc h à o quang đã đủ rồi một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ mãnh liệt bắt lấy phạm thiếu vũ cổ tay đồng thời chặt đứt hắn năng lực c h u y ể n vận vừa mới ngưng tụ thành đoàn quang cầu vô thanh vô tức địa chôn vùi xuất thủ ngăn cản phạm thiếu vũ chính là phạm hải triều tam thúc phạm thiếu vũ ra sức dây r ù a một cái kết quả không thể tránh thoát phạm hải triều kiềm chế lập tức đỏ mắt vòng bình tĩnh một chút phạm hải triều quát khe nói đừng cho phạm gia mất mặt đừng cho phụ thân người mất mặt lời này nhấn mạnh cộng thêm vị này phạm thị phiệt chủ thanh sắc đều vẻ mặt lệ nhất thời c h ấ n nhiếp rồi phạm thiếu vũ hắn chưa bao giờ thấy qua đem chính mình trở thành nhi tử tam thúc sẽ đối với hắn như thế nghiêm khắc phạm hải triều nhìn vẻ mặt n g ộ n bức phạm thiếu vũ nội tâm thở dài trong lòng bình thường tất cả mọi người đối với phạm thiếu vũ khen không dứt miệng hắn đối với từ nhỏ đi theo bên cạnh mình lớn lên cháu trai cũng vừa lòng phi thường vẫn luôn vì phạm thiếu vũ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo phạm thiếu vũ cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng chẳng những đã trở thành đại hạ trẻ tuổi nhất a cấp cường giả nhất mà còn xuất sắc địa hoàn thành gia tộc khảo nghiệm nhiệm vụ tất cả mọi người tin tưởng phạm thiếu vũ tương lai chắc chắn tiếp phụ thân của thay mình trở thành đại hạ trong thế giới đứng đầu nhưng mà phạm hải triều hiện tại mới biết được chính mình vị này cháu trai căn bản không có hắn tưởng tượng được ưu tú như vậy cùng kết xuất đối mặt chân chính khảo nghiệm liền bộc lộ ra suy yếu chi tiết chỉ có thể nói hiện tại biết còn không t o à n quá muộn a phạm hải triều thả phạm thiếu vũ mặt nói với tả nghị tả thủ tịch xin tha thứ thiếu vũ vô lễ mạ o phạm hắn chỉ là nhất thời xúc động ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi nói xong hắn hướng tả nghị không người thi lễ một cái một màn này rơi ở trong mắt của những người khác mọi người thật sự cũng không đại dám tin tưởng lúc trước phạm hải triều đem người mà đến là bực nào khí thế chống lại tả nghị lại là hạng gì nghiêm túc mà bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian a thái độ của hắn đã tới rồi cái quay ngoắt một trăm tám mươi độ trước nạo mạn sau cung kính cái từ này bọc tại phạm phiệt phiệt trên người chủ thật sự là bất khả tư nghị nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút người bên ngoài lại cảm thấy rất hợp lý bởi vì tả nghị vừa mới triển lộ ra một vị hạn phả cấp cường giả khí thế mạnh mẽ mà phạm việt chủ lực hãm vào tân thế giới sống chết không rõ phạm hải triều cũng phạm hải lưu đâu còn có lực lượng cùng t ạ nghị ngành kháng như phạm hải triều như vậy lão hồ ly xem xét thời thế có được dán được lòng dạ tâm cơ xa không phải là tuổi trẻ xúc động phạm thiếu vũ có khả năng so sánh thấy tình thế không ổn liền hướng t ạ nghị xin lỗi hòa hoãn hai bên giữa không khí khẩn trương hoàn toàn ở tình lý bên trong kỳ thật bọn họ cũng không biết vừa rồi phạm hải triều thừa nhận áp lực có bao nhiêu tả nghị không có trực tiếp nhằm vào hắn nhưng lực lượng của hắn bị áp chế đến xích sao cảm giác giống như là bị tước đoạt tất cả vũ trang biến thành người bình thường đồng dạng sinh tử hoàn toàn không khỏi chính mình tới trường khống loại cảm giác này phạm hải triều chưa bao giờ có hắn đã từng hoài nghi tới tả nghị thực lực là thật không nữa đang đạt đến ạn phạ cấp tới thời điểm liền có thăm dò ý tứ mà thăm dò kết quả cũng không phải phạm hải triều lớn tả nghị nhàn nhạt nói tuy lời xin lỗi của ngươi không có có cái gì thành ý nhưng ta tiếp nhận gặp lại vừa rồi nếu như không phải là phạm hải triều phản ứng rất nhanh tả nghị tuyệt đối sẽ cho phạm thiếu vũ một cái cả đời khó quên giáo hấn người khác kính nể phạm thiệt kính nể phạm hải lưu đối với hắn lại là không có chút nào áp lực tả thủ tịch lấy phạm hải triều cay độc cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó xử chúng ta phạm ra hai nghìn đệ tử hiện tại vây ở thí luyện không gian xin hỏi có biện pháp gì có thể cứu bọn họ trở về s a o phạm hải triều cũng không muốn cầu tả nghị nhưng không thể không cầu hai nghìn long tương vệ tiền trạm quân là phạm phiệt hoạch tâm chiến lược hai vị a cấp cộng thêm mười vị b cấp siêu phạm giả lại càng là một chi quý giá vô cùng lực lượng nếu như toàn bộ bị ham ở bên trong tổn thất to lớn vô pháp tưởng tượng nếu như nói có ai có thể cứu ra này chi tinh n huệ e rằng chỉ có tả nghị không có cách nào tả nghị ăn ngay nói thật tiến nhập truyền tống thông đạo đã phong bế các ngươi duy nhất có thể làm chính là đã chờ đợi tuy tả nghị bạo phát toàn bộ lực lượng là có thể đủ cưỡng ép đánh vỡ không gian cách trở nhưng tất nhiên sẽ đối với thí luyện không gian tạo thành hủy diệt tính đả kích hãm tại người ở bên trong một cái cũng đừng nghị sống nếu như vận khí tốt đợi đến truyền tống thông đạo khôi phục có lẽ có mấy người có thể còn sống sót tả nghị trả lời để cho phạm hải triều như bên trong rơi vào hầm băng từ đầu đến chân lạnh t ấ u tâm vị này phạm v i ệ t chi chủ đ ỗ n g nhiên cảm giác được vô cùng hối hận hối hận chính mình khinh thị tả nghị hối hận chính mình chỉ vì cái trước mắt hãm vào thật sâu trong hối hận phạm hải triều không có chú ý tới tả nghị rời đi đại dạp chương 403, không phải rảnh rỗi 22. tim mảnh không người đất trống tả nghị rơi xuống từ thần nông sơn bay trở về hàng châu hắn vẹn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ cho nên bây giờ thời gian trả lại rất sớm thay đổi một bộ hàng ngày mặc quần áo thoải mái tả nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hạ lụy m ô t ơ không trong chốc lát công phu liền lái xe đi tới phương t ẩ u bữa sáng điếm phương t ẩ u tả nghị dừng lại m ô t ơ lớn tiếng nói cho ta tới hai lồng bánh bao năm cái bánh tiêu còn có ba chén sữa đậu nành tới ba đang tại t r ư n g trước sân khấu mặt bận rộn phương tẩu giòn giã địa đáp ứng nàng thuần thục nâng lên trưng thế động tác nhanh chóng mà đem nóng hổi thơm nào g ngạt bánh bao thịt kẹp đến trong hộp giữ ấm sau đó gọi lão công của mình lấy ra bánh quẹ cùng sữa đậu nành một chỗ đóng gói giao cho tại đía ngoài chờ đợi tả nghị cảm ơn tả nghị quét mã thanh toán xong bữa sáng tiền tả ra tiểu ca phương tẩu do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hỏi một chút thôn c h ấ n bên kia lúc nào có thể xong việc a phương t ẩ u đỡ sáng điếm tại lâm giang trong c h ấ n mở vài chục năm bởi vì thôn c h ấ n phá bỏ và rời đi nơi khác cải tạo nguyên nhân cho nên nàng đem đến giang tân bên này một lần nữa thuê cái bề ngoài trên thực tế đại bộ phận lâm giang c h ấ n người đều trở tới tiếp nhận lâm giang c h ấ n hạng m ụ kiến ra vì thu xếp dân c h ấ n ở bên cạnh tiếp nhận một cái vừa mới xong việc đ i ê u đi n bán hoặc cho thuê dựa theo hợp đồng đem phòng tân hôn bồi thường cho phá bỏ và rời đi nơi khác hộ nhưng có một nhóm người tương lai là phải đi về phương tẩu một nhà liền ở trong đó tuy giang tân bên này bữa sáng sinh ý cũng không chênh lệch thậm chí tốt hơn một chút nhưng phương tẩu còn là thích trong c h ấ n sinh hoạt bầu không khí cho nên nàng đối với vấn đề này vô cùng quan tâm phương tẩu biết tất cả lâm giang c h ấ n cũng bị tả nghị cho ra mua mà còn cùng tiếng t â m lừng lây hiến thị tập đoàn mang hợp tác khai phát hiện giờ tả ra tiểu ca đã là không giống bình thường cho nên nói chuyện liền cẩn thận rất nhiều c h ậ m nhất sang năm đầu năm tả nghị cho nàng ăn viên thuốc can thần phương tẩu ngươi yên tâm đi đến lúc đó ta để cho nhà các ngươi cái thứ nhất bàn hồi đi như vậy ta mua bữa sáng cũng không cần chạy xa như vậy đường phương tẩu lộ ra vui sướng nụ cười ừ gặp lại tà nghị phất phất tay lái xe hướng lâm giang chấn phương hướng chạy tới chạy nhanh suốt một đoạn khoảng cách hắn quay đầu nhìn thấy phương tẩu đang mặt mày hớn hở theo sát trượng phu của nàng tại nói chút cái gì trên mặt tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc thần thái người bình thường có người bình thường hạnh phúc tà nghị cũng có hạnh phúc của mình một lộ phi trì hắn rất nhanh trở lại lâm giang n h à c ũ thu hồi hạ l ì mô tơ mở ra cửa sân sách lấy thái khắc đi đến phòng khách tả nghị phát hiện phương vịnh hà đang ở trong phòng bếp bận rộn cô cô tả nghị hướng nàng lung lay trong tay dẫn theo túi lớn ta mua bánh bao bánh quẹt trở về a nha phương vịnh hà kinh hỉ ngươi trở về à vừa vặn ta tại nấu cháo đâu ngươi trên lầu cầm bảo nhi kêu lên a ừ tả nghị đem giữ ấm túi dao cho cô cô chính mình chạy tới trên lầu đến bảo nhi khuê phòng phát hiện tiểu nha đầu quả nhiên vẫn còn ở nằm ngáy ho ho hắn đem tham ăn thái hướng trên giường một ném mình ngồi ở mép giường túi người tiến đến bảo nhi bên thai nhẹ giọng hô tiểu ốc xên rời giường á thái dương đều phơi nắng đến thí thí nô đ i b à liên tục hô hai tiếng tiểu nha đầu mới mơ mơ màng màng hồi đáp ta không phải là tiểu ốc xên ta còn muốn ngủ nhưng mà lúc này đây thái khắc cấp bách không thể đợi địa đánh tới lẹ lươi sử dụng ra thẻ lưới r a liếm mặt đại pháp liếm liếm liếm liếm thẻ lưới da liếm a nha bảo nhi tỉnh nàng tới lại, rốt cục ăn, thái lấy, thái? Hôn, ba, hôn. một ở mắt mặt đem tham ôm m thấy thái trương nọt tức tay thái thái, liền lập lấy, rôi hai này định ăn hôn, hôn. khắc chó, được ra ba, ngày không thấy như cách ba thu đại khái chính là như vậy thân đã xong thân đã đủ rồi tiểu nha đầu mới chú ý tới ngồi bên cạnh một vị sắp g e n ba ba vì vậy lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười ba ba ngươi trở về lúc nào nha vừa trở về tà nghị rất tốt dỗ dành lập tức đã bị đáng yêu mất đi hết sờ lên tiểu nha đầu đầu nói ba ba dẫn theo bữa sáng trở về mau đứng lên ăn đi ừ a bảo nhi hoạt động thí thí n ô đ i ngồi dậy vung ra thái khắc ôm lấy tả nghị cánh tay đem mặt của mình dán ở trên cánh tay của h ắ n hỏi vậy ngươi hôm nay trả lại trở về sao tạm thời không đi tả nghị nói hai ngày này ba ba cùng ngươi ngươi muốn đi nơi nào chơi tiểu nha đầu xin hai ngày nghỉ sau đó hôm nay là tinh cầu sáu cho nên còn có hai ngày thời gian có thể chơi tà nghị đoán chừng thần nông sơn bên kia truyền tống môn không có có mười ngày tám ngày thời gian là sẽ không bỏ niêm phong hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngẩn người ngồi chờ bay trở về cùng bảo nhi thật tốt ta ừ bảo nhi nghiêng đầu mình tư khổ tưởng nghĩ nửa ngày nói không nghĩ ra được đều ta nghĩ đến sẽ nói cho người biết hào ba tà nghị đứng dậy nói vậy ngươi nhanh rời giường rửa mặt đánh răng ba ba ở dưới lầu chờ ngươi một chỗ ăn điểm tâm ừ a đã ăn xong một bữa mỹ vị lại ấm áp bữa sáng tà nghị từ dưới đất phòng đưa đến hai tờ đằng ghế rửa cùng bàn trà bảy tại trong sân cua được một bình đại hồng bào chậm rãi thưởng thức đã qua lập xuân thời gian ánh nắng sáng sớm chiếu rọi trong sân yên t ĩ n h mà tốt đẹp theo lâm giang c h ấ n cải tạo kiến thiết công trình tiếp tục tiến hành ở vào một góc chi điệu tả ra nhà cũ tính cả xung quanh khu vực tại bảo thụ che đậy đã không còn ngoại nhân q u ấ y r à y dĩ nhiên đã trở thành như thế ngoại đảo nguyên tồn tại tà nghị dứt khoát tắt đi di động lẳng lặng hưởng thụ lấy phần này khoan thai tự đắc tốt đẹp bảo nhi cùng thái khắc vây quanh bàn đu dây sâu ghế dựa đang đùa đùa nghịch nàng tiếng cởi như chuông bạc giải đầy tất cả tiểu viện tà nghị lại gặp được mẹ phi người sau giống như thường ngày địa nằm sấp ở trên bậc thang tắm dương quang miễn cứng áp tà nghị hướng này tiểu hắc mèo vây vây tay người sau do dự một chút còn là ngoan ngoan nghe theo đại ma vương triệu hoán qua ngồi sồn tại tà nghị bên chân tà nghị đưa tay đem nó ôm lấy đặt ở trên đùi chậm r ã i triệt bắt tay vào làm cảm giác không sai mẹ phi nheo nheo có c h o có mèo có cái ngoan ngoãn bà bối không lo ăn không lo uống nếu như không phải là cần phụ trách lên cứu vớt thế giới trách nhiệm tả nghị cảm giác nhân sinh của mình thật sự có thể như vậy vô lo vô nghĩ vượt qua triệt lấy m è o uống t r à hắn không khỏi nghĩ nổi lên đến nay vẫn còn tại ngủ say bên trong thế giới ý thức tả nghị nghiêm trọng hoài nghi thế giới ý thức đang tại tiếp theo b à n đại quân cờ muốn nói thí luyện không gian xuất hiện cùng thần không có liên quan khả năng có thể lớn khái chỉ có không. không một phần trăm a nghĩ đến chính mình vất vả khổ cực bay tới chạy tới hắn bao nhiêu có chút khó chịu đang suy nghĩ phương vịnh hà qua đem di động đưa cho hắn mưa lâm điện thoại có tả nghị đành phải đặt chén trà xuống nhận lấy di động uy cho ăn thương lượng mưa lâm vừa đánh điện thoại của hắn kết quả không có đả thông vì vậy lại đánh phương vịnh hà điện thoại về phần liên hệ tả nghị nguyên nhân là tại buổi sáng hôm nay tôn cường cùng vương tiểu kiều đem cùng nhau tham gia năm nay võ đạo liên minh giải thi đấu hàng châu phân thi đấu khu trận đấu c h ư ơ n g 404, sẽ tháng sau 12. đối với bất kỳ một nhà võ đạo quán mà nói một năm một lần cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu đều là cực kỳ trọng yếu đại sự cũng là nhất định phải tham gia việc trọng đại bởi vì tại võ minh giải thi đấu thượng lấy được cái dạng gì thứ tự ở trên trình độ rất lớn quyết định một nhà võ đạo quán đẳng cấp cùng thanh danh năm trước cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu bởi vì đặc thù nguyên nhân mà gián đoạn sửa đến năm nay tháng hai hạ tuần tổ chức q mặt khác còn có năm mươi bảy học viên thông qua võ đạo quán trình báo hàng châu phân thi đấu khu trận đấu bọn họ đem từ đấu vòng loại đấu võ lên cùng ngàn vạn danh đối thủ tranh đoạt quý giá t â n cấp danh lệch hôm nay là hàng châu phân thi đấu khu đấu vòng loại đầu ngày thương ô n Cường cùng Vương Kiều Kiều a i n g ờ i bài cũng được Người bị vị. rút thăm được bài vị. Người gần nhất bận quá. Thương vũ lâm nói hai người bọn họ cũng không dám q u ấ y dậy ngươi ngươi hôm nay có r ả n h đến xem trận đấu sao thương vũ lâm cũng không có phàn nàn ý tứ trung quy tả nghị đảm nhiệm lấy xa xa so với võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư càng thêm trọng yếu chức vụ không có khả năng đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở truyền nghề thụ nghiệp phương diện nhưng nàng còn là hy vọng tả nghị có thể đích thân tới hiện trường vì sư đệ sư mỗi t r ậ uy tả nghị có ở đấy không trận hai người sĩ khí tuyệt đối không đồng nhất vậy đi tả nghị nói ta mang bảo nhi một chỗ qua cần vé vào cửa a thật tốt quá thương vũ lâm cười nói ta có vé vào cửa các ngươi trực tiếp đến tây khê diễn võ trường ta tại môn khẩu đều các ngươi hảo kết thúc cùng thương vũ lâm trò chuyện tả nghị đối với tiểu nha đầu cất giọng nói bà bối ba ba dẫn ngươi đi xem so tài được không nào tiêu kiêu của ngươi tỉ tỉ còn có tiểu cường ca ca trận đấu tốt tốt bảo nhi lập tức chạy tới ánh mắt sáng trong mà hỏi tỉ tỉ cùng ca ca tham gia cái gì trận đấu lại nói tiếp tiểu nha đầu cũng có chút thời điểm chưa thấy qua tôn cường cùng vương tiêu kiểu bởi vì tất cả mọi người muốn đến trường đọc sách tà nghị sờ lên đầu của nàng võ đạo trận đấu chính là các ngươi bình thường luyện tập kiếm thuật ta gâu gâu thái k h ắ c hấp tấp địa bu lại d ơ lên đầu liều mạng vây đôi mong vương cũng muốn đi tà nghị l ư ờ m nói nhất nhãn ngươi cũng đừng nghĩ không thể dẫn ngươi đi võ đạo thi đấu trong quán có thể là không cho phép mang theo sùng vật đi vào ô thái khắc túi đầu sọ、so, nhất phó thương tâm khổ sở bộ dáng bảo nhi rất là không đành lòng sờ lên đầu của nó trấn an nói a thái ngươi đừng khổ sở ta cùng ba ba xem hết t ỷ t ỷ cùng ca ca trận đấu sẽ trở lại ừ cho ngươi mang ăn ngon tham ăn thái lập tức một lần nữa n g n g đầu ha ha ha điệu định nọt lấy lòng bảo nhi đối với ông tốt nhất ba đuổi rồi không có tiết tháo chút nào ra hỏa tả nghị nói với phương vịnh hà một tiếng sau đó khai mở thượng đại cắt trở bảo nhi đi đến tây khê diễn võ trường tây khê diễn võ trường là giang nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán hàng năm võ minh giải thi đấu hàng châu phân thi đấu khu trận đấu đều ở nơi này cử hành mặt khác tả nghị trước kia lại tới mấy lần tây khê dưới mặt đất thị trường ở nơi này tòa đại diễn võ trường phía dưới cho nên xem như quen thuộc hôm nay tây khê diễn võ trường vô cùng náo nhiệt trời xanh mây trắng trận quán bên ngoài cờ màu tung bay trên vách tường rắt 2020 cả nước võ đạo liên minh cuộc tranh tài cự bức tranh tuyên truyền thân mặc muôn hình muôn vẻ võ đạo trang phục đích dự thi tuyển thủ nhiều vô số kể tại diễn võ trường cửa chính nhập khẩu phía trước tả nghị mang theo bảo nhi cùng thương vũ lâm tụ hợp bảo nhi vừa thấy được tiểu nha đầu thương vũ lâm lập tức mang nàng ôm lấy trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm có nghĩ là muốn tỉ tỉ bảo nhi mỉm cười nghĩ tả nghị hiếu kỳ chỉ một mình ngươi bọn họ đều tiến vào rút thăm được hôm nay đấu vòng loại ký ngoại trừ tôn cường cùng vương kiều kiều ra mặt khác còn có bảy tên võ đạo quán đệ tử sau đó thương vũ lâm cùng trương đại hải một chỗ dẫn đội qua trương đại hải đám người đã tới trước bên trong chuẩn bị tôn cường cùng kiều kiều tại số năm quán thương vũ lâm lấy ra hai tờ vé vào cửa đưa cho t à nghị n g vé vào cửa là tổ h ủy hội xứng tạo vậy ta nhóm đi thôi tây khê diễn võ trường bên trong tổng cộng có bảy thi đấu thể thao quán cùng bảy mươi hai tòa trận đấu lôi đài có thể dung nạp hơn bốn vạn danh người xem tôn cường cùng vương kiều kiều báo danh tham gia chính là kiếm thuật trận đấu năm nay võ minh giải thi đấu dựa theo giới tính tuổi tắc cùng hạng mục phân chia sắp đặt nam nữ chiến đấu cùng kiếm thuật hạng mục phân ra một mươi bốn đến m t ư ơ i chín tuổi ít linh tổ hai mươi đến hai mươi chín tuổi thanh niên tổ cùng ba mươi tuổi trở lên trưởng thành tổ tổng cộng m ộ ư ơ i hai phân hạng mục hai người thuộc về ít linh kiếm thuật tổ thông qua kiểm tra an ninh ba người cùng đi đến số năm quán lúc này chỗ này bên trong trận trong quán đã là người ta tấp nập mấy ngàn cái thính phòng không còn chỗ ngồi tiếng hò hét trợ uy tiếng đ i ế c thai nhức góc thậm chí còn có người gõ nổi lên chiến trống huy vũ lấy tranh hoặc chữ viết hô lớn cái gì nam nhạc tất thắng đại giang đệ nhất các loại khẩu hiệu võ đạo liên minh cuộc tranh tài phân khu thi đấu sự tình điều kiện dự thi rất l ò n g lẻo chỉ cần nghiệp dư hoặc là chức nghiệp đẳng cấp chứng thực hoặc là đăng ký võ đạo quán xin như vậy đều có thể nhằm báo ơn danh tham gia tôn cường cùng vương kiều kiều không có bất kỳ đẳng cấp chứng thực d u n g chính là thiên hoàng võ đạo quán phổ thông trình báo danh lệch hôm nay đến đây tham gia đấu vòng loại nhân đại bộ phận cũng đều là đến từ tất cả gia võ đạo quán cho nên không khỏi xuất hiện loại này quần ma loạn vũ cảnh tượng thân ở trong đó làm cho người ta không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào cảm giác bảo nhi là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh nàng tò mò tả hữu nhìn quanh lôi kéo thương vũ lâm hỏi vũ lâm tỉ tỉ kiều kiều tỉ tỉ lúc nào trận đấu a thương vũ lâm giải thích nói Kiều kiều của ngươi của tỉ tỉ t là hừ ứ thứ 9 trận, tiểu cường là thứ trận. ca ca là nha mắt, số ba ba, kiều thắng nghị cùng mươi n đồng g vũ lâm t h ờ ba ị nghị trọc cười. cái c sờ sờ mũi nhỏ ủ nàng nói, bảo a ba sao thua ba ba. bói, b cũng có được coi thắng này? thấy thể xuất Hừ, xấu đâu là nhi nhữ nhữ cái mũi tự tin nói ta tin tưởng kiểu k i ề u tỷ tỷ nhất định có thể thắng đấy tà nghị c ư ờ i hỏi vì cái gì Bảo bởi Nhi đương nhiên hồi kiểu kiểu đáp, bởi vì tào ỷ tỷ l t h e nghị ư i ọ c cho tập nhất, tỷ tỷ đó đ à. Ba ba là lợi hại kiểu kiểu khẳng nên n hết cũng rất lợi hại, làm sao có khác Ngạc người nhiên. Nghị rất thể Tà lợi làm hại, bãi bởi h sao đâu. Ngạc nhiên. Tà nghị hết sức xấu hổ sớm biết tiểu nha đầu là đúng chính mình tin tưởng như vậy kia trước kia nên nhiều giáo ít đồ cho vương t i ể u kiều, kiều bằng không nếu trận đấu này thua t r ư ợ chẳng phải là để cho nàng thất vọng nói thật t à nghị thật sự là không có nắm chắc được bao nhiêu phần trung quy vương tiểu kiều cùng hắn học võ mới nửa năm thời gian chủ yếu lấy cơ sở rèn luyện làm chủ thực chiến kinh nghiệm vô cùng ít đụng phải cứng rắn ghim điểm đối thủ tám chín phần mười muốn bị vùi dập giữa chợ bất quá vương tiểu kiều thiên phú cũng không tệ lắm kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp cũng đã nhập môn cơ sở kiếm thuật nắm giữ có có thể cũng không phải hoàn toàn không có thắng lợi khả năng hy vọng nàng tranh khí điểm a chương bốn trăm lẻ năm tháng hai mươi hai chín h sáng đại hạ võ đạo liên minh hàng châu phân thi đấu khu đấu vòng loại chính thức kéo ra màn tre không có cái gì dườm già lúc trước nghi thức đang chủ trì người tuyên bố trận đấu bắt đầu tổ một mười tám danh ít linh tổ dự thi tuyển thủ đồng thời leo lên cựu tòa diễn võ lôi đài bọn họ ăn mặc màu sắc bất đồng võ đạo p h ụ đeo thượng nguyên bộ hộ chiếc tại khán giả như thủy triều hô quát trong tiếng huy vũ lấy một kiếm triển khai kịch liệt quyết đấu đám tuyển thủ mặc hộ chiết thượng lắp đặt có máy truyền cảm một khi chúng mục tiêu liền sẽ bị gây ra đối ứng đèn chỉ thị sau đó hiện trường trọng tài này tới phán định hai bên thắng bại kết quả đen đỏ nhiều lần trận hiện một vị đón lấy một vị tuyển thủ thất bại xuống đài trận đ ầ u tỷ thí chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền tuyên cáo toàn bộ chấm dứt trong đó chấm dứt nhanh nhất không có vượt qua năm giây không sai biệt lắm là một kiếm miêu s á t ngay sau đó tổ hai dự thi tuyển thủ lên đài tiến hành trận thứ hai đọ s ứ c ta trước kia mơ ước lớn nhất thương vũ lâm nhìn xem diễn võ trên đài chém giết các thiếu nam thiếu nữ rất là cảm khái nói đó là có thể đủ tham gia võ minh giải thi đấu cầm đến cả nước top một trăm thứ tự nghe nàng mơ ước lớn nhất tựa hồ chẳng ra gì nhưng trên thực tế có thể nhập vây cả nước top một trăm đã là vô cùng tài giỏi chiến tích muốn biết rõ hàng năm tham gia võ đạo liên minh cuộc tranh tài tuyển thủ đạt đến tám vị số trong đó tuyệt đại bộ phận người tại phân thi đấu khu đấu vòng loại cùng đấu bán kết bên trong đã bị đào thải có thể đánh thắng đấu vòng loại tiến nhập phân khu trận chung kết đều thuộc về cao thủ chớ nói chi là cả nước chung kết quyết tái tà nghị cười nói thật xin lỗi để cho ngươi không có thực hiện mộng tưởng cơ hội võ quán quán chủ hoặc là đạo sư cũng không hạn chế tham gia võ minh giải thi đấu nhưng siêu phàm giả không được bằng không hoàn toàn sẽ không cách nào so với thương vũ lâm đã là một vị siêu phàm giả thương vũ lâm nhịn không được hờn rỗi địa trận mắt nhìn hắn nói ta hy vọng tiểu kiều có thể trợ giúp ta thực hiện giấc mộng này ta nghĩ lắc đầu nàng còn kém có quá xa a thương vũ lâm khỏe môi nổi lên một vòng tiêu ý chưa hẳn ta tại nghỉ đông thời gian đối với nàng tiến hành đặc huấn ta nghị nhịn không được cười lên hắn không nghi ngờ thường vũ lâm năng lực mà nói như vậy vương kiều kiều thật là có hy vọng thắng lợi tổ ba tổ bốn tổ năm thời gian từng phút từng giây địa đi qua một hồi đón lấy một hồi trận đấu chấm dứt sắp đến mười điểm thời điểm thứ chín tổ tuyển thủ đăng tràng tiều kiều tỉ tỉ bảo nhi liếc mắt liền thấy được đối diện lấy phía trước diễn võ lôi đài xuất hiện vương kiều, kiều. tiểu nha đầu giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng lôi kéo tả nghị tay kêu lên t i ề u kiều tỉ tỉ cố gắng lên nay thiên vương t i ề u kiều mặc một bộ bạch sắc võ đạo phục phối hợp đồng dạng bạch sắc hộ chiếc cầm trong tay một kiếm vung lấy bím tóc đôi ngựa hiện lộ rất là tư thế hiên ngang bởi vì cự ly có phần xa cộng thêm trận trong quán vô cùng ồn ào cho nên nàng căn bản không có nghe được đến từ bảo nhi c h ợ uy âm thanh t ả nghị mỉm cười há miệng không tiếng động nói tiểu kiều, kiều bảo nhi đang vì ngươi cố gắng lên Nàng hy vọng ngươi hy có t h thắng. h ể a i c â u này tả nghị là dùng là tả kiêu kiểu, kiểu tỷ o à nàng n thân chấn động, hướng nghị n thức tả phía c địa đầu vô ý thức địa quay ù bảo, bảo nhi nhảy dựng lên cao hứng bừng bừng địa hướng về phía nàng liều mạng phất tay ở chỗ này ở chỗ này ở chỗ này lúc này vương t i ể u k i ể u nhìn thấy nàng lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười nắm lên nắm tay huy vũ hai cái nguyên khí tràn đầy bộ dáng đấu vòng loại thời gian tạp rất nhanh sau khi lên đài hai bên liền tiến vào cuối cùng vấn đề khâu cũng chỉ có hai mươi giây chuẩn bị thời gian vương tiểu kiều, kiều lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn sang đối thủ của mình số tám mươi bảy tuyển thủ võ đạo trận đấu phân tuổi tác rơi tính không có thể trọng thân cao hạn chế vương tiểu kiều, kiều vị này đối thủ tuổi tác cùng nàng đồng dạng nhưng thân cao hình thể hoàn toàn nghiền ép nàng hai bên ở trên khí lực hoàn toàn không phải là một cấp bậc nhìn thấy đối thủ như vậy muốn nói vương tiểu k i ể u nội tâm không có nửa điểm sợ hai đó là không có khả năng trung quy nàng là lần đầu tiên tham gia kiếm thuật trận đấu trước kia cũng liền tại võ đạo trong quán cùng người khác luận bàn qua hoàn toàn không có cuộc tranh tài kinh nghiệm nơi này bầu không khí cùng võ đạo quán có thể là hai chuyện khác nhau ý chí bạc nhược người ở trên lôi đài căn bản đều đứng không vững số 0087 tuyển thủ cầm lấy một kiếm mắt lộ ra h u n g quang nhất p h ò muốn đem vương tiểu k i ể u ăn sống nuốt tươi bộ dáng có như vậy một khắc vương tiểu k i ể u muốn quăng kiếm nhận thua ánh mắt của đối phương thật sự đáng sợ nhưng tả nghị bảo nhi còn có thương vũ lâm giờ này khắc này liền ở trên thính phòng nhìn xem nàng bên hai trả lại quanh quẩn lấy tả nghị vừa mới truyền tới lời nói bảo nhi đang vì ngươi cố gắng lên nàng hy vọng ngươi có thể thắng trong lòng vương tiểu k i ể u đ ố n g dưng dâng lên một cỗ dũng khí nàng dũng cảm địa nhìn thẳng đối thủ đồng dạng nắm chặt trong tay một kiếm mà vương tiểu kiều thần thái chuyển biến hoàn toàn đều rơi vào tả nghị trong mắt hắn không khỏi gật gật đầu kỳ thật lấy tả nghị thủ đoạn muốn để cho vương tiểu kiều thắng được thắng lợi thật là đơn giản hắn ít nhất có thể lấy ra năm loại biện pháp vậy cho dù là đơn giản nhất thủ đoạn tả nghị cũng sẽ không dùng bởi vì cách làm như vậy vi phạm với thư của hắn ngưỡng chi đạo vương tiểu kiều có thể có dũng khí đối mặt đối thủ cường đại cho dù cuối cùng thua trận đấu đồng dạng đáng mong đợi 3, 2, 1, vấn đề chấm dứt sắc số 0087 tuyển thủ đông dương phát ra như lôi đình gà khét giống như là một đầu nhân hình mẫu bạo lòng sông về phía vương tiểu kiều, kiều to lớn bàn chân nặng nề g h mà dẫm đạp trên sàn nhà để cho cả tòa lôi đài đều tại run nhẹ nhẹ hô hấp giữa nàng tiếp cận đến vương tiểu kiều, kiều trước người vung lên một kiếm hướng phía vương tiểu kiều, kiều vào đầu chém rụng vừa quát s ô n g lên chém công tác liên tủ tại một giây đồng hồ lúc trước vương tiểu kiều, kiều trong đầu trống r i ố n g một giây công kích của đối thủ thủ đoạn hoàn toàn vượt ra dự liệu của nàng mang nàng cho c h ấ n nhất rồi nhưng vương tiểu kiều, kiều hô hấp không có ngừng cự long của nàng hô hấp pháp đã nhập môn dung nhập vào bình thường sinh hoạt không cần có thể khống chế liền tự nhiên tuân theo pháp môn một hít một thở giữa vương tiểu kiều, kiều liền thoát khỏi đối phương gây áp lực khôi phục đối với thân thể quyền khống chế ý thức của nàng cao độ tập trung không có sợ hãi không có kinh hoàng tại một kiếm trước mắt nháy mắt trong lúc bất trợt hướng phía phía bên phải bước ra một bước khó khăn tránh được đối thủ gây nên thắng một kích ba vương tiểu kiều, kiều trong tay nắm chặt một kiếm đồng thời xéo xuống chém rụng như thiểm điện địa chạm kích tại đối phương thùng nước trên lưng、Tích. cùng với thanh thúy kêu to bên cạnh lôi đài biên một chén đèn đỏ rồi đột nhiên sáng lên hào quang trói mắt hiện trường trọng tài lập tức cử cờ hô số bảy sáu thắng lợi số bảy sáu chính là vương tiểu kiều, kiều dãy số số tám mươi bảy về phía trước lảo đảo vài bước quay đầu dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem vương tiểu kiều, kiều vương tiểu kiều, kiều sửng sốt một giây chợt ý thức được chính mình thắng nàng mãnh liệt xoay người lại hướng về ngồi ở trên thính phòng tả nghị cùng bảo nhi còn có thương vũ lâm đánh ra tư thế chiến thắng chương 406, t r ă ồ n g cây 12. sư phụ vương tiểu kiều, kiều vui mừng khai mở dơ lên chén rượu hướng tả nghị mời rượu cảm ơn ngài dạy bảo hôm nay thắng lợi của ta hơn phân nửa công lao đều là ngài ta mời ngài một ly buổi sáng hôm nay tại tây khê diễn võ trưởng cử hành võ đạo liên minh hàng châu phân thi đấu khu đấu vòng loại vương kiều kiều một kiếm chạm rơi đối thủ lấy được đầu trận thắng lợi bởi vậy vui vẻ đến bạo tạc giữa chưa đặc biệt thỉnh tả nghị thương vũ lâm cùng bảo nhi cùng nhau ăn cơm còn có tôn cường tôn cường không có vương kiều kiều may mắn như vậy đối thủ của hắn thực lực tuy không phải là rất mạnh nhưng vô luận là kiếm thuật tài nghệ còn là kinh nghiệm chiến đấu đều nghiền ép tôn cường vẹn vẹn đánh hai hiệp liền thua trận, trận đấu Ý vương ị này là Tôn là c ờ n liền dừng bước tại đấu vòng cũng g loại, bị loại loại. là tại Ừ, bước bị bỏ bị ư đấu đây v tiểu chỉ tại Vương kiều, kiều ê nhất ngươi lấy được quán đến thời giảng như là đã tức giận bóng ra h i ể u x ỉ u nàng túi lâu xuống nhất phó ủy khuất tội nghiệp bộ g á n g tiểu kiều, kiều tỉ còn là ngồi ở vương tiểu kiều, kiều bên cạnh bảo nhi có đồng tình tâm lắc cánh tay của nàng nói ngươi đã rất lợi hại nha lúc trước thấy được vương tiểu kiều, kiều thắng được thắng lợi tiểu nha đầu thiếu chút cầm cuống họng đều cho hô ế c h vì nàng hoan hô vì nàng ủng hộ thật sự a vương tiểu kiều, kiều lập tức hồi máu chín mươi chín phần trăm mặt mày hớn hở nói còn là bảo nhi tốt nhất ta nghị l ư ờ m nàng nhất nhãn đây là ám đâm đâm nói ta không tốt sao tiểu kiều, kiều đồng học muốn sống dục vọng mãnh liệt ta biết sư phụ ngài cũng là tốt với ta ta sẽ cố gắng gấp b ộ i không ngừng cố gắng đấy ta nghị nhịn không được cười lên bưng lên rượu x â m banh chén cùng nàng chạm cốc biết là tốt rồi trận này ngươi chủ yếu ở lúc v ậ n khí ngàn vạn không thể bởi vậy kiêu ngạo tự mãn mạnh hơn ngươi người thật sự rất nhiều vương tiểu kiều thật lực của đối thủ so với nàng mạnh không yếu nhưng thua ở sơ ý đại ý cùng v ậ n khí không tốt nếu làm gì chắc đó kia vương tiểu kiều trên cơ bản không có thắng cơ hội nhưng vương tiểu kiều nửa năm này học tập hạ xuống tiến bộ cũng là vô cùng rõ ràng cho nên tả nghị còn là động viên vài câu vương tiểu kiều, kiều nhu thuận cảm ơn sư phụ n g ư ơ i cũng không muốn n ụ trí tả nghị rồi hướng ủ rũ tôn cường nói mười năm mài một kiếm kiếm của ngươi giờ mới bắt đầu mài năm nay thua vậy sang năm lại đến về sau cơ hội còn có rất nhiều ừ tôn cường dùng sức gật gật đầu tiểu mập mạp thua có phần thảm cho nên bị đả kích có cũng coi c h ú t trọng bất qua tính cách của hắn còn là rất sáng sủa bởi vậy rất nhanh liền khôi phục tâm tình cười nói kỳ thật ngoại trừ vương tiểu k i ể u cùng tôn cương gia thiên hoàng võ đạo quán còn có bảy vị đệ tử cũng tham gia đầu ngày đấu vòng loại trong đó có năm người phân biệt chiến thắng đối thủ thành công tấn cấp vòng tiếp theo điều này làm cho thương vũ lâm tâm tình rất tốt cùng tả nghị quát vài chén chẳng ứng. võ đạo liên minh cuộc tranh tài thứ tự cùng chiến tích là một nhà võ đạo quán tối khỏe mạnh vinh dự nàng nguyện vọng lớn nhất là đánh vào cả nước t ố p một trăm bởi vì chính mình mất đi tư cách cho nên đối với các học viên ký thác kỳ vọng cao bỏ qua một bên ba vị thẳng tiến lên vòng chung kết đệ tử không nói chuyện thương vũ lâm kỳ thật càng hy vọng có người có thể tại phân thi đấu khu trổ hết tài năng từng bước một đánh vào cả nước chung kết quyết tái đặt tại nửa năm trước nàng khẳng định không dám có ý nghĩ như vậy nhưng hôm nay thiên hoàng võ đạo quán đã bồi dưỡng được một đ á m chuyên tu hoàng võ quyền thuật tinh anh đệ tử tuy không lâu sau nội tình không sâu nhưng như cũ có tương lai cơm nước no nê、e, tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai khoả sơn quả cùng mọi người chia sẻ hắn dùng trùy thủ cắt ra cứng cỏi vỏ trái cây sau đó đem vàng nóng thịt quả cắt phân thành khối nhỏ phóng tới mâm đựng trái cây trong để cho mọi người chính mình dùng cây tâm đâm ăn rất ngọn vương tiểu kiều, kiều vượt lên trước n h ó m nháp nhất thời nhãn tình sáng lên hương vị hảo hảo a tôn cường đi theo vô thanh vô tức địa hướng trong miệng đút hai khối sau đó liều mạng gật đầu thật sự là quá tốt ăn ừ thương vũ lâm nếm thử một miếng biểu thị nghiêm trọng đồng ý cũng hiếu kỳ đây là cái gì hoa quả a ta cũng không biết kêu cái gì tàng h ị nói thích các ngươi mang hai cái trở về không gian của hắn chỉ hoàn trong gửi có mấy trăm quả lúc này liền lại lấy ra mấy viên phân cho vương tiểu kiều, kiều cùng t ô n cường đối với tàng h ị loại này bịa đặt thủ đoạn mọi người sớm đã thấy quái không kinh tàng h ị không có cho thương vũ lâm quay đầu lại xa hơn trong nhà nàng đưa một cái giỏ cảm ơn sư phụ vương tiểu kiều, kiều mặt mày hớn hở địa ôm lấy sân quả nói ta mang về cho ba ba ma man đếm thử nhìn tiểu kiều, kiều tỉ tiểu cường ca ca bảo nhi vội vàng nói các ngươi đã ăn xong trái cây nhớ rõ giữ hột lại đến cho ta ngàn vạn không cần vứt bỏ nữa a vương tiểu kiều, kiều rất buồn bực vì cái gì muốn lưu lại h ộ ta t bởi vì ta muốn trồng cây tiểu nha đầu rất chân thành hồi đáp đợi đến cây ăn quả trưởng thành về sau chúng ta liền có thể ăn vào c à n g nhiều trái cây nha vương tiểu kiều, kiều mỉm cười vậy thì tốt quá ta cam đoan sẽ đem hột đều lưu lại tôn cường nhấc tay t i ể u sư m ộ i yên tâm Khi thật hai người đương bởi ả quả, o loại trong loài sao. nhi muốn ăn không nàng dưỡng năng nghĩ như có điều suy nghĩ. nha nghĩ như vậy rất tốt. vấn đề là thí luyện trong không gian giống loài có thể phóng tới tinh thượng chống sống chơi hột thật thuốc hóa thực thí thể tới lại biết bồi điều Tiểu tới là lực. là lam Tà tốt bắt vật rất tốt, cây có có có có suy đầu b vậy sự đề ý vì thế giới pháp tắc bất đồng bất đồng thế giới giống loài cấy ghép thành công xác suất là c ự c thấp cũng chỉ có cao tháp vu sư nhóm tại chính mình trong phòng thí nghiệm nhờ vào đặc thù pháp trận mới có đào tạo thành sống khả năng đương nhiên điều này cũng trên cơ bản ngăn cản sạch dị giới sinh vật xâm lấn hiện tượng phát sinh ba ba bảo nhi lôi kéo tả nghị tay nói với hắn lặng lẽ lời tả nghị trở về liền đem hột reo xuống hảo tả nghị chắc chắn sẽ không cự tuyệt tiểu nha đầu điểm này yêu cầu nho nhỏ ăn xong món ăn hoa quả mọi người mỗi người đi một ngả vương tiểu kiều cùng tôn cường từng người về nhà thương vũ lâm hồi tây khê d i ệ n võ trưởng tiếp tục quan sát buổi chiều trận đấu tả nghị thì mang theo bảo nhi đi trước nội thành nhà mới sau đó thông qua trong phòng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến bảo thụ c h ỗ đó ư c hai người vừa mới truyền tống đến bên trong nhà trên cây bên cạnh đột nhiên truyền đến vang dội tiếng tê ờ bảo nhi la lên tiểu nha đầu chính là vẹn da da để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc thời điểm lắm mồm r a cũng không phải một con chim ngây ngốc ở chỗ này tại bên cạnh của nó c ư nhiên vây quanh sâu sắc tiểu tiểu hơn mười đủ mọi màu sắc vẹn đã có cùng nó đồng dạng da hổ cũng có phượng đầu đuôi gà phi ngực thậm chí là kim cương những cái này xinh đẹp vẹn đứng ở cao thấp trên nhánh cây chúng như ông sao vây quanh ông trăng địa vây quanh g i a g i a để cho tả nghị thấy thế nào có cảm giác là lạ g i a g i a bảo nhi không có nghĩ nhiều như vậy cười hướng g i a g i a vươn bàn tay nhỏ bé g i a g i a lập tức bay tới rơi ở trên lòng bàn tay của nàng túi thấp đầu cọ lấy cổ tay của nàng nhất phó thân mật vô cùng bộ dáng mà tình cảnh như vậy lại là để cho những vẹn đó tất cả đều hòa táo địa kêu lên chương bốn trăm linh bảy thái dương thụ 22. i i hai a bảo nhi nháy con mắt lớn rất là tò mò hỏi chúng đều là bằng hữu của ngươi sao nhiều như vậy vẹn nàng trước kia chưa từng có nhìn thấy quá a đúng vậy a đúng a da da gật đầu như một h ó c đều là bằng hữu bằng hữu tà nghị cười lạnh nay ti tiện ra vẹn xấu r ấ t nói chuyện vô cùng không thật cũng liền hò hét n g ư ờ i thơ tiểu nha đầu vẹn xung quanh tám chín phần mười đều là tiểu đệ của nó cùng hậu công đoàn tà nghị không biết những cái này vẹt là từ đâu chạy qua tới dù sao từ khi bảo thụ bắt đầu khỏe mạnh phát triển xung quanh trong rừng cây xuất hiện chim nhỏ thú con số lượng càng ngày càng nhiều nhiều ra một ít chạy ra lồng giam giá hỏa rất bình thường tà nghị cũng không biết ra ra là như thế nào thuyết phục chúng nhưng nhìn vừa rồi tình hình liền có thể nhìn ra mánh khỏe không nghĩ được người này lại ở trong này để xuống giang sơn khó trách đoạn thời gian gần nhất ở trong ra rất ít nhìn thấy nó đoán chừng là vui đến quên cả trời đất ra ra bảo nhi nói ta muốn cùng ba ba đi trồng cây ngươi cũng cùng đi sao h ả o ối trà h ả o ối trà triển khai ra ra cánh bay lên ở trong nhà trên cây mặt vòng một vòng k ê u ầm lên trồng cây trồng cây trồng cây các tiểu đệ của nó cùng hư hư thực thực hậu cung đoàn đồng thời h ư ớ n g n g rõ ràng còn làm cho tượng mô tượng dạng coi đi coi như được sơ sơ bảo nhi hướng tả nghị mở ra hai tay ba ba tả nghị mỉm cười túi người mang nàng ôm vào trong lòng rồi đột nhiên vọt người từ cửa sổ lướt ra ngoài người trên không trung triển khai hắn quang minh c h i dực phi dầu bị tả nghị mang theo ở trong không bay lượn đang là nhỏ nha đầu thích nhất trò chơi nhất tuy tả nghị trực tiếp nhảy dụng hạ xuống cũng lông tóc không tổn hao gì nhưng chỉ cần nàng vui vẻ vậy không quan tâm tiêu hao điểm quang minh c h i lực huy động cánh vòng quanh to lớn bảo thụ đã bay một vòng tả nghị tuyển cái tương đối chống trải vị trí hạ xuống tới hắn đem bảo nhi thả trên mặt đất nhìn chung quanh một chút nói nơi này coi như cũng được liền loại nơi này đi、ừ. b ả o nhi từ y phục của mình trong túi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra bên trong lấy bốn khỏa hột mỗi khỏa hột đều có bù câu trứng lớn nhỏ tròn căng hiện lên màu vàng nâu nhìn qua cùng hạt rẻ rất tương tự mặt ngoài rậm rạp lấy vô số thật nhỏ điểm trắng hai khỏa hột là vừa mới ăn cơm chưa thời điểm lưu lại còn có hai khỏa thì là nhỏ nha đầu chính mình góp nhặt bưng lấy hột cái hộp bảo nhi nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn có chút do dự bộ dáng ta nghĩ hỏi bà bối có muốn hay không ba ba giúp ngươi một chỗ loại a không cần ba ba hỗ trợ bảo nhi tự tin nói ta một người có thể làm đấy nói xong nàng giơ lên bàn tay nhỏ bé hướng về phía sừng sững tại cách đó không xa bảo thụ v â y vây độc mộc thành rừng bảo thụ hiện giờ sinh trưởng cao độ tiếp cận trăm mét phát triển cực nhanh làm cho người ta ghé mắt nó mở ra to lớn tán cây bao trùm mấy ngàn mét vông thổ địa thông qua khí mọc dễ diễn sinh ra đ ế n không hết tân thụ nếu như không có pháp trận che đậy nó như vậy tồn tại đã sớm trở thành mọi người chú ý tiêu điểm rồi mà ở bảo thụ xung quanh đồng dạng là cây xanh dơ mát m sống lâu lên lão làng có cây nhân nhân tuy mùa xuân bước chân mới vừa vặn đến nơi nơi này đã là xuân ý giạt rào sinh cơ bừng bừng tán cây nhẹ nhàng l o ạ n t r ọ n g phảng phất là ôn nhu đ á p lại một cây xanh biếc cây mây kéo dài đến trước mặt bảo nhi đưa lên một cây tương tự pháp trượng lục đằng trượng bảo nhi nhận lấy này chi xinh đẹp lục đằng trượng đối với trên mặt đất gật tránh ra ta muốn trồng cây ba dải đầy la rụng mặt đất cư nhiên thật sự nứt ra một đường nhỏ kẽ hở h ả o nha tiểu nha đầu rất là thỏa mãn đem hột cái hộp đưa cho tả nghị ba ba giúp ta cầm một chút tả nghị tiếp cái hộp nhìn xem nàng từ trong cái hộp lấy ra một k h ỏ a hột bỏ vào trong khe hở sau đó nói đóng lại a kẽ đất lập tức một lần nữa khép lại bảo nhi ngửa đầu hỏi ba ba ngươi có nước sao hạt giống muốn uống nước tài năng nảy m ầ m có tả nghị lập tức móc ra một lọ nước khoáng cũng mở ra nắp bình đây cũng không phải là phổ thông nước khoáng trong đó trộn lẫn vào một chút sinh mệnh tuyển thủy pha lóng dịch tuy hàm lượng cực nhỏ nhưng liền có được không đồng dạng như vậy tác dụng cảm ơn ba ba bảo nhi cầm lấy thủy bình cẩn thận từng ly từng tí địa hướng trồng xuống hạt giống địa phương ngược lại một chút nước nàng đem nước suối thủy bình còn cấp cho tả nghị hai tay vây quanh ở lục đằng trượng hai tay nắm tay đặt ở ngực nhắm mắt lại phí hoài bản thân mình nỉ non nó nói hạt giống hạt giống mau mau nảy mầm à. trên đỉnh đầu tán cây lạng yên mở ra ánh mặt trời sáng dỡ chiếu xạ hạ xuống rơi vào tả nghị cùng trên người bảo nhi cũng giải đầy phía trước vừa mới trồng xuống hạt giống địa phương tả nghị d ừ n g ở nhà mình bảo bối giờ này khắc này tiểu nha đầu tắm kim sắc dương quang phảng phất giống như là từ trong chuyện cổ tích đi ra tiểu thiên sứ ngây thơ mỹ lệ thiện lương khả ái hồn nhiên trên thế giới tất cả tốt đẹp tất cả đều tập trung vào trên người của nàng cùng với một tiếng rất nhẹ rất nhẹ nước da vang r ộ i dường như có vật gì tan vỡ ngay sau đó bùn đất chắp lên một cây thúy non tân mầm mỏ chui từ dưới đất lên từ dưới đất gương ngạnh địa nhô đầu ra hướng toàn bộ thế giới tuyên cao chính mình đến thật sự có thể a tà nghị không nghĩ tới đến từ thí luyện không gian sơn quả cư nhiên duy nhất một lần trồng thành công gốc này loại mầm nếu như thai n g é n ra tân sinh mệnh vậy nó cũng sẽ không lại bị thế giới ý thức sở bãi xích có thể chân chính lớn lên a giờ này khắc này bảo nhi mở mắt nhìn thấy trên mặt đất vừa mới dài ra thụ miêu nàng toát ra vui sướng thần sắc ba ba. tà nghị cười nói ba ba thấy được ngươi thành công hắn tin tưởng nếu như là chính mình tới lặp lại vừa rồi c h í n h tự như vậy này thân cây lớn cũng đừng trông cậy và có ngòi đầu lên cơ hội chúng ta lại đến bảo nhi kích động địa bắt t r ư ớ c làm theo đem mặt khác ba khỏa h ộ t cũng đều loại hạ xuống thôi phát chúng trưởng thành thụ miêu bốn khỏa h ộ t toàn bộ nảy mầm thể hiện ra tràn đầy sinh mệnh lực chỉ bất quá muốn ăn vào chúng kết xuất trái cây kia e rằng còn phải đợi thượng rất dài một đoạn thời gian rất dài bảo thụ bảo nhi đối với đại thủ nói về sau liền từ ngươi tới phụ trách chiếu cố các nàng lá cây lay động đúng rồi tà nghị nghĩ tới một sự kiện loại này cây ăn quả ta không biết danh tự kia bảo bối ngươi tới cho chúng lấy cái danh tự à. ừ tiểu nha đầu mình tư khổ tưởng nói thái dương gọi nó thái dương t h ụ cùng thái dương quả a tà nghị kinh ngạc vì cái gì đi cái tên này bởi vì vậy danh tự rất tốt ta trời đất bao la bảo nhi lớn nhất tả nghị đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì vì vậy danh tự liền định rồi hạ xuống đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị di động đ ố n g nhiên vang lên cho tả nghị gọi điện thoại tới là ngũ vĩnh kiện ước h ắ n gặp mặt nói chút thời gian có chuyện trọng yếu tình thương nói vì vậy tả nghị đem bảo nhi trước mang về nhà chồng sau đó thông qua truyền tống trận hồi nội thành tại thiên hoàng võ đạo quán đối diện trà sữa điếm cùng ngũ vĩnh kiện gặp mặt chương bốn trăm linh tám thảm trọng mười hai thiên sinh ngài trà sữa cảm ơn tả nghị từ nhân viên cửa hàng bội tử trong tay nhận lấy hai chén cà phê trà sữa đưa cho đứng ở bên cạnh ngũ vĩnh kiện một ly hai người rời đi trà sữa điếm dọc theo lối đi bộ vừa đi vừa nói chuyện sở dĩ không có ở trong tiệm ngồi nói là vì nhà này tả nghị thường tới hương phiêu phiêu trà sữa điếm hôm nay sinh ý rất tốt v ì không nhiều lắm chỗ ngồi tất cả đều bị một đôi đúng đấy tình lữ sở chiếm cứ không có dư thừa không vị phạm hải triều đến phát điên sớm ngũ vĩnh kiện nhấp một hớp nóng hổi trà sữa rất là cảm k h á i nói hai vị a cấp cộng thêm m ộ ư ơ i vị b cấp cùng nửa c h i long tương vệ nếu như nếu tất cả đều bị ham ở bên trong k i a phạm gia tổn thất thật sự quá lớn phạm v i ệ t một lần vùi đầu vào thí luyện không gian chiến lược có thể so với một tỉnh siêu quản cục hơn nữa còn là đại tỉnh mạnh mẽ cục cho dù phạm gia được xưng là đại hạ đệ nhất gia cũng rất khó thừa nhận như thế trọng tổn thất lớn ngũ vinh kiện nói xong nhìn tả nghị nhất nhãn ánh mắt có chút cổ quái n g ư ờ i không cần nhìn ta tả nghị là nhân vật bậc nào làm sao có thể không minh bạch ngũ vinh kiện thăm dò ý tứ hắn thản n h i n nói ta cũng không có cách nào xông vào cầm người cứu r a hơn nữa trước đó ta đã đã cảnh cáo bọn họ tự gây nghiệt không thể sống a ngũ vinh kiện thở dài phạm gia những năm nay bành trướng đến lợi hại ai cũng xem thường phạm hải triều cũng là bảo thủ lần này bị tổn thất nặng không biết bao nhiêu người trong bóng tối chê cười ta chỉ là đáng tiếc nhóm này lực lượng tinh nhuệ dù nói thế nào phạm gia cũng là đại hạ một phần tử dừng một chút hắn còn nói thêm kinh thành bên kia có mấy cái lao đầu tử để cho ta tới hỏi một chút ngươi có hay không vãn hồi chỗ trống tà nghị ra vào tân thế giới hai lần đem bị h a m ở bên trong du khách toàn bộ cứu được trở về hơn nữa lại vẫn chinh phục một chi đ ị a tinh bộ lạc đồng thời mang về không thiểu trọng muốn tin tức